Đồ đề của ta đều là nhân vật chính 16 chương 400 linh một Lý Thiên Sinh kinh khủng cảnh giới thiên tiên Lý Thiên Sinh hướng chỗ ấy một chảm. liền thấy tấm gương kia giống như pháp bảo bên trên xuất hiện dạng này hai chữ. Lập tức, hắn ngược lại chỉ là hơi xứng sờ. Nhưng là mặt khác tất cả vũ hóa thánh cảnh trưởng lão đều sợ choáng váng. Đây, đây là... Thiên tiên cảnh giới thoáng một cái. Cái gì cổ Hải Lam... Cái gì Chu sư huynh? Trần sư huynh. Cái gì Ngụy trưởng lão? Toàn diện trợn mắt hốc mồm, cái kia Ngụy trưởng lão càng là chẳng khác nào gặp ma. Gắt gao nhìn chằm chầm Lý Thiên Sinh. Ngươi đến cùng là thế nào phi thăng đi lên a Lý Thiên Sinh gãi gãi đầu. Liền phá vỡ thiên giới hư không. Liền đến nơi này a ngươi. Ngươi một cái thiên tiên cảnh giới, có thể phá vỡ thiên giới hư không Lý Thiên Sinh nói. Cái này có gì khó sao đám người Lý thiên sinh ngược lại là đối kết quả này không có cảm giác gì Hắn đã bao nhiêu năm không có mở hệ thống bảng rồi Cho nên căn bản cũng không biết mình chân chính cảnh giới Bất quá Dựa theo phía trước niệu tính đến xem cảnh giới của mình tựa hồ cũng không thể siêu việt đồ để quá nhiều Nói một cách khác đồ để tối đa cũng, cũng chỉ là thiên tiên cảnh giới chính mình cũng sẽ không cao đi đến nơi nào Hiện tại xem ra cùng độ để giống nhau như đúc. Đương nhiên, Lý Thiên Sinh pháp lực quá mức cao thâm đã đến khó có thể tưởng tượng khó mà hình dung tình trạng. Cái này cái gọi là cảnh giới, với hắn mà nói căn bản không có một chút tác dụng nào. Nhưng là ở trong mắt người khác có thể không phải như vậy. Toàn bộ vũ hóa thánh cảnh cái này tiếp dẫn chỗ lão ca mấy cái từng cây dọa đến hồn phi phách tán. Ngụy trưởng lão thật vất vả mới tỉnh hồn lại. Cổ Hải Lam Ngươi là từ đâu mà tìm tới xa hỏa này Cổ Hải Lam vội nói Chính là tại thánh cảnh Sơn Môn bên ngoài Hắn thật là phi thăng đi lên chắc chắn như vậy Chúng người đưa mắt nhìn nhau a khẩu không trả lời được Cổ Hải Lam lầm bẩm nói Ngụy trưởng lão Ngày nhìn Cách này nên xử lý như thế nào Ngụy trưởng lão ho khan một cái Nói như thế nào đây Loại tình huống này ta cũng là lần đầu tiên gặp Bất quá Nếu là chúng ta nhặt được Làm sao cũng không thể lưu cho mặt khác thánh cảnh ngươi gọi Lý Thiên Sinh đúng Có nguyện ý hay không gia nhập Chúng ta vũ hóa thánh cảnh không quan trọng Thêm liền thêm A Ngụy trưởng lão hơi xứng sờ Bất đắc dĩ lắc đầu Ta gọi ngụy vô địa Về sau có chuyện gì có thể tìm ta Bất quá Muốn gia nhập đệ tử của vũ hóa thánh cảnh ta rất nhiều, ngươi cũng phải cần đi qua khảo hạch Lý Thiên Sinh nói Chẳng lẽ cách này Thiên Ngoại Thiên Phi Thăng Chi Nhân cũng rất nhiều sao ngụy vô kỷ cười một tiếng Đó cũng không phải Chỉ bất quá Cách này Thiên Ngoại Thiên dù sao cũng có thổ dân Chỉ bất quá Thiên Ngoại Thiên xuất sinh Chi Nhân, sinh ra tới chính là Đại La Kim Tiên Lý Thiên Sinh giận dữ Cách này cảnh giới bành trứng cũng quá khoa trương đi nói như vậy tùy tiện một cách thiên ngoại thiên người đi thiên giới. Chẳng lẽ có thể tung hoàng thiên hạ rồi ngủi vô vị cười nói. Trên lý luận đương nhiên như vậy. Nhưng là. Thiên ngoại thiên chi nhân cũng không có cách nào tiến về hạ giới. Cho nên. Cũng không quan trọng hợp lý hay không. Thiên địa quy tắc đức là như vậy. Lý thiên sinh nói. Cho nên muốn gia nhập vũ hóa thánh cảnh. Đại đa số thiên ngoại thiên thổ dân chí ít cũng là đại la kim tiên ngụy vô viện xứng sờ. Cười khổ nói: "Đúng vậy a, khó khăn cho ngươi. Cảnh giới của ngươi chỉ sợ là tương đối khó khăn." Lý Thiên Sinh vung tay lên, cách này ngươi yên tâm, gia nhập không được coi như xong, ta cũng không quan trọng. Rất tốt." Thế là Ngụy Vô Vi mang theo Lý Thiên Sinh tiến về làm các loại thủ tục. Bất quá cách này nhập môn khảo hạch cũng không là lúc nào cũng có. Lý Thiên Sinh chọn vẹn ở chỗ này chờ chờ đợi thời gian một tháng. Rốt cuộc, vũ hóa thánh cảnh mở ra mỗi năm một lần khảo hạch. Toàn bộ đạo môn thánh vực, không ít địa phương xuất thân chi nhân đều đến đây tham dự cách này vô thường thình sự. Những ngày này Lý Thiên Sinh cũng dần dần hiểu rõ. Toàn bộ đạo môn thánh vực. Lớn nhất ba cố thiết lực mới thật sự là đại lão từ đầu Mà vũ hóa thánh cảnh loại này chẳng qua là tiểu môn phái mà thôi Đương nhiên đây đều là tương đối Tại phủ cận ngàn vạn rằm Vũ hóa thánh cảnh đều có thể nói là nhất đằng kinh khủng đại phái rồi Cũng khó trách báo danh tham dự người tham gia khảo hạch nhiều vô số kể Lý Thiên Sinh bị cổ Hải Lam đưa đến chỗ khảo hạch Hồ Tống đến đây còn có mặt khác mấy vị phi thăng chi nhân Bất quá Cách này bảy tám cách đều chí ít cũng là đại la kim tiên tu Phi Thậm chí có ba bốn đã là thánh kiếp cảnh Lý Thiên Sinh đi vào chỗ khảo hạch Khá lắm hắn trực tiếp một cách khá lắm Lại có sắp tới hơn nhìn người mà tại ngụy vô địa chủ trì dưới Tất cả mọi người tụ tập đến thánh cảnh Sơn Môn chỗ Không bao lâu Rất nhiều thánh cảnh trưởng lão cũng nhao nhao đến nơi Xem ra cái này tại vũ hóa thánh cảnh cũng là khó được đại sự đúng vào lúc này bỗng nhiên Thánh cảnh chi chủ đến hô to một tiếng tất cả mọi người bỗng nhiên đều cùng nhau quỳ mọc xuống đất Lý Thiên Sinh liền trông thấy một cái thân mặt đảo bào uy nghiêm túc một nam nhân đi ra Người này chính là thánh nhân cảnh giới Lý Thiên Sinh sớm từ cổ Hải Lam chỗ ấy biết được Vũ hóa thánh cảnh này chi chủ Tên là Cố Thiên Vũ Đạo hiểu Thiên Vũ Thánh Nhân Thiên Vũ Thánh Nhân gật gật đầu Tại chính giữa vào chỗ liền lạnh nhạt nói Khảo Hạch bắt đầu đi ngụy vô vị cung chính lính mệnh Hắn do khan một cái Đối với tất cả tham gia Khảo Hạch người nói Khảo Hạch chính thức bắt đầu cửa thứ nhất Cảnh giới lý thiên sinh Được Cùng người ở giữa thánh địa một cách tính tình thiết là từng cách thông qua cách kia hiển thánh ngọc bích tham dự khảo hạch. Bất quá, cửa này cũng chính là đi cách đi ngang qua sân khấu. Dù sao, có thể đến thiên ngoại thiên, đều ít nhất là đại la kim tiên. Mà thiên ngoại thiên ra đời thổ dân, lại trời sinh đều là đại la kim tiên. Cho nên, căn bản không khả năng sẽ có không hợp cách. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn. Là muốn chọn lựa ra trong đó người nổi bật Tỷ như thánh kiếp cảnh cường giả Bất quá Người như vậy tự nhiên là ít càng thêm ít Liên tiếp qua hồi lâu Lý Thiên Sinh cũng chỉ nghe được có ba cái thánh kiếp cảnh Mà lại đều là nhất trọng thiên Rốt cục toàn bộ khảo hạc dần dần đến hồi cuối Hạ giới phi thăng chi nhân được an bài tại cuối cùng Ngụy vô kỷ nhân tiện nói Hạ giới phi thăng tiên nhân Tiếp nhận khảo hạc cái thứ nhất. Thì đấu thiên nguyên lý thiên sinh bên cạnh một cái nam nhân liền đi ra phía trước. Đinh đại la kim tiên cảnh giới cái thứ hai. Lệnh hồ thông đinh thánh kiếp cảnh. Nhất trọng thiên đám người có chút lên rối loạn tưng bừng. vất quá hạ giới phi thăng chi nhân. Thường xuyên đều là tu luyện đến thánh kiếp cảnh mới phi thăng. Cũng là không tính quá mức hiếm lạ. Tám cái phi thăng chi nhân, bảy cái kiểm tra đo lường hoàn tất. Trong đó có ba cái thánh kiếp cảnh Rốt cục đến cuối cùng một cái Lý Thiên Sinh hắn cũng không chờ ngủi vô kỷ nói chuyện Chính mình liền đi ra phía trước Cái kia ngụy vô kỷ sắc mặt một trận xấu hổ Khù khù Lý Thiên Sinh Cửa thứ nhất này ngươi có thể không cần khảo hạch trực tiếp Thông qua mọi người nhất thời một mảnh nghị luận ẩm ý Ông um ào một mảnh Dựa vào cái gì mặc dù chỉ là đi cách đi ngang qua sân khấu Nhưng là cũng không thể cho hắn đặc quyền À chẳng lẽ hắn là ngụy trưởng lão thân thích liền thánh cảnh chi chủ thiên vũ thánh nhân đều nhớ mày Ngụy trưởng lão Hắn vì sao không cần khảo hạch ngụy vô vị sắc mặt trắng nhợt Cái này Tình huống của hắn tương đối đặc thù Thiên vũ thánh nhân trầm giọng nói Như thế nào đặc thù Cũng muốn khảo hạch Thánh cảnh môn quy không thể phế cái này Tốt A Lý Thiên Sinh tiến lên khảo hạc Lý Thiên Sinh tùy tiện đi tới. Đi vào Hiển Thánh Ngọc Bích trước mặt. Đinh một thanh âm vang lên, ánh mắt mọi người đều rơi ở trên Hiển Thánh Ngọc Bích. Hai cái kim quang lóng lánh chữ lớn, lập tức sáng mù tất cả mọi người mắt. Thiên tiên đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 16 chương 402 ta muốn đánh 10 cái cái gì ngụy trưởng lão vừa mới nói cái gì thiên thiên thiên thiên thiên thiên tiên thiên ngoại thiên có thiên tiên đùa ta đây ngụy trưởng lão cũng không giống là thích khôi hài chơi người ta. Hiện thánh ngọc bích càng không khả năng sẽ sai lầm. Thiên vũ thánh nhân đều trởn mắt hốc mồm. Ngụy trưởng lão, ngươi, ngươi nói cái gì ngụy vô vị thở dài một tiếng, hồi thánh chủ, hắn. Đích thực là thiên tiên cảnh giới hồ nháo thiên tiên cảnh giới. Làm sao sẽ xuất hiện tại thiên ngoại thiên ngụy vô kỷ một mặt ủy khuất? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai a Thiên vũ thánh nhân nhìn hắn cũng một mặt mộng bức, khẽ trao mày, nhìn về phía Lý Thiên Sinh. Ngươi tên là gì Lý Thiên Sinh cười nói, Lý Thiên Sinh. Thiên vũ thánh nhân nói cái tên này tựa hồ tại chỗ nào nghe nói qua. Ngươi! Thật là thiên tiên cảnh giới Lý Thiên Sinh nói Hẳn là như vậy đi vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này ta vì cái gì không ở nơi này thiên vũ thánh nhân vì đó xứng sờ Tất cả mọi người giật nảy mình Ngụy vô kỷ càng là vội vàng nhắc nhở Lý Thiên Sinh Có thể nào đối thánh cảnh chi chủ vô lễ như thế thiên vũ thánh nhân khoát tay nói Không sao Chỉ bất quá thiên ngoại thiên chưa từng có thiên tiên cho nên bản thánh hết sức tò mò thôi. Người đến cùng là như thế nào đi vào cách này thiên ngoại thiên lý thiên sinh tiện tay vung lên. Thiên ngoại thiên hư không cũng theo đó phá toái a Chính là đánh như vậy phá thiên giới hư không. liền đi tới cách này thiên ngoại thiên A Mọi người nhất thời quá sợ hãi đó là cái gì phá toái thiên ngoại thiên hư không đây. Đây là chỉ có chuẩn thánh cảnh giới mới có thể làm đến kinh khủng thủ đoạn A Thiên Vũ Thánh Nhân cũng sật nảy mình. Ngươi, ngươi đây là... Lý Thiên Sinh thả tay xuống. a không có ý tứ, đây không phải muốn cho ngươi khoa tay một chút. Ngụy, vô vị cũng trởn mắt hốc mồm, vội nói thánh cảnh chi chủ, cái này, cái này. Vẫn là Thiên Vũ Thánh Nhân tương đối bình tĩnh. Thật vất vả ổn định tâm thần. Gật đầu nói. Tốt. Tốt. Tạm thời coi như hắn thông qua cửa thứ nhất. Tiến vào cửa ai tiếp theo lôi đài đánh đi. Đúng ngụy vô kỷ đành phải ho khan một cách nói. Tốt. Hiện tại tiến vào cửa ai tiếp theo lôi đài chiến ta vũ hóa thánh cảnh chiêu thu đệ tử cực kỳ nghiêm ngặt. Cho dù là phù hợp cảnh giới yêu cầu. Chiến lực không đủ cũng vô pháp tiến vào mà lại. Lần này chiêu thu đệ tử. Chỉ có 72 cái danh ngạch. Cho nên cố gắng đánh bại đối thủ đi lý thiên sinh nghĩ nghĩ, sắp tới 1000 người, chỉ có thể lưu lại 72 cái, xem ra vũ hóa thánh cảnh này thật đúng là rất nghiêm ngặt. Bất quá, bọn hắn rõ ràng nói thiên ngoại thiên đấu tranh không ngừng, cần chỉ có thể là nhiều hấp thu lực lượng, nhưng cũng đối rất nhiều người cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhìn tựa hồ có chút mâu thuẫn. Đương nhiên, đây có lẽ là bởi vì bọn hắn chỉ cần tinh nhụt đệ tử, không muốn vướng víu. Cửa thứ hai mở ra. Từng cách trên lôi đài, lập tức triển khai việc chiến. Trên cơ bản thánh kiếp cảnh chi nhân, không hề nghi ngờ lập tức liền lấy được thắng lợi. Mặt khác đại la kim tiên, lại là riêng phần mình chiến đấu, đều bằng bản sự rồi. Lý Thiên Sinh nhìn trong chốc lát, hứng thú kẻ nhạt. Rốt cuộc đến hắn lên đài. Ánh mắt mọi người không khỏi toàn bộ rơi xuống trên người hắn, có thể nói là chân chính vạn chúng chú mục. Cho dù là thánh cảnh chi chủ thiên vũ thánh nhân cũng nhếu mày, gắt gao nhìn chầm chầm Lý Thiên Sinh. Ngụy vô kỷ ho khan một cái. Lý Thiên Sinh đối chiến chu sĩ vì đối diện là một cái sinh trưởng ở địa phương thiên ngoại thiên đại la kim tiên lúc đầu. Đối mặt Lý Thiên Sinh loại này thiên tiên. Hắn thậm chí không sinh ra chiến đấu. Nhưng mà... Vừa mới Lý Thiên Sinh tiện tay phá toái thiên ngoại thiên hư không. Lại là nhường hắn giờ phút này có chút lạnh mình khổ khổ. Lý Huêng. Hạ thổ lưu tình Lý Thiên Sinh liền ôm quyền. Dễ nói dễ nói ngủi vô kỷ hô to một tiếng. Tranh tài bắt đầu chu sĩ kỳ cũng lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Thi chuyển ra ra truyền tiên thuật. Sách thiên tiên pháp ầm ầm toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tài chấn động. Trong nháy mắt toàn bộ lôi đài đều phản phất muốn bị lật tung Lý Thiên Sinh lại không thèm để ý chút nào tiện tay vung lên Quanh chú sĩ ghi cả người trong nháy mắt như là đạn pháo một dạng bay ra ngoài Cũng không biết bay ra bao nhiêu ngàn ngoài trăm dặm Người căn bản không có thủ hạ lưu tình theo hắn bay ra ngoài Còn trên bầu trời lưu lại dạng này một tiếng u oán kêu thảm Lý Thiên Sinh, a ta thật sự không dùng lực Tất cả mọi người đều trởn mắt hốc mồm. Ngụy vô kỷ sưởng sốt nửa ngày mới rốt cục tỉnh táo lại. Bận bịu tuyên bố. Lý. Lý Thiên Sinh chiến thắng tiến vào vòng tiếp theo. Lý Thiên Sinh thế là lại trở về tiếp tục ngồi đợi. Qua rất lâu mới rốt cục lại đến phiên chính mình. Thế là lại tại trước mắt bao người đem tên kia Đại La Kim Tiên đánh bay ra ngoài. Như vậy ba vòng sau đó. Lý Thiên Sinh đối thủ đã thấy hắn liền trực tiếp đầu hàng. Thiên Vũ Thánh nhân đối ngụy vô kỷ truyền âm nói, an bài cho hắn một cái thánh kiếp cảnh cao thủ. Đúng thế là. Tiếp theo chiến. Lý Thiên Sinh đối chiến lệnh hổ thông Lý Thiên Sinh nghĩ nghĩ. Cái này không phải liền là cùng chính mình một dạng. Phi thăng mà đến. Vừa mới còn cùng một chỗ đi tới vì kia sao lệnh hổ thông này là toàn bộ cửa thứ nhất trong khảo nghiệm. Cũng số lượng không nhiều thánh kiếp cảnh cao thủ. Cho nên lúc đầu 10 phần cao ngạo. Tại cửa thứ hai cũng là nhẹ nhóm đánh bại liên tiếp đối thủ. Nhưng là hiện tại, đối mặt Lý Thiên Sinh, hắn bỗng nhiên đã mất đi dũng khí. Lý Thiên Sinh, ngươi đã đến. Ta tới. Ngươi vốn không nên tới. Nhưng là ta đã tới. Kiếm của ngươi đâu ta không sử dụng kiếm. Đó chính là kiếm ở trong lòng. Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng Bắt đầu đi lệnh hồ thông cái tên này nhường hắn nhớ tới một chút cái gì Chỉ tiếc Trên cái thế giới này Cũng không ai có thể cùng hắn trò chuyện những thứ này Hắn bỗng nhiên sinh ra một luồng mất hết cả hứng cảm giác Thế là Ngụy vô kỷ ra lệnh một tiếng Lý Thiên Sinh lại là tiện tay vung lên Lực lượng kinh khủng trong chốc lát phá toái hư không Cái kia lệnh hồ thông bỗng nhiên giúp kiếm nơi tay bảo phát ra đồng dạng lực lượng kinh khủng mà ở Lý Thiên Sinh trong tay Lại là căn bản không đáng giá nhắc tới Lập tức cũng đồng dạng bị đánh bay ra ngoài Lý Thiên Sinh giận dữ Ngươi không phải nói ngươi không sử dụng kiếm sao mấy vòng sau đó Có thể còn lại đã toàn bộ đều là cao thủ trong cao thủ Tinh nhựa trong tinh nhựa rồi Ngoại trừ hơn 10 người thánh kiếp cảnh bên ngoài còn lại đại la kim tiên cũng toàn bộ đều là trong đó tuyệt đối người nổi bật Tiếp theo chiến Lý Thiên Sinh đối chiến Lý Thiên Sinh bỗng nhiên khoát khoát tay Ngụy trưởng lão U, V, Quy, Quy, Mơ, ta muốn đánh 10 cái Có ý tứ gì Lý Thiên Sinh nói nơi này còn có bao nhiêu cái thánh kiếp cảnh ta muốn cùng một chỗ đánh Ngụy vô kỷ Thánh chủ đại nhân, ngài nhìn xem Thiên vũ thánh nhân nhớ mày chuẩn cách kia hơn 10 người thánh kiếp cảnh cao thủ. Chúng ta có thể phản đối sao nhưng bọn hắn dù sao cũng là cao ngạo nhân vật. Ai có thể nói ra được thế là. Ngụy vô kỷ liền tuyên bố. Lý Thiên Sinh đối chiến. 13 tên thánh kiếp cảnh cao thủ Lý Thiên Sinh cười đắc ý đứng lên lôi đài. Mà đổi thành bên ngoài 13 tên thánh kiếp cảnh cao thủ nơm nớp lo sợ đứng ở đối diện. Giờ phút này. Dưới đài, huyên đệ, nhìn rõ chưa cái này một đợt là cái gì thao tác còn chưa hiểu sao người ta lý thiên sinh rõ ràng không phải chạy nhập môn đi à. Ta nhìn a hắn là muốn trực tiếp nhảy qua ngoại môn trở thành đệ tử nội môn A Ta cảm thấy không ngừng, nhớ ký ngươi câu nói này đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 16 chương 403 hắn đây là trực tiếp muốn soán vì làm thánh chủ A ngụy vô kỷ ho khan một cái. Vô lớn nói. Đối chiến bắt đầu Lý Thiên Sinh thế là cũng hô một tiếng. Đối diện 13 cái thánh kiếp cảnh cao thủ, từng cái giật nảy mình. Lý Thiên Sinh gãi gãi đầu, mặt mơ đỏ ửng. "Xin lỗi, chỉ là đo khan một cái." 13 người liếc nhau, đều tử lẫn nhau trong mắt nhìn ra sau cùng tôn nghiêm trong lúc nhất thời. Trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Bọn hắn cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng. Giết trong chút lát Riêng phần mình bảo phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất đủ loại tiên thuật Khoảng chừng hơn vạn đảo Ẩm vang nổ bắn ra Phô thiên cách địa mà đến rất nhiều pháp bảo Tiên khí Thậm chí là chỉ có thiên ngoại thiên mới có thể luyện chế thánh khí Đều hướng thẳng đến Lý Thiên Sinh oanh gích mà đến Nhưng mà Những này ở trong mắt Lý Thiên Sinh bất quá cũng chỉ là gió mát quất vào mặt thôi Hắn bỗng nhiên một trường đánh ra Chí ít còn cho bọn hắn tôn nghiêm chân chính xuất thủ. Một trưởng này trong nháy mắt phá toái hư không đem 13 vị thánh kiếp cảnh cao thủ toàn bộ đều đánh bay ra ngoài. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. 13 vị cao thủ từng cái rơi xuống đất. Trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. a cái này, vị kia dưới đại đệ tử Dương Dương đắc ý. ngươi nhìn. Ta liền nói hắn chí không ở chỗ này a đây ít nhất là muốn xung kích để tử nổi môn a xem kịch Xem kịch Ngụy vô kị một mặt mộng bức Hắn đành phải nhìn về phía thiên vũ thánh nhân Thiên vũ thánh nhân cũng trong lúc nhất thời trầm mặt im lặng Quái thai như vậy Thật sự là hắn còn là lần đầu tiên gặp Thiên tiên cảnh giới lại có thể tiện tay đánh bại hơn 10 vị thánh kiếp cảnh cao thủ thế giới này quá điên cuồng bỗng nhiên Một tên đệ tử trầm giọng nói Ngụy trưởng lão Đệ tử có thể khiêu chiến một chút lý thiên sinh này ngụy vô kỳ xứng sờ U Vinh Quy Quy Mơ Đệ tử nội môn Kha các ngươi muốn khiêu chiến lý thiên sinh không có cái quy của này Thiên phủ thánh nhân mở miệng nói Nếu hắn muốn khiêu chiến liền cho hắn một cái cơ hội Vâng Cách này pha cát thân là vũ hóa thánh cảnh nội môn đệ tử. Tu Vi tự nhiên bất phàm. Hắn đã là thánh kiếp cảnh tứ trọng thiên cao thủ. Thậm chí, không tải rất nhiều ngoại môn trưởng lão phía dưới nhưng mà, đương nhiên. Lý thiên sinh tốt hơn theo tay một kích liền để hắn bay ra thiên ngoại chuyện kế tiếp. Có thể dùng một đường lao vùn vụt để hình dung. Đệ tử nội môn khiêu chiến theo nhau mà đến, nối liền không giúp. Nhưng mà toàn diện đều bị Lý Thiên Sinh đánh bay Rốt cục Đệ tử chân truyền cũng ra sân tên đệ tử kia phản kích cười nói Ngươi nhìn Ta liền nói người ta chí không ở chỗ này À đây không chỉ là muốn làm đệ tử nội môn Ta xem là muốn trực tiếp trùng kích đệ tử chân truyền rồi nhưng mà Làm Lý Thiên Sinh đem đệ tử chân truyền đánh bay sau đó Hai người tất cả câm miệng rồi Đúng lúc này, một cách nam nhân đứng dậy. Không biết ta được hay không. Vũ hóa thánh tử tất cả mọi người lập tức vẻ mặt biến đổi. Đứng xa nam nhân. Chính là vũ hóa thánh cảnh đương đại thánh tử tên là. Lục thiên hóa người này là toàn bộ vũ hóa thánh cảnh đương đại đệ tử bên trong tuyệt đối người thứ nhất. Các đệ tử đại sư huynh. Mà tu Vi. Càng là đạt tới thánh kiếp cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong chỉ bất quá. Kết cục của hắn cũng không có khác biệt gì. Theo lục thiên hóa bay ra ngoài tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặt. Thật vất vả, ngụy vô kỷ lặng yên hỏi một câu. Hù hù, có hay không trưởng lão nghĩ đến khiêu chiến thật là có. Lý thiên sinh ngang ngược càn rỡ, rốt cuộc kinh động đến vũ hóa thánh cảnh trưởng lão. Mà lại là hạch tâm trưởng lão. chức vì là đấu chiến trưởng lão chuyên môn phụ trách chính là cùng mặt khác thánh cảnh đánh trận sát phạt. Người này tự nhiên bất phàm, mà cảnh giới của hắn, càng là trực tiếp đạt đến chuẩn thánh cảnh chỉ tiết. Tại Lý Thiên Sinh trên tay vẫn như cũ đi không được một hiệp. Nói đến, đấu chiến trưởng lão cùng chưa nhập môn để tử đãi ngộ. Tại Lý Thiên Sinh chỗ này đều là hoàn toàn đối xử như nhau. Không có chút nào bất luận cái gì kỳ thì Người nhìn. Ta nói người ta chí không ở chỗ này a hắn đây không phải muốn nhập môn làm đệ tử. Là chuẩn bị trực tiếp làm trưởng lão rồi đúng lúc này. Lý Thiên Sinh đã trở thành thần thoại. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Phản phất nhìn thấy quanh người hắn đều đang phát tán ra kim quang. Như là thánh quang bình thường trói lóa mắt hào quang sáng chói Thánh khiết vạn phần vũ hóa thánh cảnh chủ nhân. Thiên vũ thánh nhân. Rốt cuộc đứng lên tới. Tất cả mọi người đều nín hơi nhìn chăm chú. Đến rồi đến rồi. Thánh cảnh chi chủ đại nhân. Rốt cuộc ngồi không yên khó. Chẳng lẽ hắn muốn đích thân hạ tràng. Khiêu chiến Lý Thiên Sinh sao cách này. Vạn nhất liền thánh cảnh chi chủ đều bại bởi Lý Thiên Sinh. Vậy chúng ta vũ hóa thánh cảnh chẳng phải là rất mất mặt. Thánh cảnh chi chủ đại nhân chẳng phải là rất mất mặt hắn nếu là thua. Chẳng lẽ muốn đem thánh cảnh chi chủ bảo tỏa chắp tay nhường cho người làm sao có thể đổi lại là ngươi ngươi chịu nhường sao phi thánh cảnh chi chủ đại nhân hả có thể như vậy bụng dạ hẹp hỏi ha ha. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Ta còn đánh giá thấp người này hắn đây là chuẩn bị trực tiếp mưu chiều soán vị. Muốn làm ta vũ hóa thánh cảnh thánh chủ rồi. Đám người nhị luận ẩm ý bên trong. Thánh cảnh chi chủ. Thiên vũ thánh nhân đứng lên. Nhẹ nhàng vung tay lên Tư không phá toái Không gian đứt gãy Thân ảnh của hắn trực tiếp rơi vào trên lôi đài Cùng Lý Thiên Sinh rằng co mà đứng Lý Thiên Sinh Không nghĩ tới Ngươi lại có chiến lực khủng bố như thế Nhưng hết lần này tới lần khác cảnh giới lại thấp như vậy Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào Lý Thiên Sinh cười nói Ta chính là ta Thiên vũ thánh nhân mỉm cười Rất tốt, bản thánh xem như vũ hóa thánh cảnh này chi chủ, nguyện ý cùng ngươi ở đây quyết một trận thắng thua. Lý Thiên Sinh nói, rất tốt. Lập tức toàn bộ vũ hóa thánh cảnh bên trong, một mảnh túc sát khí tượng. Những người khác thì cũng thôi đi, cho dù là đấu chiến trưởng lão, cũng cũng không đáng kể. Hắn cũng dù sao chỉ là chuẩn thánh, mà không phải chân chính thánh nhân, chân chính thánh nhân. Là khái niệm gì xem thấu số mệnh tồn tại. Tự mình có thể khám phá thiên cơ. Có thể nhìn thấy tuổi thọ của mình. Khí vận. Tương lai tạo hóa gặp gỡ mặc dù. Không cách nào triệt để khám phá. Nhưng cũng có thể mơ hồ bắt lấy. Đi ra thuộc về mình đại đảo thiên vũ thánh nhân. Chính là như vậy cảnh giới. Hắn sở dĩ lựa chọn đánh với Lý Thiên Sinh một trận. Một mặt là bởi vì bất đắc dĩ. Nhưng một mặt khác. Hắn cũng đích thực là tính toán đến rồi Gần nhất chính mình cùng vũ hóa thánh cảnh sẽ có một trận đại kiếp Nhưng cái này đại kiếp vừa mừng vừa lo Có thể hay không bình yên vượt qua Lại không rơi trên người mình Mà là tới từ bên ngoài Bên ngoài đi tới một thân ảnh Hiện tại Thiên vũ thánh nhân đương nhiên cơ hồ có thể nhận định Thân ảnh này Cái này người ứng kiếp Chính là lý thiên sinh mà bây giờ Hắn muốn thông qua một trận chiến này Triệt để xác nhận điểm này Lý Thiên Sinh Xin mời Xin mời Thiên vũ thánh nhân cười nhạt một tiếng trong tay xuất hiện một đảo phất trần Vũ hóa thánh cảnh vô thượng thánh khí Trấn Sơn Chi bảo vũ hóa thiên hạ phất thánh khí đây mới thực sự là thiên ngoại thiên vô thượng Pháp bảo Một đảo hạ phẩm thánh khí Trong đó liền ẩn chứa nghiêm chỉnh tôn thánh nhân toàn bộ pháp tắc chi lực nói một cách khác. Cho dù là hạ phẩm thánh khí, cũng tương đương với một tôn thánh nhân mà giờ khắc này. Thiên vũ thánh nhân vũ hóa thiên hạ phất trong tay. Lại là trung phẩm thánh khí tương đương với 10 tôn thánh nhân lực lượng lực lượng như vậy. Có thể đủ dễ như trở bàn tay. Càng quét quần hùng mà hắn thi triển thần thông. Càng là vũ hóa thánh cảnh vô thượng thánh pháp. Vũ hóa thiên địa thánh pháp ầm ầm một đảo thánh pháp đánh ra Toàn bộ thiên ngoại thiên thiên địa Bỗng nhiên biến sắc Triệt để sụp đổ lý thiên sinh cũng không nhìn được những mày Cười đắc ý Rốt cuộc có cái ra dáng đối thủ Đồ đề của ta đều là nhân vật chính 16 chương 304 để nhất Thái thượng trưởng lão thiên vũ thánh nhân thi triển ra vũ hóa thiên địa thánh pháp trong chốc lát Toàn bộ thiên ngoại thiên thiên địa cũng bắt đầu chấn động lên Thánh nhân bình thường mà nói là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Cho dù là tại thiên ngoại thiên. Hai phái tranh đấu thánh nhân cũng chỉ có cùng thánh nhân một trận chiến. Mà lại cơ bản sẽ không tai họa vô tội. Cái này dính đến công đức tạo hóa chỉ có thánh nhân mới có thể hiểu. Nhưng bây giờ thiên vũ thánh nhân đối mặt Lý Thiên Sinh lại là ngang nhiên xuất thủ. Tất cả vũ hóa thánh cảnh chi nhân đều hưng phấn không hiểu. Đây chính là vạn năm khó gặp cơ hội tốt quan sát thánh nhân xuất thủ. Đối với tự thân tu hành lính ngộ có lớn lao ít lợi. Âm âm vũ hóa thiên địa thánh pháp âm vang tế ra toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bắt đầu biến sắc. Vũ hóa có siêu thoát chi ý. Cũng có tử vong chi ý. Một chiêu này thi triển đi ra thiên địa tựa hồ cũng bắt đầu siêu thoát, vạn vật cũng bắt đầu tử vong. Lý thiên sinh không hiểu cái gì thánh pháp. Hắn cho đến nay cũng chỉ có một chiêu tự sáng tạo thần thông. Sư đạo tôn nghiêm kiếm tiện tay một chỉ lôi đình nhất kiếm trong chốc lát xé sách vô tận hư không. Phá toái vô tận thiên địa. Trực tiếp cùng cái kia vũ hóa thiên địa thánh pháp đánh vào một chỗ trong lúc nhất thời. Toàn bộ vũ hóa thánh cảnh bên trong. bạo phát ra trước nay chưa có kinh khủng oanh minh. Tất cả mọi người đều rung động vạn phần. Cái loại cảm giác này không chỉ là rung động. Mà là phản phất, sử thi, số mệnh, luân hồi, táo hóa, đủ loại cảm ngộ chảy xuôi tại mọi người trong suy nghĩ. Lý thiên sinh không phải thánh nhân. Hắn chỉ là thiên tiên cảnh giới. Nhưng mà hắn bộc phát ra lực lượng. Lại càng tại thánh nhân phía trên trăm ngàn vạn lần thiên vũ thánh nhân sắc mặt kịch biến. Hắn lập tức gầm thét một tiếng. Trong tay trung phẩm thánh khí. Vũ hóa thiên hạ phất suốt cục ngang nhiên tế ra ầm ầm cái kia phất trần bên trong Mỗi một đảo sởi tơ bên trong Phản phất đều bảo phát ra ức vạn lôi đình hóa thành ước vạn đảo lôi đình nguyên châu Đem thiên địa hư không đều chấn động đến phá toái sụp đổ ra Càng là hướng phía Lý Thiên Sinh hung hăng trấn áp oanh gích mà xuống một tôn hạ phẩm thánh khí Thì tương đương với là một tôn thánh nhân lực lượng mà Trung phẩm thánh khí Càng là cung cấp với 10 tôn thánh nhân dưới một kích này. Tính cả thiên vũ thánh nhân lực lượng. Tương đương với 11 tôn thánh nhân đồng thời đánh phía Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh trong tay. Đồng thời không có bất kỳ cái gì pháp bảo thánh khí. Hắn có chỉ là chính hắn. Thế là hắn lập tức lần nữa đưa tay. Nhẹ nhàng một chỉ điểm hướng hư không. Tự tại nhất kiếm âm vang nổ bắn ra trong chốc lát. Ước phản lôi đình Nguyên Châu. Toàn diện đều yên lặng vô thanh. Vậy mà trực tiếp chôn vùi ra. Hóa thành hư vô toàn bộ thiên địa chính như khói lửa lôi đình bình thường nổ tung. Lại tải cách này một chỉ điểm ra sau đó. Lại lần nữa triệt để khôi phục thanh minh. Mà lý thiên sinh một chỉ này. Càng là phá vỡ thiên địa. Trùng điệp đánh vào phía trên của vũ hóa thiên hạ phất kia âm vang một tiếng. Phất trần bên trong thánh khí khí linh. Phát ra hết thảm một tiếng. Bồng sửa sang đảo trung phẩm thánh khí phất trần. Lại bị bỗng nhiên đánh chúng bay ra ngoài thiên vũ thánh nhân trong chốc lát. Đã hai tay trống trơn. Hắn còn đến không kịp kinh hãi. Đột nhiên, một đảo ngón tay đã nhẹ nhàng điểm vào trên trán của hắn. Hồng hoang nhất kiếm. Lý thiên sinh không biết lúc nào đã đi tới trước người hắn. Gang tấp ở giữa. Hắn mỉm cười, cũng không có đem một kiếm này lực lượng bảo phát đi ra. Thiên vũ thánh nhân trởn mắt hốc mồm, hồn bay phách lạ. Toàn bộ vũ hóa thánh cảnh càng là hoàn toàn tính mịn. Thật lâu. Thiên vũ thánh nhân rút cuộc thở dài một tiếng. Ta thua. Lý thiên sinh nhẹ nhàng gõ gó, gó ớt của hắn. Vé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Ta để cho ngươi ba chiêu. Xem như cho ngươi thánh cảnh chi chủ này lưu mặt mũi A thiên vũ thánh nhân chấn động trong lòng Càng là cười khổ một tiếng Làm gì? Nói theo ngươi ý tứ này Không cho ta lưu mặt mũi Ta cũng cùng những người khác một sảng Một chiêu liền cho không đi chứ đối mặt toàn trường lặng ngắt như tờ Vạn chúng chú một ánh mắt Thiên vũ thánh nhân biết rõ Hắn nên nói rồi Hắn ho khan một cái cưỡng chế chính mình bình tĩnh lại Ta thua Vị Lý Thiên Sinh này Xin hỏi có thể có cái gì đảo hiệu Lý Thiên Sinh gãi gãi đầu Cái kia ngược lại là không có Chỉ bất quá bởi vì ta thu qua mấy cách đệ tử Tất cả mọi người gọi ta một tiếng tiên sư Thiên vũ thánh nhân Khủ khủ Vị này tiên sư đại nhân Lý Thiên Sinh Thần thông hoàng đại Pháp lực vô biên Bản thánh còn lâu mới là đối thủ của hắn hắn như thế một thản nhiên tuyên bố Tất cả trưởng lão đệ tử vừa khiếp sợ lại là bội phục Thiên vũ thánh nhân cười nói Bất quá Cái này nhưng cũng là ta vũ hóa thánh cảnh tạo hóa bản thánh sớm có sự cảm Gần nhất vũ hóa thánh cảnh sẽ nghênh đón một trận kiếp nạn Mà có một vị người ứng kiếp lại trợ giúp thánh cảnh hóa giải kiếp nạn Người này chính là từ bên ngoài mà tới Hiện tại đến xem, vị này người ứng kiếp, không hề nghi ngờ chính là tiên sư đại nhân, Lý Thiên Sinh cho nên, bản thánh ở đây tuyên bố, nguyện ý cung thỉnh tiên sư đại nhân làm ta vũ hóa thánh cảnh để nhất thái thượng trưởng lão Lý Thiên Sinh nói, để nhất thái thượng trưởng lão không sai, nói một cách khác, toàn bộ vũ hóa thánh cảnh, ngày lớn nhất Lý Thiên Sinh cười nói, này cũng không sai. Thế là toàn bộ vũ hóa thánh cảnh một mảnh gieo hò. Ngụy vô kỷ cổ Hải Lam cùng một đám tiếp dẫn trưởng lão, vừa khiếp sợ lại là cuồng hỷ. Không nghĩ tới. Lúc đầu nghĩ mời chào một cách đệ tử. Lại chiêu mộ được như vậy nhân vật thần tiên thoáng một cái. Vũ hóa thánh cảnh có hy vọng rồi Lý Thiên Sinh trở thành đệ nhất thái thượng trưởng lão. Trực tiếp tiến nhập vũ hóa thánh cảnh trọng yếu nhất. Rất nhanh thiên vũ thánh nhân liền tề tựu tất cả trưởng lão cộng đồng thương nghị đại sự. Vũ hóa thánh cảnh này hạc tâm, ngoại trừ thánh cảnh chi chủ thiên vũ thánh nhân bên ngoài. Chính là hạc tâm trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão. Hạc tâm trưởng lão phụ trách rất nhiều sự vụ thuộc về thực tế làm việc loại hình tỉ như tiếp dẫn trưởng lão ngụy vô kỷ. Mà thái thượng trưởng lão, cùng trong nhân thế thánh địa tôn môn bất đồng. Mặc dù cũng nhất tâm tiềm tu, ngoại trừ sinh tử tồn vong thời điểm, không tùy tiện ra tay. Nhưng cảnh giới tu vi của bọn hắn, lại ngược lại không dịp thánh cảnh chi chủ. Những thái thượng trưởng lão này đều là chuẩn thánh cảnh giới. Nói một cách khác, tại thiên ngoại thiên này là cường giả chân chính vi tôn. Thánh cảnh chi chủ chính là một đại thánh cảnh bên trong người mạnh nhất. Mà thánh cảnh thánh tử Cái kia bị Lý Thiên Sinh Một chiêu đánh bay Lục Thiên Hóa Cũng ở trong đó Hắn cũng là đệ tử bên trong Có thể tham dự như vậy Hạc tâm hội nghị duy nhất một người Đương nhiên Lục Thiên Hóa dù sao Cũng là kỳ tài ngút trời Bây giờ cũng là chuẩn thánh cảnh giới Cùng Thái Thượng Trưởng Lão Không khác nhau chút nào Chỉ bất quá Hắn tương lai là muốn làm thánh cảnh chi chủ Mà Thái Thượng Trưởng Lão Dù là đột phá thánh nhân cảnh giới cũng không thể làm thánh cảnh chi chủ. Bởi vì bọn hắn không có quản lý qua thánh cảnh sự vụ mà lại một mực chỉ là đang tiêu hao thánh cảnh tài nguyên. Tất cả trưởng lão thánh tử thánh chủ cung nghênh Lý Thiên Sinh gia nhập. Toàn bộ vũ hóa thánh cảnh đã đem hắn trở thành thần tiên một dạng nhân vật. Cái này cũng khó trách. Một cái thiên tiên cảnh giới chi nhân có thể đánh bại chân chính thánh nhân cái này tất nhiên là giữa cả thiên địa dị số. Ai cũng không dám trêu trọc. Lý thiên sinh tùy tiện ngồi xuống. Lại hỏi. Thiên vũ thánh nhân. Người nói cái này thánh cảnh sẽ có kiếp nạn. Là có ý gì thiên vũ thánh nhân thở dài một tiếng. Tiên sư đại nhân có chỗ không biết. Cái này thiên ngoại thiên. Có ngũ phương ngũ vực. Mà chúng ta chỗ tồn tại đảo môn thánh vực Trong đó chính là bị ba cố thế lực cường đại nhất nắm trong tay nếu là không gia nhập trong đó một phương Liền sẽ bị bọn hắn chỗ tiêu diệt Mà chúng ta vũ hóa thánh cảnh hiện tại liền gặp phải dạng này một trận kiếp nạn Đồ để của ta đều là nhân vật chính 16 chương 305 đảo môn thánh vực Tam đại cử đầu thiên vũ thánh nhân thở dài nói Toàn bộ đảo môn thánh vực Tổng cộng có tam đại cử đầu Thái hư thánh điện thông thiên thánh quốc vạn hóa thánh giới trong đó thái hư thánh điện Danh xưng thiên hạ đạo môn chính thống Là chân chính đạo môn thánh vực kẻ thống trị Mà thông thiên thánh quốc Lại là chống lại tôn chính lực lượng tuyệt đối tổ chức Năm gần đây lực lượng tăng vọc Thậm chí càng áp chế thái hư thánh điện một đầu Đến mức vạn hóa thánh giới lại là tương đối đặc thù Đó là từ hạ giới phi thăng mà đến thánh nhân sáng tạo Nơi đó cũng cơ hộ toàn bộ là tử phi thăng thánh nhân chỗ tạo thành Luận thế lực mà nói Còn xa xa không kịp thái hư thánh điện cùng thông thiên thánh quốc Chỉ bất quá Lại là càng có sức sống một chút Lý thiên sinh cười gật đầu Vũ hóa thánh cảnh bây giờ thuộc về phương nào thế lực thiên vũ thánh nhân cười khổ nói Vấn đề ngay ở chỗ này Lúc đầu chúng ta vũ hóa thánh cảnh chính là lấy phi thăng mà đến thánh nhân làm chủ Cho nên tự nhiên tương đối thân cận tại vạn hóa thánh giới Nhưng là Thông thiên thánh quốc thế lực gần nhất lại càng phát ra tới gần Đến ta vũ hóa thánh cảnh bức bách gia nhập Chỉ sợ cũng chỉ là sớm muộn sự tình lý thiên sinh cười nói Nói như vậy Vậy các ngươi tạm thời cũng không có gia nhập bất kỳ bên nào nha Đã như vậy Gia nhập thông thiên thánh quốc cũng không có gì Thiên vũ thánh nhân lắc đầu nói Không phải nói như vậy Thông thiên thánh quốc đối với hạ giới phi thăng mà đến thánh nhân 10 phần kỳ thị Bọn hắn cưỡng chế yêu cầu gia nhập thì cũng thôi đi Nhưng là tại cùng thái hư thánh điện trong chiến tranh Sẽ còn bức bách những này thánh nhân tiến về tuyến đầu làm mồi nhử Làm tiên phong Cơ hội chính là hẳn phải chết không nghi ngờ chúng ta loại này thánh cảnh Một khi gia nhập thông thiên thánh quốc Triệt để phá diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi Lý Thiên Sinh gật đầu nói Thì ra là thế Ta hiểu được chuyện này giao cho ta đi Đám người kinh ngạc Tiên sư đại nhân Giao cho ngài cách này Một mình ngài có thể chống đỡ toàn bộ Thông Thiên Thánh Quốc lực lượng Lý Thiên Sinh nói Thông Thiên Thánh Quốc Có bao lớn lực lượng Thiên Phú Thánh Nhân cười khổ nói Tam đại thế lực bên trong Đều có vô cùng cường đại Thánh Hoàng cầm giữ Thậm chí trong truyền thuyết Tam đại thế lực phía sau Chính là giữa thiên địa trí cao vô thượng ba tôn đại đế Đại đế thiên vũ thánh nhân nói Không sai Đại đế Là toàn bộ thiên địa vũ trụ cường giả trí cao Mỗi một cách đều thậm chí có được hủy diệt một phương thánh vực lực lượng như một khi đại đế ở giữa chân chính lên chiến đấu Chỉ sợ toàn bộ thiên ngoại thiên đều sẽ phá toái sụp đổ bị giữa bọn hắn dư uy tác động đến Thiên giới đều có thể sụp đổ 3000 thế giới, vô tận vũ trụ đều muốn tan rã Lý Thiên Sinh nói: À nguyên lai đó chính là bản chỉnh sửa sách thiết đỉnh đỉnh cao nhất a. Nguyên lai ta khoảng cách nơi đó đã không xa. Xem ra rời hoàn tất cũng không xa a. Thánh nhân, thánh hoàng, đại đế Lý Thiên Sinh không biết mình mạnh bao nhiêu, nhưng hắn biết rõ, mình bây giờ so thời điểm tại nhân gian giới mạnh vô số lần bởi vì Tại cái kia một trận khoáng thế hảo kiếp bên trong, hắn phát động một chiêu kia thiên hạ chi sư. Nhưng hắn trở thành toàn bộ trong nhân thế, ướp ướp vạn chúng sinh sư phụ. Từ đó về sau, toàn bộ trong nhân thế ức ướp vạn chúng sinh chỉ cần tu hành, liền sẽ thành gấp trăm lần chuyển hóa làm lực lượng của chính hắn. Không sai trong nhân thế chúng sinh, mỗi một cái con lẽ cũng không khỏi bình thường. Nhưng là không chịu nổi nhiều người. Tần lôi phương nhiên hàn bất lãng những này thân sinh đệ tử. Đương nhiên thiên phú tuyệt đỉnh. Nhưng là. Bọn hắn có thể bù đắp được bao nhiêu người đâu. Một ngàn cách một vạn cách 100 vạn cách chỉ cần nhân số đầy đủ. Luôn có thể chống lại bất kỳ một cách nào vĩ đại tồn tại. Mà bây giờ. Lý thiên sinh thủ hạ tín đồ. Lại là ước ước vạn số lượng. Không thể tính toán mỗi một lúc mỗi một khắc. Mỗi một phút mỗi một giây, hắn đều đang điên cuồng tu vi tăng vọt. Cảnh giới tăng lên. Lực lượng tăng cường trong nhân thế một khắc cuối cùng mới có thể đánh bại thánh nhân. Nhưng bây giờ, đối chiến thiên vũ thánh nhân, Lý Thiên Sinh chỉ coi là con nít xanh bình thường. Trong nhân thế ước ước vạn chúng sinh cung cấp vô tận lực lượng, đây là thứ nhất. Thứ hai đương nhiên là hắn bày cái thân sinh đồ để cung cấp lực lượng. Thứ ba thì là bảy cái thân sinh đồ để cũng đang điên cuồng phát triển một chút xây. Giờ phút này thậm chí cũng có thế lực của bọn hắn. Đồ để của bọn hắn. Lý Thiên Sinh đồ tôn. Mà những người này trải rộng thiên giới càng làm cho Lý Thiên Sinh lực lượng quả cầu tuyết một dạng tăng vọc. Thánh Hoàng có lẽ có thể so sánh Thánh Nhân Cường Đại gấp trăm ngàn lần. Nhưng là Lý Thiên Sinh lại so Thánh Nhân Cường Đại ước vạn lần cho dù là đại đế. Lý Thiên Sinh mặc dù không biết, không có đánh qua, nhưng trong lòng cũng không có bất luận cái gì e ngại. Trải qua mấy ngày nay, hắn liền ở trong vũ hóa thánh cảnh cảm ngộ thiên đạo. Toàn bộ vũ hóa thánh cảnh tất cả mọi người đối với hắn vạn phần cung kính. Bất quá thiên vũ thánh nhân cũng không có đem tất cả bài đều áp ở trên thân thể Lý Thiên Sinh. Dù sao, Lý Thiên Sinh đến cùng chiến lực như thế nào? Mặc dù có thể chiến thắng chính mình. Nhưng cũng chưa hẳn là thông thiên thánh quốc như thế to lớn cử Phật đối thủ Cho nên, hắn cũng tại một phương diện khác, không ngừng liên lạc vạn hóa thánh giới Vi vọng có thể gia nhập cái này một phương thế lực từ đó thu hoạt được sống yên phần gốc dễ Chỉ bất quá, vạn hóa thánh giới thế lực xác thực liền vũ hóa thánh cảnh xa xôi, muốn gia nhập cũng không phải chuyện dễ Lý Thiên Sinh chọn vẹn nhàn nửa năm Rốt cục một ngày này Thiên Vũ Thánh Nhân lại lần nữa triệu tập tất cả mọi người. Lý Thiên Sinh biết rõ thời điểm đến rồi. Tới Thiên Vũ Thánh Nhân cười khổ gật gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Là thông Thiên Thánh Quốc bảy Đại Thánh Sứ một trong. Tên là Trạm Tiên Thánh Sứ ô hắn là Tu Vi gì Thiên Vũ Thánh Nhân nói. Bảy Đại Thánh Sứ Tu Vi gần. Mặc dù không phải Thánh Hoàng. Thực sự siêu việt với bình thường thánh nhân phía trên có thể gọi là nửa bước thánh hoàng lý thiên sinh cười nói Rất tốt Vậy ta liền đi chiếu cố hắn Đám người thế là cùng nhau đi tới vũ hóa thánh cảnh sơn môn nginh đón Không bao lâu Cái kia chạm tiên thánh sứ Khống chế một chiếc không biết là cái gì thánh khí bảo thuyền Trùng trùng điệp điệp mà đến Như là thiên binh thiên tướng dáng lâm phàm trần bình thường Thần uy lấm liệt chấn nhiếp thiên hạ Chạm tiên thánh sứ cầm đầu Rơi xuống đất Khí vũ hiên ngang bể nghệ chúng sinh Mà bên cạnh hắn Càng có bảy tên thánh nhân Tu vi đại tướng thiên vũ thánh nhân những mày Nói nhỏ Những cái kia thánh nhân Có chút là thông thiên thánh quốc tướng lính Có chút lại là phủ cận thánh cảnh Thánh chủ xem ra những này thánh cảnh Cũng đã bị bọn hắn thu phục Chạm tiên thánh sứ những mày Phương này thánh cảnh chi chủ ở đâu thánh xứ đến đây Thế mà không lên trước bái kiến thiên vũ thánh nhân bận biểu đi ra phía trước Cung kính quỳ gối Tại hạ chính là vũ hóa thánh cảnh chi chủ Đạo hiểu thiên vũ Bái kiến chạm tiên thánh xứ chạm tiên thánh xứ nhìn hắn liếc mắt Mười phần ngạo mạn a ngươi chính là thiên vũ, rất tốt Ta cũng từ mấy vị này trong miệng nghe nói qua danh hào của ngươi Nghe nói ngươi vũ hóa thánh cảnh, là cái này phương viên ức phản giảm bên trong cường đại nhất một phương thế lực. Thiên vũ thánh nhân vội nói, không dám. Chảm tiên thánh sứ cười lạnh nói, ngươi cũng không cần khiêm tốn. Bây giờ ta thông thiên thánh quốc. Đang cùng thái hư thánh điện trinh chiến không ngừng. Nhu cầu cấp bách nhân tài. Ngươi vũ hóa thánh cảnh nếu là có ý quy thuận. Bản thánh làm có thể đảm bảo cho ngươi một cách mỹ xoa. Môn hạ đệ tử trưởng lão từng cách đều có phong thưởng như thế nào thiên vũ Thánh nhân còn chưa lên tiếng Cái kia chảm tiên thánh xứ lại âm thanh lạnh lùng nói Nếu là không thêm quy thuận Người nghĩ đến cũng hiểu biết ta thông thiên thánh quốc quy của không phải bằng hữu Chính là tử địch cái kia Cũng đừng trách bản thánh làm vô tình thiên vũ thánh nhân trần chờ chưa quyết Đành phải nhìn về phía Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh cười cười đi ra phía trước Thông thiên thánh quốc khẩu khí thật lớn a Chảm tiên thánh sứ nhớ mày Làm cản ngươi là ai vũ hóa thánh cảnh này Đến cùng là thánh cảnh chi chủ định đoạt Vẫn là ngươi định đoạt lý thiên sinh cười đắc ý Đó là đương nhiên là ta quyết định Ô chảm tiên thánh sứ ngược lại là lấy làm kinh hãi Rất tốt Ta cũng mặc kệ các ngươi ai nói tính toán Ta chỉ hỏi một câu Các ngươi có thể chịu quy thuần phải biết Ta thông thiên thánh quốc, thuận ta thì sống, nhịch ta thì chết phản bội ta người, hài cốt không còn quy thuận ta người. tiền đổ vô lượng Lý Thiên Sinh nói, nghe ngược lại là rất không tệ, nhưng là, ta tự tuyệt. Đổ đề của ta đều là nhân vật chính 16 chương 306 chém giết thánh sứ tiến về vạn hóa thánh giới chạm tiên thánh sứ sắc mặt kịch biến. Ngươi, ngươi nói cái gì Lý Thiên Sinh nói, ta tự tuyệt. Rất tốt. Trảm Tiên Thánh sứ cười lạnh một tiếng, "Kỳ bên này năm sáu nhà thánh cảnh, các ngươi vô hóa thánh cảnh vẫn là thứ nhất xám mở miệng cự tuyệt. Xem ra ta thông Thiên Thánh quốc không lập uy là thật không đủ để phục chúng rồi. Ngươi là người phương nào?" "Xưng tên giã." "Thổ hạ ta không giết hạng người vô danh Lý Thiên Sinh cười nói, "Cũng là không cần." Hắn xuất thủ trước, Đối mặt loại này tất nhiên sinh tử túc địch lý thiên sinh nhưng liền không có cái gì hạ thủ lưu tình cần thiết. Chỉ cần một chiêu. Chính là sư đạo tôn nghiêm kiếm bên trong vũ trụ nhất kiếm ầm ầm một thanh âm vang lên. Toàn bộ thiên địa vũ trụ phản phất đều trong một kiếm này. Sinh ra. Diễn hóa. Hưng Thịnh Suy sụt. Mục nát. Phá diệt. Tiếp theo lại lần nữa luôn hồi một kiếm này. Phàng phất chính là một đảo cái kia chảm tiên thánh xứ trong chốc lát ánh mắt biến đổi. Cả người đều trong nháy mắt hãi nhiên vạn phần. Lập tức thi triển ra tuyệt học của mình thần thông vô thượng thánh pháp chảm tiên thánh pháp một đảo thánh pháp bổ kích mà ra. Khí thế cũng đích thực kinh khủng tuyệt luôn. Có thể đủ đem chọn cái thánh vực thiên địa đều đánh xuyên qua. Nhưng mà đối mặt Lý Thiên Sinh một kích này, vậy liền là tiểu vô gặp đại vô rồi. Oanh! Một thanh âm vang lên, phản phất là châu đất xuống biển, lấy trứng tròi đá. Trong chốc lát, tất cả thánh pháp đều biến mất không còn tăm tích, hóa thành hư vô. Lý thiên sinh một kiếm này, lại căn bản không có nhận mảy may trì trệ. Quanh kiếm quang hung hăng chạm kích tại chảm tiên thánh sứ thân thể bên trên. Trong chốc lát, toàn bộ nửa bước thánh hoàng tu vi thân thể, đều triệt để phá toái ra phản phất. Là trong thân thể trong chốc lát đã dung nạp cả một cái vũ trụ căn bản là không có cách dung nạp Triệt để bảo liệt ra một thân thánh nhân pháp cắt Toàn bộ phá toái thậm chí Là sắp cô đọng thánh hoàng pháp tắc Cũng toàn bộ tan thành mây khói Hóa thành thư ảo Chảm tiên thánh sứ Một kiếm chém xếp Tất cả mọi người đều trởn mắt hút mùm Thậm chí là Người trong vũ hóa thánh cảnh Cho dù biết rõ Lý Thiên Sinh lợi hại Nhưng là cũng không nghĩ ra Vậy mà lại lợi hại đến như vậy cảnh giới cách này Đơn giản chính là chân chính Thánh Hoàng không Thậm chí là Đại đế Thiên Vũ Thánh Nhân mới hiểu được Lý Thiên Sinh nói tới hạ thủ lưu tình là thật hạ thủ lưu tình Một chiêu phía dưới Nửa bước Thánh Hoàng Chảm tiên Thánh Sứ đều tan thành mây khói huống chi là chính mình thoáng một cái Thông thiên thánh quốc rất nhiều đội ngũ khác. Cũng không khỏi cả kinh trờn mắt hốc mồm. Trong bọn họ. Cũng có thánh nhân ngươi. Các ngươi dám trong đó tam đại thánh nhân lập tức liền muốn tiến lên. Lại bị Lý Thiên Sinh tiện tay chảo một cái. Trực tiếp liền rơi vào trong lòng bàn tay. Vậy mà hoàn toàn không cách nào tránh thoát u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Còn có ai không phục còn lại mấy cái thánh nhân run run dày dày. Hồn phi phách tán cái này. Vì đại nhân này chúng ta đều là phổ cận thánh cảnh thánh chủ. Sở dĩ muốn gia nhập thông thiên thánh quốc. Cũng chỉ là bị buộc bất đắc dĩ. Thực sự không phải muốn theo bọn hắn thông đồng làm bậy a lập tức còn lại 4 năm cái thánh nhân bịt một tiếng. Đều ké hủy trên đất. Thiên vũ thánh nhân cười nói. Bọn hắn nói là lời nói thật. Những này cùng chúng ta vũ hóa thánh cảnh một dạng Đều là tử phi thăng thánh nhân tạo thành thế lực Đích thực cũng là bị buộc bất đắc dĩ Lý Thiên Sinh gật gật đầu Rất út Đã như vậy Các ngươi liền ở lại đây đi đúng Đúng Đa tạ đại nhân Lý Thiên Sinh đem mặt khác thông thiên thánh quốc cái gọi là sứ đoàn Cũng toàn bộ trấn áp không còn Mà bị mời chào 4 năm cái mặt khác thánh cảnh Cũng toàn bộ lôi kéo đến vũ hóa thánh cảnh bên trong. Tất cả mọi người cảm tả Lý Thiên Sinh cứu chi ăn. Lý Thiên Sinh lại hỏi. Thiên vũ. Ngươi không phải đa tải liên lạc vạn hóa thánh giới sao bọn hắn còn không có tin tức thiên vũ thánh nhân cười khổ một tiếng. Chúng ta nơi này khoảng cách vạn hóa thánh giới quá mức xa xôi. Muốn thông tin cũng mười phần khó khăn. Nếu không chúng ta cái này mấy đại thánh cảnh đã sớm gia nhập vạn hóa thánh giới rồi. Lý Thiên Sinh nói. Ồ vậy các ngươi vì cái gì không rời đi cách nơi này. Đi hướng vạn hóa thánh giới địa bàn thiên vũ thánh nhân cùng mặt khác mấy đại thánh người đưa mắt nhìn nhau. À cái này. Nơi này dù sao cũng là thánh cảnh cơ nghiệp chỗ tồn tại mà lại. Mỗi một phe thánh cảnh phía dưới. Có chân chính thánh mạc trong truyền thuyết. Chính là toàn bộ thiên ngoại thiên khí vận tạo hóa vị trí. Bản nguyên chi lực chấu ngưng tụ. Toàn bộ thánh cảnh đều cần dựa vào thánh mạch mới có thể còn sống. Mà thánh mạch lại không cách nào di động cho nên. Lý Thiên Sinh cười nói cách này dễ xử lý. Ta đến di động. Cái gì Lý Thiên Sinh cũng không nhiều nói nhảm. Nhẹ nhàng đưa tay trộp một cách toàn bộ thiên ngoại thiên phía dưới mặt đất. Từng đạo phản phất dễ cây bình thường chiếm cứ minh mông mạch lạc. Liện bị trực tiếp bắt nhiếp mà ra trong đó bao hàm lấy to lớn bản nguyên chi lực. Đơn giản khó có thể tưởng tượng mà ở Lý Thiên Sinh trên tay. Phản phất cũng chỉ là cành cây nhỏ một dạng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau đều là sợ hãi vạn phần kính sợ không thôi. Lý Thiên Sinh nói tốt thánh mạch ở đây chúng ta có thể dọn nhà. Hiện tại không phải vậy. Các ngươi chuẩn bị chờ lấy nginh đón thông thiên thánh quốc lửa dần sao mặc dù ta không sợ. Bất quá các ngươi chỗ này một khi khai chiến. Chỉ sợ cái gì cơ nghiệp đều phải tan vỡ. Chuyển rất nhanh. Vũ hóa thánh cảnh. Tăng thêm mặt khác năm đại thánh cảnh. Toàn bộ cũng bắt đầu thông qua toàn bộ thánh cảnh. Lên tới trường lão. Xuống đến đệ tử. Toàn diện bắt đầu chuẩn bị kỹ càng di chuyển. Lý Thiên Sinh bàn tay lớn vổ một cái Dòng giã sáu đại thánh cảnh Toàn bộ sơn môn Giấy núi Các loại đại trận kết giới Lại thêm trưởng lão đệ tử Tất cả mọi người rơi vào đến trong lòng bàn tay của hắn Thiên vũ thánh nhân, ngươi đến chỉ đường Đúng Thiên vũ thánh nhân rơi vào Lý Thiên Sinh lòng bàn tay Rất cung kính nói ra Lý Thiên Sinh thế là Một đường hướng Tây Hướng phía vạn hóa thánh giới phạm vi thế lực xuyên thẳng qua mà đi Vạn hóa thánh giới Thiên ngoại thiên đảo môn thánh vực Tam đại trí cao thế lực một trong nghe đồn rằng đại đế giới chứng thế lực Lý thiên sinh một đường đi về phía tây Rất nhanh liền vượt qua không biết bao nhiêu ức vạn rậm Thiên vũ thánh nhân bắt đầu lo lắng Tiên sư đại nhân cách này nơi này tựa hồ đã xâm nhập vạn hóa thánh giới nội địa rồi Mặc dù nói chúng ta là đến nương tựa Nhưng là không có thông cáo cứ như vậy mạo mùi xâm nhập Chỉ sợ không quá thỏa đáng Lý Thiên Sinh nói không sao Lại nói chúng ta không phải trước đó đều thông báo qua sao cái này Lời còn chưa dứt Lý Thiên Sinh đã đi tới toàn bộ vạn hóa thánh giới trung ương nội địa Đột nhiên phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đảo vô cùng minh mông giới bích Cái quái gì Lý Thiên Sinh khẽ trao mày Nhẹ nhàng chỉ một ngón tay Một đảo kiếm quang đột nhiên nổ bắn ra mà ra Trong nháy mắt liền đem cái kia giới bích mở ra một cách đồng lớn Tiện tay vèo một tiếng bay vào Giờ phút này Vạn hóa thánh giới Báo trấn thiên thánh vương không tốt rồi có người phá vỡ vạn hóa giới bích vọt vào cái gì Cái kia trấn thiên thánh vương giận tím mặt Là ai lớn mật như thế hẳn là là người của thông thiên thánh quốc đánh vào tới không Không phải Tựa hồ chỉ có một người. Chấn thiên thánh vương sợ ngây người. Một người cũng dám xâm nhập vạn hóa thánh giới hẳn là coi là thật chán sống hắn vốn là vạn hóa thánh giới thủ hộ chi chủ. Chuyên môn phụ trách phòng ngự xung quanh xâm lấn sự tình. Tính tình càng là táo bạo. Nghe nói việc này. giận dữ bên trong lập tức vọt ra. Mà lúc này, Lý Thiên Sinh chính là phi tốt tiếp cận. Oanh bỗng nhiên. Hắn bên tai liền nghe đến một tiếng hộ Một tiếng này oanh Lúc đầu chỉ là quát lớn Nhưng mà lại phản phất hóa thành khai thiên tích địa Một đảo kinh lôi trong chốc lát vậy mà xé sách thiên ngoại thiên thương không Thẳng tắp hướng phía Lý Thiên Sinh oanh gích mà đến thiên vũ thánh nhân mấy vị giọt đến vong hồn đại mạo Tiên sư đại nhân là thánh hoàng công gích Lý Thiên Sinh cười nói biết rõ rồi Hắn lập tức cũng nổi giận gầm lên một tiếng A phi ầm ầm một đảo càng khủng bố hơn vạn phần kinh lôi. Từ trên trời cao cắt ngang mà qua. Trong chốc lát cùng đối phương thế công chảm kích tại một chỗ. Một đảo to lớn chứ thập hiện hiện tại trên trời cao. Đối phương thế công lập tức hóa thành hư vô Mà Lý Thiên Sinh một thanh âm vang lên trong chốc lát xé sách toàn bộ thiên địa. Cũng đem phía trước tiến thêm một tầng kết giới giới bích. Trấn cái triệt để vỡ nát Chấn thiên thánh vương lập tức sắc mặt thay đổi đồ đề của ta đều là nhân vật chính 16 chương 307 vạn hóa thánh hoàng dừng lại hắn nổi Giận gầm lên một tiếng Trong tay đã xuất hiện một mặt đặc biệt lớn hào tấm trắng chính là Tuyệt phẩm thánh khí trấn thiên thánh thuẫn nghe người ta đồn Thuẫn này vừa ra Vô luận khủng bố cỡ nào thế công đều không thể công phá lý thiên sinh trông thấy Mỉm cười Một cái bú tay Một đảo chỉ kình bạo bắn mà ra mặc dù Hắn cũng không hề dùng mấy phần lực đạo Dù sao cũng là tới làm khách không phải đến là địch Nhưng mà Âm ầm, ầm một cơn gió lớn đột khởi Lôi đỉnh nổ tung hư không vì đó phá toái Quanh một tiếng vang thật lớn Hung hăng va chạm ở trên trấn thiên thánh thuẫn Phúc trấn thiên thánh thuẫn này quả nhiên không có phá toái Nhưng mà Thánh Thuấn tính cả Trấn Thiên Thánh Vương cùng nhau. Toàn bộ đều bị đánh chúng bay ra không biết bao nhiêu ngoài vạn sẵm Lý Thiên Sinh không khỏi tán thưởng một tiếng tốt một đảo. Thánh Thuấn quả nhiên đủ rắn chắc Thánh Hoàng Đại Nhân không biết qua bao lâu. Cái kia Trấn Thiên Thánh Vương rốt cuộc chạy trở về. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Lý Thiên Sinh cười một tiếng. Ngươi là người của vạn hóa Thánh Giới A không sai Lý Thiên Sinh nói. Ta là tới tìm nơi nương tựa vạn hóa thánh giới chấn thiên thánh vương cả người đều choáng váng. Ngươi đến nương tựa vạn hóa thánh giới có ngươi như thế tìm nơi nương tựa sao Lý Thiên Sinh cười nói. Mặc dù không có mang lễ vật gì. Nhưng là thành ý của chúng ta vẫn là tồn tại. Chấn thiên thánh vương. Nhưng hắn cùng Lý Thiên Sinh chỉ giao thủ hai chiêu. Đã phát hiện sức mạnh của người nọ. Tuyệt đối hơn mình xa lực lượng như vậy. Hắn nhưng đã là bao nhiêu năm chưa bao giờ gặp rồi. Nhân vật như vậy. Hắn trêu chọc không nổi ngươi. Ngươi đến cùng vì sao mà đến Lý Thiên Sinh thế là đem vũ hóa thánh cảnh sự tình nói một trận. Trấn Thiên Thánh Vương nói thì ra là thế. Vũ hóa thánh cảnh muốn gia nhập vạn hóa thánh giới sự tình. Ta cũng sớm có nghe thấy rồi. Chỉ bất quá khoảng cách quá mức xa xôi. Trong lúc nhất thời cũng vô pháp liên lạc. Bất quá! Ngươi cũng không cần mạo mũi va chạm vào đi Lý Thiên Sinh cười nói Đây không phải nghĩ sớm một chút gia nhập vạn hóa thánh giới chấn thiên thánh vương Bên cạnh hắn một người bỗng nhiên nói Thánh Hoàng Đại Nhân Cẩn thận có mấy làm sao biết không phải vũ hóa thánh cảnh này đầu phục thông thiên thánh quốc Sau đó phái những người này đến làm bộ đầu nhập vào Đánh vào chúng ta nội bộ vạn hóa thánh giới chấn thiên thánh vương thấp dọn nói Ta đương nhiên hiểu được Bất quá Làm sao không có gì Trấn thiên thánh vương thầm nghĩ Ta sẽ đem mình đánh không lại hắn Loại chuyện này nói ra sao ngây thơ Trên mặt hắn trầm hồng như cũ như núi Trầm tính như nước Rất tốt nếu muốn tới tìm nơi nương tựa ta vạn hóa thánh giới Ta liền mang ngươi tiến về bái kiến thánh hoàng đại nhân được Thiên vũ thánh nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Vì trấn thiên thánh vương này Là vạn hóa thánh giới thánh hoàng phía dưới 24 đại thánh vương một trong luận tu vi cảnh giới chiến lực. Chỉ biết càng tại cái kia thông thiên thánh quốc trảm thiên thánh xứ phía trên tuyệt đối không phải nhân vật dễ treo trọc. Lý thiên sinh không quan trọng cười một tiếng. Trong miệng hắn nói tới thánh hoàng. Có phải hay không chính là vạn hóa thánh giới lão đại thiên vũ thánh nhân lập tức nổi lòng tôn kính. Không sai vị này đi theo một vị nào đó trong truyền thuyết đại đế cấp nhân vật. Một tay thành lập được vạn hóa thánh giới nam nhân Chính là vạn hóa thánh hoàng hắn Cũng là từ hạ giới phi thăng mà đến Tại thiên ngoại thiên lại là chậm rãi Thành lập nên thế lực của mình Mà trải qua không biết bao nhiêu vạn năm phát triển Bây giờ vậy mà có thể chống đỡ Thái hư thánh điện cùng thông thiên thánh quốc Đơn giản chính là thần thoại nhân vật lý thiên sinh Cười nói Cái kia ngược lại là đáng giá gặp một lần Thế là Hắn đi theo Trấn Thiên Thánh Vương mà đi. Hai người một đường xuyên thẳng qua mà đi. Rất nhanh liền đi tới vạn hóa thánh giới này tối hạch tâm chi địa. Nơi này, tên là vạn hóa chi tâm chính là vạn hóa thánh hoàng nơi ở. Trấn Thiên Thánh Vương đi trước bẩm báo, rất nhanh liền truyền đến tin tức, muốn Lý Thiên Sinh đi vào. Lý Thiên Sinh tùy tiện đi vào. Vạn hóa thánh giới này cùng toàn bộ thiên ngoại thiên một dạng. Là rộng lớn vạn phần Nhưng là tương đối đơn sơ Liền sống với là thái cổ hồng hoang Thời điểm lối kiến trúc bình thường Tòa cung điện này Tên là vạn hóa thánh điện Lý thiên sinh đi vào Liền thấy hai bên thế mà toàn bộ Đều là không thua chấn thiên thánh vương nhân vật Tu vi trí ít Cũng là nửa bước thánh hoàng Mà lý thiên sinh Trong lòng bàn tay thiên vũ thánh nhân trờ Đều đã run lẩy bẩy tọa này uy nghiêm Cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa làm cho tất cả thiên ngoại thiên hóa thành hư không phất phất tay liền có thể tiêu diệt vũ hóa thánh cảnh trăm ngàn vạn lần mà tại thánh điện chính giữa. Đang ngồi lấy một cách tồn tại. Chính là trong truyền thuyết vạn hóa thánh hoàng đứng vững vàng tại tất cả thánh nhân phía trên. Chí cao vô thượng thánh hoàng đại đế phía dưới. Không gì sánh kịp. Chính là vạn hóa thánh hoàng thiên ngoại thiên. Đạo môn thánh vực. Tam đại thiết lực một trong Vạn hóa thánh giới lãnh tụ Vạn hóa thánh hoàng nhìn một cách gặp Lý Thiên Sinh bỗng nhiên liền nhớ mày Ngươi là Lý Thiên Sinh cười nói Ngươi chính là vạn hóa thánh hoàng Vạn hóa thánh hoàng cũng mỉm cười Không sai Ta vừa nhìn thấy ngươi tựa hồ có một loại cảm giác Cảm giác gì số mệnh an bài cảm giác Lý Thiên Sinh Vạn hóa thánh hoàng cười kha kha đừng hiểu lầm Ta nói là có một loại ngươi tựa hồ sớm muộn cũng sẽ tới cảm giác. Ngươi biết ta là ai không biết? Lý Thiên Sinh. Vạn hóa Thánh Hoàng lại cười lớn một tiếng, vậy ngươi đến cùng là ai ta gọi Lý Thiên Sinh? Vạn hóa Thánh Hoàng nhớ mày, Lý Thiên Sinh. Cái tên này tựa hồ rất là quen tay. Bên cạnh hắn, một vị khắc Thánh Vương bỗng nhiên quá sợ hãi. trầm giọng nói. Ngươi chẳng lẽ là cách Lý Thiên Sinh kia Lý Thiên Sinh nói Cách nào đã từng ở trong nhân thế Liền đánh chết ma tộc độ tiên ma thánh Vì Lý Thiên Sinh kia Lý Thiên Sinh cười một tiếng À Chính là ta Trong lúc nhất thời Toàn bộ vạn hóa thánh điện bên trong một mảnh xôn sao ở trong nhân thế Liền đánh chết độ tiên ma thánh Đây là khái niệm gì đừng nói là ở trong nhân thế Liền xem như ở thiên giới Cũng tuyệt không có khả năng có bất kỳ tồn tại. Có thể đánh xếp thánh nhân cho dù là tại thiên ngoại thiên này. Vũ trụ trí cao tồn tại. Một tên thánh nhân cũng tuyệt đối là công chủ cấp bậc. Xưng bá một phương tồn tại thậm chí những này cái gọi là 24 đại thánh vương. Nói là nửa bước thánh hoàng. Nhưng trên thực tế Tu Vi cũng chính là thánh nhân cảnh giới. Cùng đồ tiên ma thánh cũng chính là cùng một cái cấp bậc mà thôi. Nhưng là... Lý Thiên Sinh lại là ở trong nhân thế liền có thể đánh giết thánh nhân vạn hóa thánh hoàng không khỏi vẻ mặt biến đổi. Thì ra là thế. Như thế nói đến. Ngươi thế nhưng là toàn bộ kỷ nguyên bên trong nhân vật anh hùng chỉ sợ toàn bộ kỷ nguyên sáng lập đến nay. Cũng chưa từng tồn tại như ngươi nhân vật mực này. Thân ở nhân gian. Lại có thể đánh giết thánh nhân khó trách. Ta vừa nhìn thấy ngươi. Liện có một loại không có gì sánh kịp cảm giác quen thuộc cảm giác. Cái này có lẽ chính là số mệnh an bài. Lý Thiên Sinh cười cười. Hắn biết rõ vạn hóa Thánh Hoàng ý tứ. Thánh nhân cũng có thể nhìn thấy chính mình mơ hồ số mệnh, suy tính ra từng tia thiên cơ. Chớ nói chi là vạn hóa Thánh Hoàng rồi. Vạn hóa Thánh Hoàng trợt mở miệng nói, Lý Thiên Sinh ta có một thỉnh cầu. Cái gì ta nghĩ cùng ngươi? Đánh một trận đồ để của ta đều là nhân vật chính 16 chương 308 đế loạn cổ đạo Lý Thiên Sinh cười. Tốt, mọi người nhất thời đều vạn chúng chú mục. Một cách là vạn hóa thánh giới đại thống lính. Một đời thánh hoàng vô thượng tồn tại một cách là trong truyền thuyết tiên sư đại nhân Lý Thiên Sinh. Đã từng ở trong nhân thế liền chém xếp qua thánh nhân tồn tại hai người kia đều có thể nói là toàn bộ kỷ nguyên bên trong tuyệt đối người nổi bật. Hai người một trận chiến này tuyệt đối là kinh thiên địa khiếp vượt thần. Liền ở bên trong vạn hóa thánh điện này. Vạn hóa thánh hoàng xuất thủ. chân chính thánh hoàng là như thế nào chiến đấu thiên vũ thánh nhân các loại tất cả mọi người là rửa mắt mà đợi. Vạn hóa thánh hoàng chỉ ra một chiêu. Hắn trong ánh mắt lóe ra một đảo kinh quang. Trong đó vậy mà phản phất có toàn bộ thiên địa vũ trụ vô tận diễn hóa từ kỷ nguyên mới bắt đầu. Hốn hốn đồn đồn. Phiêu phiêu miêu miêu Mãi cho đến trong nhân thế Thiên giới Thiên ngoại thiên tam giới hình thành Lại đến rất nhiều tu sĩ kẻ trước ngã xuống Kẻ sau tiến lên Nhịp thiên mà đi Truy tìm đại đảo Vô thượng siêu thoát hết thầy tất cả đủ loại Tựa hồ cũng tải ánh mắt của hắn bên trong cuối cùng Hết thầy tất cả Đều hóa thành một đảo kiếm quang Lại là từ tập mắt của hắn bên trong Gào thét mà ra vạn hóa thánh hoàng kiếm một kiếm này. Liền gọi là cái tên này. Thánh pháp cũng có chia cao thấp. Một kiếm này. Chính là trong đó trí cao vô thượng tuyệt phẩm thánh pháp một kiếm ra. Vạn vật hóa lý thiên sinh đối mặt một kiếm này. Mỉm cười. Có chút ý tứ rồi. Lấy hắn tô vi hiện tại chiến lực. Có thể nói ra những lời này đến. Đã coi là cực cao tán dương rồi. Sau đó. Hắn liền cũng phát ra một kiếm. Hồng hoang nhất kiếm một kiếm này ra. Lại phản phất là nhịp chuyển thời gian. Điên đảo nhân quả. Đảo loạn số mệnh. Hốn độn đại đạo phần Phật cách kia vạn hóa thánh hoàng kiếm. Gặp phải lý thiên sinh một kiếm này. Bỗng nhiên đều hốn loạn không cách nào diễn hóa. Không cách nào sinh ra. Không cách nào cuối cùng. Không cách nào kết thúc chỉ là một cách trong chốc lát. Phản phất như là từ nội bộ sụp đổ tan giá bình thường Triệt để tan thành mây khói mà lý thiên sinh một kiếm này Nhưng như cú thế không thể đỡ Như là một dòng lũ lớn mãnh liệt mà đến vạn hóa thánh hoàng biến sắc Ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này trong tay của hắn bỗng nhiên xuất hiện một Đạo Pháp bảo Không, không phải Pháp bảo mà là Đế khí thiên địa vũ trụ Toàn bộ kỷ nguyên Chí cao vô thượng đế khí đại đế chi khí phản khí chi vương ẩm ẩm lý thiên sinh một kiếm này. Liền hung hăng đụng vào cái này đế khí phía trên đế khí bất hủ. Nhưng vạn hóa thánh hoàng cả người lại bị đụng bay ra ngoài, hung hăng oanh ở trên vạn hóa thánh điện. Đám người trong lúc nhất thời trởn mắt hốc mồm. Vạn hóa thánh hoàng lại bị lý thiên sinh một chiêu đánh bại mà lại. Hắn còn xuất động chính mình áp đáy hòm chí cao pháp bảo. Vô thượng đế khí. Cũng chỉ là một chiêu tức bị thua nếu không có cách này đế khí. Hắn hậu quả lại sẽ như thế nào vạn hóa thánh hoàng cười khổ một tiếng. Rốt cuộc đứng lên. Không hổ là Lý Thiên Sinh. Không hổ là tiên sư đại nhân Lý Thiên Sinh. Lý Thiên Sinh cười nói thừa nhận thừa nhận. Vạn hóa thánh hoàng bỗng nhiên cười ha ha. Tất cả mọi người không hiểu ý nghĩa. Thánh hoàng đại nhân. Cứ gì bật cười vạn hóa thánh hoàng cười nói, ta vạn hóa thánh giới, ở trong đảo môn thánh vực mặc dù danh xưng tam đại cử đầu một trong, nhưng là ai cũng biết được, thế lực của chúng ta kém xa thái hư thánh điện cùng thông thiên thánh quốc. Nhưng là hiện tại, có tiên sư đại nhân gia nhập, chỉ sợ về sau, nhưng trời lệch đất rồi tất cả mọi người là kinh ngạc. Không nghĩ tới vạn hóa thánh hoàng vậy mà đối Lý Thiên Sinh đánh giá cao như thế. Bất quá cũng thế. Lý Thiên Sinh có thể một chiêu đánh bại thánh hoàng đây là khái niệm gì chỉ sợ. Chiến lực đã đến gần vô hạn trong truyền thuyết trí cao vô thượng đại đế vạn hóa thánh hoàng lập tức đối với Lý Thiên Sinh làm một đại lễ. Cung thỉnh tiên sư đại nhân. Lưu tại chúng ta vạn hóa thánh giới mọi người thấy thánh hoàng đều cung dính như thế rồi. Chỗ nào còn dám có những ý niệm khác cả đám đều quỳ xuống lại. Lý Thiên Sinh cười nói, ta vốn chính là vì chuyện này mà tới. Hắn tiện tay vung lên thiên vũ thánh nhân mấy người cũng đều xuất hiện ở trong thánh điện. Mấy cái này thánh cảnh chi chủ cũng đều là đến đây tìm nơi nương tựa vạn hóa thánh giới. Vạn hóa thánh hoàng vui mừng quá đỗi quá tốt rồi, liền thỉnh cầu tiên sư đại nhân tạm thời thống lính bọn hắn. Được. Vạn hóa Thánh Hoàng cũng không có đem Lý Thiên Sinh gia nhập vạn hóa Thánh giới sự tình lan truyền ra ngoài. Thậm chí yêu cầu tất cả mọi người không được tự tiện truyền bá. Cùng ngày chậm chút thời điểm, hắn mời Lý Thiên Sinh đến đây một lần. Lý Thiên Sinh thản nhiên mà hướng. Hai người vào chỗ, vạn hóa Thánh Hoàng tự thân vì Lý Thiên Sinh pha trà. Lý Thiên Sinh đang uống vào cách này thiên ngoại thiên trong truyền thuyết thánh trà, vạn hóa thánh hoàng cuối cùng mở miệng. Tiên Sư Đại Nhân. Nhưng biết vì cái gì ta muốn đám người giấu riêng ngày tồn tại Lý Thiên Sinh lắc đầu nói. Chẳng lẽ là muốn cho địch nhân một cách trở tay không kịp vạn hóa thánh hoàng cười nói. Phải. Cũng không phải. Đương nhiên. Tiên Sư Đại Nhân giết thông thiên thánh quốc một tên thánh sứ. Lại tiệt hồ hắn rất nhiều thánh cảnh thế lực. Thông thiên thánh hoàng tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ sợ. Sớm muộn phải tìm tới ta cửa đòi người. Bất quá. Đối phó hắn. Ta vạn hóa một người cũng là đầy đủ rồi. Lý thiên sinh cười nói. Ồ vậy thì vì cái gì vạn hóa thánh hoàng trầm mặt một lát. Bỗng nhiên trong ánh mắt thả ra đảo đảo tinh quang. Tiên sư đại nhân nhưng biết. Cách này thiên ngoại thiên tồn tại chân chính ý nghĩa ý nghĩa gì vạn hóa thánh hoàng ngẩn người mê mẩn nói. Tự nhiên, thiên ngoại thiên gánh chịu lấy thánh nhân chi đạo. Rất nhiều thánh nhân tại trong đó tu hành cảm ngộ thiên đạo. Nhưng là những này cũng chỉ là kèm theo mà thôi. Nó giá trị thực sự chỗ tồn tại chỉ có một cái. Đó chính là thành tựu đại đế cơ hội lý thiên sinh khẽ trao mày. Đại đế cơ hội phản hóa thánh hoàng ánh mắt cuồng nhiệt. Không sai toàn bộ thiên địa này vũ trụ. Tam giới chư thiên. Đều là hư ảo chỉ có đại đế. Mới có thể siêu thoát cách này tất cả thiên địa trói buộc phía trên bọn hắn. Mỗi một cách đều chí cao vô thượng. Siêu thoát thiên địa này. Siêu thoát thế giới này. Siêu thoát vũ trụ này hoặc là nói. Chính bọn hắn chính là thiên địa. Chính là thế giới. Chính là vũ trụ loại tồn tại này Thiên địa mục nát mà tự thân bất hổ Thiên địa phá diệt mà tự thân bất diệt trong nháy mắt ở giữa thiên băng địa liệt Nhất niệm đồng vũ trụ luôn hồi đại đế chỉ có đại đế Mới là chúng ta tu sĩ chân chính hướng tới lý thiên sinh cười cười Nói hay lắm Thế nhưng là cách này cùng thiên ngoại thiên có quan hệ gì vạn hóa thánh hoàng nói Thiên ngoại thiên bản chất Cùng thiên giới Cùng trong nhân thế, kỳ thật cũng không có khác biệt gì. Đương nhiên, thiên địa nguyên khí bất đồng. Trong nhân thế là bình thường nguyên khí, thiên giới là tiên khí, mà ở trong đó thì là thánh đảo chi khí. Nhưng những này chỉ là bên ngoài thôi, trên bản chất cũng bất quá là thiên địa lồng Sam mà thôi. Thiên ngoại thiên chân chính cao quý địa phương, chỉ có thành đế thời cơ thôi Lý Thiên Sinh nói. Thời cơ ở nơi nào vạn hóa thánh hoàng mỗi chữ mỗi câu nói ra cách tên đó Đế loạn cổ đảo ở nơi đó là toàn bộ thiên địa này vũ trụ Toàn bộ kỷ nguyên bên trong Duy nhất có thể chứng đảo đại đế vị trí đồ đề của ta đều là nhân vật chính 16 chương 309 thành đế thời cơ vạn hóa thánh hoàng thở dài một tiếng nói Cũng chính bởi vì đế loạn cổ đảo tồn tại Mới khiến cho thiên ngoại thiên tử bên trong chư thiên vạn giới trổ hết tài năng Đột ngột từ mặt đất mọc lên Trở thành trấn áp ở thiên giới Trong nhân thế phía trên trí cao tồn tại Mà không phải trái lại thiên ngoại thiên vốn là tài trí hơn người Lý thiên sinh gật gật đầu ta hiểu được Cho nên nói đế loạn cổ đảo này Mới là mục đích của ngươi vạn hóa thánh hoàng cười nói Không sai Đế loạn cổ đảo Thiên ngoại thiên lịch 12 vạn năm mới có thể mở ra một lần mà đến lúc đó Các phương thiên ngoại thiên nhân vật đứng đầu, đều sẽ tiến về trong đó, tìm kiếm thành đế cơ hội. Đương nhiên, các phương thánh hoàng tự nhiên là trong đó người nổi bật. Nhưng rất nhiều nửa bước thánh hoàng, đỉnh phong thánh nhân cũng đều sẽ không tình nguyện người về sau. Dù sao cái này thành đế thời cơ, cũng không phải là dựa vào lực lượng liền có thể lấy được. Trọng yếu nhất chính là cơ duyên. Vạn hóa thánh hoàng nhìn qua Lý Thiên Sinh cười nói Cho nên Ta nghĩ xin mời tiên sư đại nhân Cùng ta cùng một chỗ Tiến về đế loạn cổ đảo Cùng nhau tìm kiếm cách này thành đế thời cơ có tiên sư đại nhân khủng bố như thế chiến lực Ta vạn hóa thánh giới đoạt được đế vị cơ hội liền lớn hơn rất nhiều Lý Thiên Sinh cười nói Người vừa mới không phải nói Lực lượng cũng không phải là đoạt được đại đế điều kiện sao vạn hóa thánh hoàng cười ha ha Lời tuy như vậy Nhưng là có vô địch chiến lực chi nhân Cái nào không phải có đại cơ duyên chi nhân nhất là tiên sư đại nhân Có thể ở trong nhân thế tức chém giết thánh nhân Như vậy cơ duyên tạo hóa Thiên địa vũ trụ ở giữa không người có thể địch ta luôn có cảm giác Lần này đại đế cơ hội Chỉ sợ không phải tiên sư đại nhân không còn ai Lý Thiên Sinh khóe miệng có chút dương lên Như có điều suy nghĩ Thật sao Đấy loạn cổ đảo lần này mở ra còn bao lâu vạn hóa thánh hoàng cười nói Sau 3 tháng ổ trùng hợp như vậy không sai cho nên nói tiên sư đại nhân là chân chính có đại cơ duyên chi nhân À Lý Thiên Sinh cũng cười Thế là Lý Thiên Sinh liền tạm thời lưu tại vạn hóa thánh giới bên trong Mà dần dần toàn bộ vạn hóa thánh giới bên trong cũng bắt đầu lưu truyền tiên sư tên gọi của đại nhân. Bởi vì vạn hóa thánh hoàng không cho lưu truyền. Cho nên đám người đối với Lý Thiên Sinh tồn tại. Thực lực đều không quá rõ. Nhưng ai cũng biết. Tựa hồ thánh hoàng bên cạnh thêm một người. Nhưng thánh hoàng đều rất cung kính nam nhân. Biết rõ Lý Thiên Sinh tồn tại. Cũng chính là 24 chư thiên thánh vương. Đương nhiên còn có thiên phú thánh nhân cái kia một đám con lão công nhân Lý thiên sinh mỗi ngày tiêu diêu sống qua ngày Ngược lại là trôi qua vô cùng tự tại Một ngày này Vạn hóa thánh giới phía trên đột nhiên xuất hiện một thanh âm Tiếng giống như sấm thanh chấn thiên địa Vạn hóa thánh giới giám can đảm thu lưu đánh chết ta Thông thiên thánh quốc thánh sứ tội nhân Giết vạn hóa thánh hoàng mỉm cười Thông thiên lão gia hỏa kia rốt cuộc đã đến Đi Tiên sư đại nhân. chúng ta đi chiếu cố hắn Lý Thiên Sinh lười biếng nói. Được. Hai người đi ra vạn hóa thánh điện. Liền thấy trên trời cao. Một cái che khuất bầu trời mặt to. Che cằn hết thầy. Bao chùm hết thầy. Phản phất thiên địa đều bị mặt của hắn trấn áp mà xuống chính là thông thiên thánh quốc đại thống lính. Thông thiên thánh hoàng vạn hóa thánh hoàng mỉm cười. Nha. Là thông thiên thánh hoàng đại nhân đại giá quang lâm chưa từng viễn nghênh. Thứ tội thứ tội cái kia thông thiên thánh hoàng nổi sận gầm lên một tiếng. Vạn hóa ngươi bớt nói nhảm sao ra những cái kia đáng chết tội nhân. Bạn hoàng hôm nay tha các ngươi vạn hóa thánh giới một mạng vạn hóa thánh hoàng cười nói. Không phải chứ thông thiên đại nhân. Ngươi liền một cái thiên địa hình chiếu qua đây. Xâm nhập ta vạn hóa thánh giới chi địa. Liền muốn ta sao người. Có phải hay không cũng quá không nể mặt ta rồi thông thiên thánh hoàng cười lạnh nói. Thế nào? Vạn hóa? Ngươi thật sự cho rằng ngươi vạn hóa thánh giới này. Có thể cùng ta thông thiên thánh quốc đánh đồng sao nói cho ngươi. Lão tử địch nhân chỉ có thái hư thánh điện lão bất tử kia một người vạn hóa thánh hoàng nói. Không sai. Ta vạn hóa thánh giới là không bằng các ngươi hai đại thế lực cường đại. Nhưng có câu nói rất hay. Hai hùng tranh chấp Tất có một mị thương huống chi còn có ta cái này lão tam đâu Các ngươi cùng lão đại không phân cao thấp Ta cái này lão tam mới là đến quan quan trọng chi nhân Thông thiên Ngươi nếu là đem ta ớt Để cho ta đảo hướng lão đại một phương Đến lúc đó cũng không muốn hối tiếc không dịp Thông thiên thánh hoàng sắc mặt hơi đổi một chút Rất tốt Nói như vậy Ngươi là chấp mê bất ngộ rồi ngươi thật cho là. Lão tử chỉ lấy thiên địa hình chiếu đến đây là sợ ngươi vạn hóa thánh hoàng cười. Nói, dĩ nhiên không phải. Ta biết, sợ này khắc này, ngươi không nguyện ý mạo hiểm thôi. Đế loạn cổ đảo sắp mở ra, so sánh cùng nhau, bất luận cái gì thiên hạ phân tranh đều giống như bọt biển bình thường. Thông thiên, ngươi và ta chiến trường. Nhất định là ở trong đế loạn cổ đảo. Hà tất ở chỗ này đấu phó mồm. Nói những lời nhảm nhí này đâu thông thiên thánh hoàng cười kha ha. Tốt. Tốt một cái phản hóa tính ngươi nói rất có lý thôi được. Lão tử hôm nay liền tạm thời xem ở trên mặt của ngươi thả những cái kia tội nhân một ngựa bất quá. Đế loạn cổ đảo chi tranh. Lão tử tình thế bắt buộc giữa thiên địa sắp ra lại một tôn tuyệt thế đại đế. Lão tử việc nhân đức không nhường ai rước lời. Thông thiên thánh hoàng thân ảnh liền biến mất ở giữa thiên địa Lý thiên sinh nói. Vậy thì song vạn hóa thánh hoàng cười nói. Hắn cũng bất quá chỉ là đến đi cách đi ngang qua sân khấu. Dù sao. Tiên sư đại nhân chém giết hắn thánh xứ. Xuất lính mấy đại thánh cảnh tìm nơi nương tựa ta vạn hóa thánh giới. Nếu là hắn không đến. Mặt mo đặt ở nơi nào nhưng là quy mô xâm lấn vạn hóa thánh giới hắn còn không có lá gan này. Đến một lần ta vạn hóa thánh giới cũng không phải dễ trêu Hai lần thái hư thánh điện còn tại hắn cách mông phía sau tùy thời chuẩn bị xâm lấn. Hắn cố ý chính mình đến đây hỏi tội. Nhưng là cũng không dám độc thân mạo hiểm. Dù sao. Như là vừa mới nói. Cùng thành đế thời cơ so ra. Bất cứ chuyện gì cũng chỉ là bọt biển thôi thông thiên thánh hoàng. Tự cao chiến lực bá tuyệt thiên hạ. Đại đế vị trí tình thế bắt buộc. Tuyệt sẽ không ngay tại lúc này mạo hiểm. Cho nên qua đây lộ cách mặt nói vài lời ngoan thoải liền đi qua rồi. Hết thầy hết thầy cuối cùng là muốn ở trong đế loạn cổ đảo huyết đoán nhân quả. Lý thiên sinh gật gật đầu. Thế là toàn bộ thiên địa vũ trụ đều đang đợi lấy ngày đó đến nơi. Rốt cuộc, ngày đó, toàn bộ thiên ngoại thiên trên trời cao bỗng nhiên mở ra một đảo đen như mực, nặng nề như núi kinh khủng đại môn. Ai cũng không biết đảo kia đại môn là khi nào cứ gì xuất hiện ở trên trời cao. Xong khi mọi người nhìn lại, lại phản phất nó vẫn ở nơi đó. Tuyên cổ vĩnh tồn, màu đen nặng nề đại môn mở ra một tia khe hở. Khe hở sau đó là càng thêm bóng tối vô tận. Cùng không biết. Vạn hóa thánh hoàng ngẩn đầu nhìn lên trời ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt. Đấy loạn cổ đạo mở ra tiên sư đại nhân chúng ta cần phải đi. Lý thiên sinh cũng mỉm cười, được. Hai người lập tức phi thân lên. Hướng phía cái kia xa cối chân trời. Gần ngay trước mắt màu đen nặng nề đại môn phương hướng mà đi. Phản phất ngay tại gang tấp ở giữa. Nhưng mà. Cho dù là lấy hai cá nhân thực lực. Vậy mà cũng đầy đủ bay vút dòng giã ba ngày ba đêm công phu phải biết Lý Thiên Sinh cảnh giới mặc dù không thể giữ lời Nhưng vạn hóa thánh hoàng nhưng cũng là chân chính thánh hoàng đại đế phía dưới Vô thượng tồn tại Lấy cảnh giới của hắn thực lực tu vi Vẫn như cũ muốn chọn vẹn bay lượn xuyên thẳng qua ba ngày ba đêm có thể thấy được nó có xa xôi bao nhiêu nhưng mà Rốt cuộc đạt tới cuối cùng Lý Thiên Sinh ngầm đầu Nhìn qua cách này một cách có chút mở ra một cách khe hở cửa lớn màu đen. Đại môn. Vắt ngang ở giữa thiên địa. Trên dưới. Đều vô cùng vô tận. Cho dù là lấy thực lực của hắn. Cũng vẫn như cũ không nhìn thấy nó cuối cùng hoặc là nói. Căn bản cũng không có cuối cùng. Bên trên thẳng tới cửa tiêu bên ngoài cửa tiêu. Dưới, xâm nhập dưới vực sâu thâm uyên. Chỉ có cách này một tia khe hở. Đây chính là thành đế thời cơ độ đề của ta đều là nhân vật chính 16 chương 433 thiên địa thánh hoàng đều tới đế loạn cổ đạo mở ra Lý Thiên Sinh cùng vạn hóa thánh hoàng đến thời điểm. Những phe khác trong thế lực nhân vật tuyệt đỉnh giữa thiên địa cách thế anh hùng, kỷ nguyên bên trong người nổi bật cũng nhau nhau đến nơi rồi. Vạn hóa thánh hoàng cũng nhất nhất cho Lý Thiên Sinh giới thiệu. Vị kia là thông thiên thánh hoàng tiên sư đại nhân đã gặp hắn mặt mo rồi Bên cạnh hắn hai vị Một cái tên là thông huyền thánh hoàng Một cái tên là thông thánh hoàng Đều là sư huyên của hắn đệ Lý thiên sinh nói Thông thiên thánh quốc có 3 vị thánh hoàng vạn hóa thánh hoàng cười khổ một tiếng nói Thái hư thánh điện càng nhiều Nếu không tiên sư đại nhân đến đây Ta hà tất cao hứng đến dạng này nguyên bản ta chính là người cô đơn mà thôi. Tới. Bên kia chính là danh sưng đạo môn chính thống người trong Thái Hư Thánh Điện. Cầm đầu. Chính là Thái Hư Thánh Điện đương đại trưởng giáo. Thái Hư Thánh Hoàng mà hắn hai bên hai vị. Phân biệt tên là Ngọc Hư Thánh Hoàng. Thượng Hư Thánh Hoàng. Đằng sau đi theo hai vị. Theo thứ tự là Thái Âm Thánh Hoàng cùng Thái Dương Thánh Hoàng. Lý Thiên Sinh khá lắm, bọn hắn có 5 cái vạn hóa thánh hoàng chỉ có thể cười khổ, không sai. Vậy các ngươi vạn hóa thánh giới không có bị diệt, thật đúng là may mắn a. Vạn hóa thánh hoàng cười nói, không phải may mắn. Chúng ta thánh hoàng mặc dù danh xưng các phương lãnh tụ, nhưng kỳ thật, đạo môn thánh vực tam đại thế lực, chân chính phía sau màn chi chủ, đều là đại đế ô vạn hóa thánh hoàng cười đáp ý. Nói một cách khác, Sau lưng ta cũng là một tôn đại đế tồn tại Thái hư thánh điện cùng thông thiên thánh quốc phía sau cũng là bình thường Đại đế mặc dù không xuất thủ Nhưng là tương đối cân bằng là có thể duy trì Như thông thiên thánh quốc chân chính diệt tuyệt vạn hóa thánh giới Vậy ta phía sau cái kia tôn đại đế cũng sẽ xuất thủ Đến lúc đó chính là cá chết lưới sách thôi Lý thiên sinh nói thì ra là thế Vạn hóa thánh hoàng nhìn một cái, mặt khác mấy phương thánh vực rất nhiều thánh hoàng cũng đều đến rồi. Đó là yêu tộc thánh vực. Tổ long. Huyền hoàng. Vạn yêu tam đại thế lực. Cùng ta đạo môn thánh vực đồng dạng. Tổng cộng cũng có cỡ đại thánh hoàng đó là ma tộc thánh vực. Nguyên thủy. Yên diệt Kết thúc tam đại thế lực. Cũng là cỡ đại thánh hoàng đó là Phật môn thánh vực. Tư tại. Luân hồi. Nhân quả tam đại thế lực, đồng sản là cỡ đại thánh hoàng cái kia lời hại. Trung ương thiên đình thánh vực, cũng là bây giờ toàn bộ kỷ nguyên bên trong cường thỉnh nhất lực lượng. Không có thế lực khác, chỉ có bọn hắn một nhà, nhưng mà lại là có chọn vẹn 13 đại thánh hoàng cho nên. Trung ương thiên đình hoàng chiều một mực có chiếm đoạt ngũ phương ngũ vực, độc bá thiên hạ giã tâm. Vạn hóa thánh hoàng nhìn một cách những phương hướng khác. Trừ cái đó ra Ngũ phương ngũ vực bên trong Cũng có mặt khác một chút Cũng không gia nhập bất kỳ thế lực nào Chỉ nhất tâm tiềm tu thánh hoàng Trong đó rất nhiều Thậm chí đã ẩm cư không biết bao nhiêu vạn năm Sẽ chỉ ở đế loạn cổ đảo Mở ra thời điểm xuất hiện Cũng kỳ như bên kia Những cái này thánh hoàng Ta liền không biết cách nào đương nhiên Loại này càng phát ra kinh khủng Không dựa vào bất kỳ thế lực nào Bằng vào chính mình sức một mình tu luyện tới thánh hoàng cảnh giới đây đều là kỷ nguyên bên trong người nổi bật Lý Thiên Sinh nhẹ gật đầu. Hiện tại đại môn này đã mở ra. Vì cái gì tất cả mọi người không vào đi vạn hóa thánh hoàng cười nói. Người đoán Lý Thiên Sinh nói. Không phải là bởi vì sợ A vạn hóa thánh hoàng cười ha <cười> ha. Không sai biệt lắm. Đế loạn cổ đạo này mặc dù nói là giữa thiên địa thành đế duy nhất thời cơ. Nhưng mà trong đó hung hiểm càng là thiên hạ đệ nhất nếu không Như thế nào lại bị gọi là đế loạn cổ đảo mỗi một lần cổ đảo mở ra Đều chính là toàn bộ thiên ngoại thiên các phương thế lực lớn một lần tẩy bài dù sao Không biết bao nhiêu thánh hoàng cấp bậc nhân vật Như vậy vẫn lạc vào trong đó Đủ để dẫn phát toàn bộ thiên ngoại thiên đại đồng đáng cho nên Ai tới làm cái này chim đầu đàn đâu Lý Thiên Sinh cười nói Vậy liền ta tới đi. Tiên sư đại nhân. Không có việc gì. Lý thiên sinh đi ra phía trước. Nhìn qua cách này một cách trên dưới đều không không giới hạn vô hạn độ cao đại môn. Xảy bước vượt mức quy định rào bước tiến lên. Mà ánh mắt mọi người trong chốc lát đều rơi vào trên người hắn. Đó là ai tân tấn thánh hoàng thật sống không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực. Đoán chừng là cách nhất tâm tiềm tu ẩm thế thánh hoàng lại dám tự mình trước tiên sông vào Rất út Rất út liền lấy hắn làm tiên phong rồi Chúng ta cũng đi vào đi thế lực khắp nơi Lập tức cũng hơi cười lạnh Nhìn xem Lý Thiên Sinh tiến vào bên trong Cũng đều đi theo mà đi Vạn hóa thánh hoàng tự nhiên là đứng mũi chịu xào Nhìn xem Lý Thiên Sinh đến gần Lập tức cũng thở dài một tiếng Vội vàng đuổi theo. Lý Thiên Sinh nhìn xem cách này một cách khe. Mặc dù nơi xa nhìn xem cực kỳ chật hẹp. Nhưng trên thực tế lại đủ để chứa được trăm ngàn cá nhân đồng thời xuất nhập. Hắn mỉm cười. Cuối cùng đã đi đi vào. Vạn hóa thánh hoàng ở phía sau. Những phe khác thế lực càng là hô quát một tiếng. Riêng phần mình theo sát phía sau. Lý Thiên Sinh đi đến. Cảm giác đầu tiên chính là. Nơi này là thế giới khác Mặc dù hắn vốn chính là xuyên qua mà tới Nhưng là hiện tại lại cảm thấy một loại khác thế giới khí tức Không giống với trong nhân thế thiên giới cùng thiên ngoại thiên khí tức Vạn hóa thánh hoàng cũng cùng theo vào Hắn cũng cảm thấy bất đồng khí tức Nhưng là Đây chẳng qua là so thiên ngoại thiên nguyên khí còn muốn nồng đậm nặng nề Vô số lần khí tức khủng bố hắn không khỏi vui mừng quá đổi Cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết siêu Việt thánh đảo chi khí vô số lần. Đế đảo chi khí vạn hóa thánh hoàng tranh thủ thời gian nhiều hô hít hai cái. Mà hắn thánh hoàng cũng đều riêng phần mình sợ hãi thán phục. Nhưng là tất cả mọi người một dạng cẩn thận không hiểu. Dù sao, nơi này chính là thánh hoàng vẫn lạc nhiều nhất địa phương. Lý Thiên Sinh nhìn chung quanh, nơi này giống như là một tòa thiên cung. Nhưng mà, lại là khắp nơi đều nhìn không đến bất luận cái gì giới hạn thiên cung. Chỉ có từng đảo thanh đồng cổ trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, xâm nhập không biết nơi nào, không gặp cuối cùng. Tại phu cùng minh mông trong thiên cung tựa hồ yết kỳ một con đường. Thành đế con đường. Lý thiên sinh thế là tại hai hàng thanh đồng cổ trụ ở giữa, xảy bước dẫn đầu mà đi. Ai cũng biết nơi này nguy. Cơ trùng trùng cỡ tử nhất sinh. Nhưng là đến cùng lại như thế nào nguy hiểm, lại là không người biết được. Lần trước đế loạn cổ đạo mở ra thời điểm đã là 12 vạn năm trước rồi. Duy nhất thành công chi nhân bây giờ đã trở thành đại đế. Mà còn lại thất bại chi nhân, lại là đã nói không ra lời. Đám người đi theo Lý Thiên Sinh cùng nhau đi tới phía trên đế loạn cổ đảo này. Vô hạn độ cao hai hàng thanh đồng trụ ở giữa. Bỗng nhiên hóa thành bao la vô ngẩn. Vô cùng minh mông vô tận tinh không. Mọi người không khỏi biến sắc. Bọn hắn bỗng nhiên cảm giác được. Mỗi bước ra một bước. Đều muốn hao phí lực lượng khổng lồ mà bây giờ muốn đi xong đế loạn cổ đảo này. Lại là không biết bao nhiêu ước vạn rằm xa. Mà lại. Bọn hắn thậm chí phát hiện. Chính mình một thân thánh nhân pháp tắc. Thánh hoàng pháp tắc. Vậy mà đều bị giam cầm ở. Không cách nào vận dụng nói một cách khác Đấy loạn cổ đảo này Không nói bất luận cái gì hung hiểm Vẹn vẹn chỉ là đi đến Liện căn bản là một chuyện không thể nào không cách nào vận dụng từ thân thánh đảo quy tắc Chỉ có thể dựa vào pháp lực tiến lên Vượt qua minh mông bát ngát ngân Hà tinh không Vô tận vũ trụ đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày tất cả mọi người trởn mắt hốc mồm Chỉ có lý thiên sinh mỉm cười Hắn quay đầu đối với vạn hóa thánh hoàng cười một tiếng, huyên đệ, ta đi trước một bước. Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 16 chương 434 vô lượng Hằng hà tinh sa kiếm lý thiên sinh chân đạc tinh không đại địa. Một bước vượt qua mà ra. Lại chính là ước vạn giảm hắn đồng thời không có sử dụng thánh đạo pháp tắc. Dù sao cảnh giới của hắn căn bản cũng không có đến qua thánh nhân. Nhưng... Hắn tự thân pháp lực hùng hậu, lại là thiên hạ vô song. Loại này khảo nghiệm, đối với mặt khác Thánh Hoàng, có thể nói là chân chính ý chí khảo nghiệm. Nhưng đối với hắn mà nói, bất quá là một bữa ăn sáng mà thôi. Thế là, Lý Thiên Sinh bước ra một bước, đã đi tới mặt khác một tròm sao. Mà người khác, vẫn như cũ còn tại đế loạn cổ đảo xuất phát địa đi trầm rãi. Người kia là ai vì cái gì hắn có thể trực tiếp vượt qua trọn vẹn một cái tinh vực chẳng lẽ hắn thánh đạo pháp các không có bị phong cấm chỉ có vạn hóa thánh hoàng biết được ảng diệu bên trong. Nhưng là hắn cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Được rồi. Theo không kịp lý thiên sinh. Ta còn không vượt qua được các ngươi không phải liền là ý chí lực khảo nghiệm ta đi thế là. Một đám thánh hoàng. Từng bước một tiếng lên. Mỗi một bước đều khoảng chừng hơn vạn dặm Mấy chục vạn dặm Nhưng là... Phải biết nơi này chính là có vô cùng tinh vực. Mỗi một trọng tinh vực ở giữa... Đều có không biết bao nhiêu ước vạn dặm Cho nên cái này có thể dựa vào bọn hắn ý chí của mình rồi. Lý Thiên Sinh lại là một bước hai bước ba bước bốn bước nhìn trời... Rất nhanh liền vượt qua hàng trăm hàng ngàn cái tinh vực. Thế giới khác tinh không... Là chuyện gì xảy ra lý thiên sinh bây giờ tại suy tư vấn đề này Hiển nhiên Ở trong nhân thế cũng có thể nhìn thấy tinh không Thậm chí tu luyện đến hắn như thế cảnh giới Tùy thời đều có thể vượt qua 3.000 đại thiên thế giới Vượt ngang tinh không càng là không nói chơi Thậm chí mỗi một phe đại thiên thế giới bản thân cũng có vô cùng tinh không Nhưng là đại thiên thế giới nội bộ tinh không kỳ thật 10 phần nhỏ bé Tu luyện tới hư không cảnh giới sau đó, liền có thể qua lại đến trên đó mà tu luyện tới tiên giếp cảnh về sau. Thậm chí có thể chống giống sáng tạo ra tinh thần nhưng 3.000 đại thiên thế giới bên ngoài tinh vực, lại liền lớn hơn rất nhiều. Cho dù là tiên giếp cảnh loại người này ở giữa đỉnh phong tu vi, cũng không có khả năng chống giống sáng tạo, thậm chí muốn hoàn toàn yên diệt trong đó bất luận cái gì một ngôi sao. Đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng mà nếu như tu luyện tới thiên tiên cảnh giới. Lại có thể tùy ý sinh diệt tinh thần. chớ nói chi là lý thiên sinh ở trong nhân thế đều có thể chống lại thánh nhân. Mà tới được thiên giới cũng có tinh không. Nhưng trong này tinh không. Lại so với trong nhân thế lớn hơn rất nhiều. Theo như truyền thuyết. Mỗi một khỏa thiên giới tinh thần. Đều tương đương với một tôn đại la kim tiên. Đương nhiên đến thiên ngoại thiên vẫn như cũ có tinh thần. Mà ở trong đó tinh thần thậm chí đồng đẳng với là thánh nhân. Một ngôi sao chính là một tôn thánh nhân. Một tròm sao thậm chí lực lượng siêu việt thánh hoàng. Nhưng. Ngày bình thường. Nếu như thánh đạo Pháp các vẫn còn. Những này thánh hoàng muốn hủy diệt một tròm sao có lẽ không có khả năng. Nhưng xuyên thẳng qua ở giữa lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá bây giờ không có pháp tắc, chỉ còn lại có pháp lực, liền khó khăn nhiều. Lý Thiên Sinh vừa đi vừa đang nghĩ. Nếu như có thể đem những ngôi sao này toàn bộ luyện hóa, luyện thành một đảo tuyệt thế pháp bảo. Cái kia hẳn là có thể quét ngang thiên hạ A hắn tứ đệ tử lâm dực. Vũ trụ biến bên trong có một chiêu tuyệt học tên là vô lượng hằng hà tinh sa kiếm. Tức là đem vô tận tinh thần luyện hóa thành kiếm. Uy lực vô cùng vô tận Mà lên một lần gặp hắn Hắn đã đem thiên giới huyền tiên luyện hóa thành tinh thần Chuẩn bị luyện chế cây bảo kiếm này rồi Lý thiên sinh cười cười Nếu như có thể đem tương đương với thánh nhân tinh thần Từng khỏa luyện hóa Vô tận các mấy viên tinh thần hóa thành một thể Lực lượng kia sẽ cực lớn đến mức nào Lý thiên sinh tâm niệm vừa động Lập tức liền bắt đầu luyện chế Lấy hắn vũ trụ biến tu vi cùng cách này vô cùng minh mông pháp lực chuyện này căn bản chính là dễ như trở bàn tay Rất nhanh Từng đảo sáng chói tinh thần hóa thành hạt bụi Hóa thành tinh mảnh Rơi vào trong lòng bàn tay của hắn Dần dần ngưng tụ Dần dần thành hình Dần dần dung hợp làm một Lý thiên sinh mỗi bước ra một bước Đều tiện tay một tay che trời Mua chuộc vô tẩn tinh thần rơi vào trong lòng bàn tay Sau đó toàn bộ đều bị luyện hóa Nói đến đây là Lý Thiên Sinh lần thứ nhất luyện chế pháp bảo Chỉ thấy hắn tại đế loạn cổ đảo tinh không trường hà phía trên Dẫm chân bay lượn mà đi Từng khỏa tinh thần lại phản phất như nước chảy trào lên mà đi Rơi vào lòng bàn tay của hắn Hóa thành cách này một đảo trên trời dưới đất không có gì sánh kịp thánh kiếm một hạt bụi cảnh tượng như thế này. Rộng lớn minh mông. Không cách nào tưởng tượng. Không cách nào hình dung. Đợi đến Lý Thiên Sinh vượt qua xong Tinh Hải Trường Hà. Lần nữa bước lên kiên cố thổ điệp. Trong tay đã xuất hiện một thanh vô cùng sáng chói Vô cùng to lớn. Vô cùng kinh khủng cử kiếm vô lượng hằng hà tinh xa kiếm chân chính hằng hà tinh xa kiếm liền giữ tại trong lòng bàn tay của hắn. Đối với người khác là ránh trời, đối với Lý Thiên Sinh mà nói chẳng qua là tiện tay luyện chế pháp bảo vật liệu. Hắn mỉm cười, xài bước chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước. Bỗng nhiên quay đầu nhìn quanh, phát hiện còn không nhìn thấy những người khác. Lý Thiên Sinh bỗng nhiên phạm lười quyết định ở chỗ này trước ngủ một hồi chờ bọn hắn. Hẳn là không biết biến thành rùa thỏ thi chạy chuyện xưa đi Hắn nghĩ đi nghĩ lại Liền ngủ mất rồi Mà giờ khắc này mặt khắc thánh hoàng Ngay tại gian khổ vô cùng vượt qua lấy minh mông tinh hà Một lần vượt qua này Chính là dòng giã 3 năm không có sai Chỉ là tại cách này tinh vượt cổ đảo bên trong tiến lên Liền hao phí dòng giã thời gian 3 năm bọn hắn dù sao cũng là thánh hoàng Dù là không ăn không uống Cũng hoàn toàn có thể dựa vào giữa thiên địa khí tức còn sống Thậm chí Trong đế loạn cổ đảo này khí tức Càng là so thiên ngoại thiên còn muốn nồng đậm cao cấp đế đảo chi khí đối với bọn hắn mà nói Ngược lại là không có gì sánh kịp vật đại bổ Cho nên rất nhiều thánh hoàng bắt đầu minh bạch Phen này khảo nghiệm trên thực tế ngược lại là tải tu hành Trong 3 năm Tất cả mọi người không sử dụng thánh đảo pháp tắc. Chỉ lấy pháp lực tiến lên. Mà hấp thu thôn phải đế loạn cổ đảo bên trong đế đảo chi khí. Tu Vi có thể nói là tiến triển cực nhanh. Đột nhiên tăng mạnh. Nếu như bây giờ có thể ra ngoài. Chỉ sợ thực lực đã tăng vọt gấp 10 gấp trăm lần lý thiên sinh dòng giã đời bọn hắn 3 năm. Đương nhiên hắn là ngủ qua tới. Đến hắn loại cảnh giới này. Khống chế giấc ngủ của mình thời gian dễ như chở bàn tay. Ba năm sau, chờ hắn tỉnh ngủ sau đó, con mắt thứ nhất nhìn thấy được vạn hóa thánh hoàng. Ngươi rốt cuộc đã đến. Vạn hóa thánh hoàng hổ thẹn không thôi tiên sư đại nhân đợi lâu. Không biết tiên sư đại nhân đã tới trước đạt bao lâu Lý Thiên Sinh nói. Xuất phát ngày đó đã đến. Ngươi suy nghĩ một chút bao lâu vạn hóa thánh hoàng quá sợ hãi. Mặt khác rất nhiều thánh hoàng càng là vạn phần hoàng sợ, nhau nhau nhìn về phía Lý Thiên Sinh quái thai này Nhưng mà, rất nhiều thánh hoàng cũng bắt đầu yên lặng nháy mắt, hiển nhiên là dự định muốn liên hợp lại đối phó Lý Thiên Sinh Vạn hóa thánh hoàng trông thấy ánh mắt của bọn hắn, lại là cười nhạo một tiếng Tiên sư đại nhân một ngày liền có thể vượt qua tinh hải Các ngươi lại muốn chỉnh sửa sang 3 năm dù là liên hợp lại Thì có ít lời gì chỗ đến. Dìu ta một thanh. Ngủ được chân đều tê. Vạn hóa thánh hoàng bận biểu đem Lý Thiên Sinh đỡ lên. Hai người nhìn về phía phía trước. Cửa thứ nhất này liền khủng bố như vậy. Không biết phía trước là cái gì khảo nghiệm đang chờ đợi. Lý Thiên Sinh cười nói đi thôi. Đúng tiên sư đại nhân. Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 16 chương 435 thôn phể tuổi thọ kinh khủng cổ đảo đường phía trước. Nhìn tựa hồ thường thường không có gì lạ. Thật giống chẳng qua là bàn đá xanh, phong cách cổ xưa nặng nề đường. Hai bên đường, vẫn như cũ là cao ngất tận trời, không nhìn thấy cuối cùng thanh đồng cổ trụ. Nhưng không người nào dám đi đầu Vạn hóa thánh hoàng cười nói tiên sư đại nhân chúng ta đi. Lý thiên sinh gật gật đầu. Hai người tại là cái thứ nhất bước lên con đường. Vừa bước lên trong đó. Lý Thiên Sinh còn không có cảm giác được cái gì. Vạn hóa Thánh Hoàng chợt biến sắc u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thế nào vạn hóa vạn hóa Thánh Hoàng cười khổ một tiếng. Con đường này có gì đó quái lạ Lý Thiên Sinh nói. Vậy khẳng định. Không phải vậy kêu cái gì đế loạn cổ đạo. Vạn hóa Thánh Hoàng vội nói. Không phải, vừa mới ta bước ra một bước này bỗng nhiên Cũng cảm giác được tuổi thọ của mình trực tiếp giảm bớt 1.000 năm ồ tiên sư đại nhân Không có phát hiện sao lý thiên sinh lắc đầu Vạn hóa thánh hoàng một mặt mộng bức Mà giờ khắc này, mặt khác thánh hoàng cũng đều bắt đầu nếm thử Bọn hắn bước ra một bước Đồng dạng đều cảm thấy thỏ nguyên trôi qua Lập tức sắc mặt kịch biến vạn hóa thánh hoàng một mặt hoàng sợ nói Dù là chúng ta là thánh hoàng Thọ nguyên có thể xưng thiên hạ vô song Nhưng mà vẫn như cũ có mức cực hạn tại thiên ngoại thiên bên trong Một tôn thánh hoàng Thọ nguyên cũng chính là 3.000 vạn năm tả hữu Nếu như tại trong đế loạn cổ đảo này Thọ nguyên không đổi Như vậy muốn thông qua cách này đầu thứ hai cổ đảo Chỉ sợ Lý thiên sinh tính một cái ba vạn bước phản hóa thánh hoàng cười khổ một tiếng nhẹ gật đầu Nói cách khác trừ phi ba vạn bước bên trong có thể đi đến cái này cổ đảo Nếu không ta liền sẽ chết giữa đường Lý Thiên Sinh cũng cảm giác được sợ hãi của bọn hắn Loại này có thể nhìn thấy chính mình thỏ nguyên trôi qua Vốn là tu luyện tới thánh hoàng cảnh giới sau đó ban cho Bây giờ lại trở thành lớn nhất kinh khủng Một khi bước ra một bước Liền sẽ hao tổn 1.000 năm thỏ nguyên mà tiền phương là một vùng tăm tối không biết Ai sẽ biết rõ Phải có bao nhiêu xa mới có thể đến đạc cổ đảo cuối cùng nếu như thỏ nguyên muốn hao hết Vẫn như cũ không nhìn thấy bị ngạn Lại nên như thế nào đến lúc đó Thậm chí muốn quay đầu cũng không dịp Bởi vì trở về vẫn như cũ muốn tiêu hao thỏ nguyên lúc đó Duy có một người trong bóng đêm cô quạnh mà chết Duy bại mà chết một tôn thánh hoàng Cũng muốn chết ra sợ hãi như vậy Bất luận kẻ nào đều không thể thừa nhận. Muốn không cần tiếp tục bước ra một bước này đây chính là đế loạn cổ đạo. Đối với muốn tranh đoạt đại đế bảo tỏa chi nhân kinh khủng khảo nghiệm Lý Thiên Sinh thế là cười nói. Cái kia. Người còn muốn hay không đi vạn hóa thánh hoàng cười một tiếng. Đương nhiên. Được. Hai người thế là cùng nhau mà đi. Mà người khác liền chưa chắc có dũng cảm như thế. Dạng này khảo nghiệm. Thật sự là quá mức kinh khủng. Cho dù là thánh hoàng. Gần như bất tử bất diệt. Ở chỗ này cũng cơ hồ nhất định chết xa. tán thân trong đó tại thiên ngoại thiên. Lại có thể còn sống ba ngàn vạn năm không có cái gì so sợ hãi tử vong càng đáng sợ. Cũng không có cái gì so sống tiếp càng dù hoạt. Thế là trong đó không ít thánh hoàng do dự mãi thậm chí lên tiếng khóc sống. Lại rốt cuộc phẩy tay áo bỏ đi xài bước trở về bọn hắn từ bỏ. Trong thiên địa này duy nhất thành đế thời cơ. Nhưng mà đến tổt cùng có thể hay không bình yên trở về vẫn như cũ không có ai biết. Đương nhiên, cũng vẫn như cũ có thật nhiều thánh hoàng. Cắn chặt răng, kiên định bước lên cổ đạo lý thiên sinh cùng vạn hóa thánh hoàng sánh vai mà đi. Mặt khác hướng đạo chi tâm kiên định chi nhân cũng sần sần đi theo tới. Mỗi một bước chính là một ngàn năm tất cả mọi người đang cùng chính mình sợ hãi của nội tâm trong đối kháng. Mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn mà xuống, một thân quần áo đều đã bị thấm ướt. Nhưng là vẫn tại im lặng tiến lên. 100 bước, 1000 bước, một vạn bước, 10 vạn, 500 vạn, năm, ngàn vạn năm. Dòng dã 1 ngàn vạn năm Thọ Nguyên bị hắc ám cổ đạo thôn phệ rơi mất. Phía trước nhưng như cú hắc ám vô biên, hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì bị ngạn cuối cùng. Tất cả mọi người bắt đầu dùng mình. Nếu như lúc này trở về, còn có một chút hy vọng sống đến cùng muốn hay không từ bỏ nếu như lại đi một đoạn đường. Quay đầu cũng đã không còn kịp rồi ngay một khắc này. Lại có không ít Thánh Hoàng lựa chọn từ bỏ. Bắt đầu quay đầu. Nhưng là càng nhiều Thánh Hoàng thì là kiên định hướng về phía trước. Quay đầu quay đầu có thể bảo chứng bình yên vô sự trở về thiên ngoại thiên sao không thể. Cái kia còn không bằng liều mạng một lần nghĩ như vậy thánh hoàng đồng giảng không ít. Thế là. Thiên địa này giữa vũ trụ. Đại đế phía dưới. Chí cao vô thượng tồn tại vật bọn họ. Từng cái vĩ ngạn thân ảnh cao lớn. Kiên nghị quả quyết. Tiếp tục hướng phía trước. 15,.000 bước. Đây là điểm tới hạn. Đến nơi này. Liền thật sự không cách nào quay đầu lại Mà giờ khắc này Lại phản phất không có người từ bỏ Muốn từ bỏ người Lúc trước Liền đã bỏ đi rồi Hiện tại chỉ có tiếp tục Hướng về phía trước Muốn thành đại đế chi nhân Không thể lui lại Nhưng mà đúng vào lúc này Bỗng nhiên Trong đó một tên thánh hoàng kêu thảm một tiếng Toàn bộ thân hình vậy Mà Liền trống giống bắt đầu biến mất phản phất Cả người đều bị trực tiếp từ trong thiên địa vũ trụ tước đoạt. Biến mất không còn tam tích. Tan thành bọt nước mặt khác thánh hoàng. Lập tức sắc mặt thay đổi không hề nghi ngờ. Tuổi thọ của hắn hao hết rồi. Cho nên. Hoàn toàn biến mất tại trên cổ đảo này sao trong lúc nhất thời. Người người cảm động lây. Một loại bi phấn thê lương. Khó mà nói nên lời. Tràn ngập tại tất cả mọi người lồng ngực. Tràn ngập tại bóng tối này cổ đảo bên trong Mù mịt sữa thiên địa một tôn thánh hoàng Đại đế phía dưới Chí cao vô thượng thánh hoàng Cứ như vậy tan thành mây khói Mà những người còn lại Vẫn như cũ còn tại tiến lên sau đó Là tên thứ hai thánh hoàng Tư không tiêu thất Tiếp theo là tên thứ ba Rốt cuộc Vạn hóa thánh hoàng miến sắc Lý thiên sinh lông mày cũng là nhớ một cái Ngươi Vạn hóa thánh hoàng cười khổ một tiếng tiên sư đại nhân chỉ sợ ta không thể cùng ngươi đi đến điểm cuối cùng rồi. Hắn vừa nói, một bên cảm giác được chính mình cả người cũng bắt đầu tiêu tán. Lý Thiên Sinh cũng không khỏi phải cảm khái vạn phần. Nhưng mà, cho dù là hắn cũng vô pháp bắt lấy ngay tại tiêu tán sinh mệnh. Cho nên, Lý Thiên Sinh tiếp tục tiến lên chầm mặt không nói cắm đầu tiến lên. Mặt khác thánh hoàng từng cách liên tiếp biến mất. Về sau, Lý Thiên Sinh thậm chí đều không thấy được những người khác thân ảnh. Tựa hồ, giữa thiên địa chỉ còn lại có chính hắn. Chẳng lẽ đây chính là kết cục sao hết thầy cuối cùng rồi sẽ mất đi. Chỉ có chính mình vĩnh tồn Lý Thiên Sinh không biết mình thỏa nguyên là bao nhiêu. Cảnh giới của hắn cùng những này thánh hoàng đều trinh lệch rất xa theo lý thuyết thỏa nguyên thậm chí còn không bằng bọn hắn. Mà bây giờ hắn cũng đã đi 10 vạn bước vẫn không có bất luận cái gì Thọ nguyên hao hết dấu hiệu 10 vạn bước dòng giã 10.000 vạn năm Lý Thiên Sinh tiếp tục tiến lên 20 vạn bước, 30 vạn bước, 50 vạn bước 100 vạn bước, 1.000 vạn bước, 3.000 vạn bước đúng vào lúc này Toàn bộ hắc ám cổ đảo bên trong Đều chuyển ra thở dài một tiếng Lý Thiên Sinh mới dừng bước Bỗng nhiên tiếng thở dài sau đó trước mắt hắn xuất hiện quang minh. Đó là. Điểm cuối cùng. Cũng là bị ngạn. Lý Thiên Sinh 3.000 vạn bước. Rốt cuộc đi đến hắc ám cổ đạo. Nếu như cùng những người khác đồng dạng hao phí tuổi thọ. Đó chính là. Chọn vẹn 30 tỷ năm chính hắn cũng hoài nghi. Chính mình không có khả năng có dài như vậy tuổi thọ. Ở trong đó tất nhiên có nguyên nhân khác. Nhưng mà, khi hắn đạp vào bỉ ngạn thời điểm, lại là biến sắc. Lấy làm kinh hãi. Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 16 chương 436 trung cực khảo nghiệm thiên đế phong thiện đại lý thiên sinh rốt cuộc đạp tới bỉ ngạn. Trông thấy đệ nhất màn. Lại liền để hắn lấy làm kinh hãi. Bởi vì, tại bỉ ngạn cuối cùng, lại có rất nhiều thánh hoàng đang đợi chính mình. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm vạn hóa thánh hoàng ngươi, các ngươi. Vạn hóa thánh hoàng cười một tiếng đối với Lý Thiên Sinh đưa tay ra. Tiên sư đại nhân chúc mừng ngươi rốt cuộc đi đến. Lý Thiên Sinh cũng cười. Vạn hóa không chết, luôn luôn chuyện tốt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra vạn hóa thánh hoàng lắc đầu cười khổ một tiếng nói ta cũng không rõ lắm. Bất quá. Ta lúc đó tại hắc án cổ đảo bên trong, đích thực là cảm giác mình thỏ nguyên đã lấy hết. Nhưng là hiện tại điều tra một phen, lại phát hiện không phải như vậy. Ô còn thử lại bao nhiêu vạn hóa thánh hoàng cười khổ một tiếng, một năm. Lý Thiên Sinh xứng sờ, sau đó vỗ ướp một cái. Tàn huyết bảo hộ cơ chế cái gì Lý Thiên Sinh cười nói, ta hiểu được, nguyên lai là có chuyện như vậy à. Hắn đem chính mình phỏng đoán nói ra. Kỳ thật cái này hắc án cổ đảo đích thực là thôn phể thỏ nguyên kinh khủng tồn tại. Nhưng mà. Lại cũng không chân chính thôn phể hết tất cả tuổi thọ Mà là tại sắp đến cuối cùng thời điểm. liền xét tự động đình chỉ. Tất cả thánh hoàng đều là đối xử như nhau. Chỉ còn lại có một năm tuổi thọ thời điểm. liền sẽ thành công đột phá cổ đảo bọn hắn tại hắc án cổ đảo bên trong biến mất. Cũng không phải thật sự là tử vong. Mà là bị truyền tống đến bị ngạn cuối cùng Mà mục đích Chính là khảo nghiệm khảo nghiệm Đến cùng có súng khí hay không Đi lấy tính mạng của mình đi liều chết tranh đoạt Giữa thiên địa cái kia từng tia thành tựu đại đế hy vọng nếu như từ bỏ Thì triệt để mất đi tư cách Nếu như không buông bỏ Thì tất cả mọi người căn bản sẽ không chết đi Chỉ biết thành công thông qua đảo thứ hai cửa à đương nhiên Tuổi thỏ chỉ còn lại có một năm. Cái này cũng là sự thật. Tất cả thánh hoàng kỳ thật đại đa số cũng đều lính ngộ được cửa này chân lý. Đứng ở chỗ này tất cả mọi người trong lòng sinh ra một loại thê lương cùng bi trắng. Tất cả mọi người chỉ còn lại có một năm thỏ nguyên. Nếu như không thể đột phá, liền chỉ có chờ chết. Lý Thiên Sinh vừa cười nói. Đã các ngươi đều vượt qua kiểm tra rồi. Tại sao muốn ở chỗ này chờ ta vạn hóa thánh hoàng cười cười? Ta đương nhiên là đang đợi tiên sư đại nhân cùng nhau tiến lên mà bọn hắn. Có lẽ là không muốn thiếu ngày một cách nhân tình đi dù sao. Cửa thứ nhất lúc, tiên sư đại nhân cũng tại cuối cùng chờ đợi dòng giã ba năm lý thiên sinh lắc đầu. Ta đây chẳng qua là mệt nhọc mà thôi. Vạn hóa thánh hoàng sớm quen thuộc Lý Thiên Sinh tính cách cũng lơ đến, ngược lại nhếu mày hiếu kỳ hỏi. Tiên sư đại nhân chúng ta đều là chỉ còn lại có một năm tuổi thọ mới lấy qua cửa, ngày lại là như thế nào? Lý Thiên Sinh cười nói, ta thật sống cùng các ngươi không giống nhau, có thể là đích thực đi đến cuối con, đường, cuối cùng có bao xa 3.000 vạn bước. Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người trởn mắt hốt mồm. Cả kinh hồn phi phách tán ba ngàn vạn bước vậy cái kia đây chẳng phải là nói. 30 mươi kỷ năm ngày tuổi thọ. Lý Thiên Sinh lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Ta tự nhận là cũng không có dài như vậy tuổi thọ. Chỉ sợ trong đó có nguyên nhân khác. Tạm thời ngay cả chính ta đều đoán không ra. Được rồi, dù sao đi tới cũng không cần quản nhiều như vậy tiếp tục tiến lên đi vân. Lý Thiên Sinh nhìn một cái. Đi vào đế loạn cổ đạo có chừng ước chừng trăm tên Thánh Hoàng. Mà giờ khắc này chỉ còn lại có khoảng 40 người. 40 tên chỉ còn lại có một năm tuổi thọ Thánh Hoàng. Tất cả mọi người cùng nhau tiếp tục tiến lên. Lý Thiên Sinh mỉm cười trong tay xuất hiện một đạo bàn quay. Là Thiên Mệnh Chi Luân. Nhưng cũng không phải là trong nhân thế Trung ương Đại Thế Giới, nơi khởi nguồn cách kia một đạo Thiên Mệnh Chi Luân. Mà là Lý Thiên Sinh chính mình luyện chế ra tới. Tại vừa mới hát ám cổ đảo bên trong. Lý Thiên Sinh dùng vật liệu. Ngoại trừ chất liệu bản thân bên ngoài. Chính là hát ám cổ đảo bên trong không hiểu khí tức. Cùng trôi qua vô tận thời gian. Lý Thiên Sinh thiên mệnh chi luôn trong tay. Toàn thân đen như mực. Phản phất cái kia hát ám cổ đảo đồng dạng thân trầm vô ám. Vô biên vô hạn Có chút nhất chuyển động. Liền phản phất có ức vãn năm thời gian bắt đầu trôi qua Thiên mệnh chi luôn trấn áp phía dưới Thời gian trôi qua Cho dù là thánh hoàng Cũng chỉ có thể kiên trì một cách trong nháy mắt liền sẽ tan thành mây khói lý thiên sinh liền qua hai quan Luyện chế ra hai đảo pháp bảo Phía trước lại là cái gì phía trước là vô hạn quang minh Đám người vừa đi nhập vào đi lập tức tất cả mọi người mắt mở không ra Vừa mới kinh lịch hắc án cổ đạo sau đó tất cả mọi người tựa hồ cũng không cách nào thích ứng giảng này quang minh. Nhưng nơi này đã không phải là đường. Mà phản phất là một phương thánh điện tất cả thánh hoàng không khỏi bắt đầu hưng phấn lên. Hẳn là nơi này chính là sau cùng khảo nghiệm một cách vô thủy vô chung. Không đến không đi. Không nguyên nhân không có kết quả. Không vui không buồn thanh âm. Tại cách này vô hạn quang minh trong cung điện. Lặng yên vang lên Đại đảo điểm cuối Sáng tạo bắt đầu Sau cùng khảo nghiệm Lấy vô hạn quang minh chi lực Sáng tạo hoàn mỹ nhất thế giới Hoàn mỹ nhất người Liền có thể thu hoạch được thành đế tư cách Lấy đại đảo chi bút Ở trên thiên đế phong thiện đài Phong đế bảng bên trong Lưu lại tính danh Thành tựu đại đế vừa dứt lời Vô hạn quang minh sau đó Liền xuất hiện một tòa rồng lớn vô cùng minh mông kiến trúc đó là một tòa đài cao. Nhìn tựa hồ thường thường không có gì lạ. Nhưng mà, lại so toàn bộ tam giới vũ trụ, vô tận chư thiên cũng cao hơn. Vô hạn cao, không có gì sánh kịp cao. Đó chính là thiên đế phong thiện đài mà ở trên phong thiện đài. Lại là có một đảo bảng vàng phía bên phải có ba chữ to. Tên là phong đế bảng mà ở bên trái huyền trục phía trên. Thì là toàn bộ kỷ nguyên bên trong lưu lại tính xanh Thành tựu đại đế từng cái cường giả trí cao chỉ bất quá giờ phút này Những cái kia tính xanh tại quang minh bên trong bị che dấu Không người nào có thể thấy rõ Mà phong đế kim bảng phía trước thiên đế phong thiện đài trên không lơ lượng một cây bút Đại đảo chi bút chỉ cần thu hoạch được trung cực khảo nghiệm thắng lợi liền có thể đi đến phong thiện đài Dùng cái này bút ở trên phong đế bảng lưu lại tính danh. Thu hoạt được thiên đế phong thiện Đại thừa nhận. Thành tựu chân chính đại đế đông đảo Thánh Hoàng. Đều hưng phấn vạn phần bao nhiêu năm qua đi rồi. Chờ chính là giờ khắc này tối trung cực khảo nghiệm sáng tạo thế giới đối với Thánh Hoàng mà nói. Đây cũng không phải là là việc khó gì. Cho dù là ở trong nhân thế. Tư không cảnh cao thủ liền có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắt. Thời gian cảnh cao thủ liền có thể lính ngộ thời gian pháp tắc. Hai bên vết hợp. Liền có thể sáng tạo ra độc thuộc về lĩnh vực của mình. ma tới được tạo vật cảnh, liền có thể lính ngộ sáng tạo bất hủ vật chất, lấy sáng tạo vạn vật. Mà tới được sáng sinh cảnh, thì có thể đem tạo vật giao phó linh tính, sáng tạo sinh linh. ma tới được luôn hồi cảnh. Sinh linh liền có thể lính ngộ sinh tử luân hồi chi đạo. Càng phát cường thịnh phồn vinh Hình thành văn minh Mà tới được đại thiên cảnh Lĩnh vực của mình liền có thể so sánh chân chính đại thiên thế giới Nói một cách khác Tại tu sĩ trong cơ thể của mình Đã sáng tạo ra thế giới thuộc về mình huống chi Là những này thánh hoàng đối với bọn hắn mà nói Sáng tạo một cách trung ương đại thế giới như thế thế giới Dễ như trở bàn tay Không cần tốn nhiều sức Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải đơn giản như vậy Trên thiên đế phong thiện đài kia thanh âm thần bí Muốn bọn hắn sáng tạo là thế giới hoàn mỹ Ai biết thế giới hoàn mỹ là cái dạng gì không người biết được Nhưng những này thánh hoàng lại tuyệt không buông tha Chỉ có thể tận nó có khả năng đi sáng tạo Lý thiên sinh liền thấy Rất nhiều thánh hoàng sòi bàn tay ra Những cái kia vô hạn quang minh chi lực liền đã rơi vào trong lòng bàn tay. Hóa thành sáng tạo thế giới nguyên vật liệu. Thế là bọn hắn bắt đầu chính mình sáng tạo. Mà vạn hóa thánh hoàng cũng giống như vậy cao mày tự hỏi chính mình thế giới hoàn mỹ. Chỉ có Lý Thiên Sinh không nhúc nhích. Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 16 chương 437 Lý Thiên Sinh thế giới rất nhanh. Từng cái thế giới hình thức ban đầu xuất hiện ở hư không bên trong Trong đó có sáng trói vạn phần, có trắng lệ, có rồng lớn to lớn, có tinh xảo trang nhã Mỗi một cách đều lộng lẫy tiếp cận hoàn mỹ không một ti vết cực hạn Lý Thiên Sinh nhìn về phía vạn hóa thánh hoàng thế giới Đó là một cái không có cao thấp quý tiện Người người đều có thể tu hành thế giới Thiên Phú không phân cao thấp Gặp gỡ khó phân sàn sàn nhau Có thể nói là chân chính người người bình đẳng. Nhưng Lý Thiên Sinh chỉ cười lắc đầu. Vạn hóa thánh hoàng nhìn về phía Lý Thiên Sinh. Tiên sư đại nhân, ngại vì cái gì? Không động thủ Lý Thiên Sinh cười nói bởi vì ta không biết cái gì là hoàn mỹ thế giới. Vạn hóa thánh hoàng xứng sờ. Cười khổ nói. Ta lại làm sao biết được nhưng thành đế thời cơ ở đây dơ lên. Há có thể từ bỏ Lý Thiên Sinh cười nói. Chờ một chút Lại qua không biết bao lâu Tất cả thánh hoàng đều nhất nhất đã sáng tạo ra thuộc về mình thế giới hoàn mỹ Thanh âm kia thế là không vui không buồn lần nữa chuyển ra Tốt nói một chút thế giới của mình đi Thái hư thánh điện chi chủ Thái hư thánh hoàng một ngựa đi đầu Ta sáng tạo thế giới Chính là chỉ có lòng cầu đảo thế giới Người người tu đảo Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác Đã không đảng phái chi tranh. Lại không có giáo tông có khác. Trong mỗi ngày chúng sinh chỉ là tiêu diêu khoái hoạt. Cùng ngồi đàm đạo. Cho đến thiên hạ người người có thể được giải thoát ngày. Đông đảo Thánh Hoàng nhìn về phía hắn trên lòng bàn tay thế giới. Quả nhiên gặp thế giới kia chi nhân. Người người tiêu diêu. Hoặc là cùng ngồi đàm đạo. Hoặc là phóng tiên vấn đạo. Hoặc là chu du thiên hạ. Trên giới tìm kiếm. Quả nhiên là một phương tốt đẹp thế giới. Đang lúc đông đảo Thánh Hoàng tán thưởng thời điểm. Bỗng nhiên từ trên thiên đế phong thiện đài kia chuyển đến một đảo hào quang ấm ánh, rót vào phương thế giới này bên trong. Lập tức, phản phất tốc độ thời gian trôi qua bị điên cuồng tăng nhanh ướp vạn lần. Trong chút lát, Thái Hư Thánh Hoàng lòng bàn tay thế giới. Tất cả mọi người phi tốt già đi. Hoặc bạch nhật phi thăng. Hoặc ngay tại chỗ chết đi. Không bao lâu toàn bộ thế giới vậy mà đã không có một ai, hoàn toàn tính mịch Thái hư thánh hoàng không khỏi sắc mặt kịch biến, mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Thanh âm kia vì vậy nói. Người người tu đạo. Không hỏi thế gian tục sự. Không làm sản xuất. Thì người giải thoát giải thoát. Không giải thoát người chết già. Bực này thế giới bất quá chỉ là hoa trong gương. Trăng trong nước mà thôi. Thái hư thánh hoàng sắc mặt trắng bịch chầm mặt hồi lâu, rốt cuộc phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Vị kế tiếp là Phật môn thánh vực luôn hồi thánh hoàng. Hắn chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng mở ra một phương lưu ly thế giới tại lòng bàn tay nhẹ nhàng hiện hiện. Phương thế giới này, chính là ta Phật môn chỗ truy tìm thế giới cực lạc nguyện người người đều có thể thành Phật. Không rơi vào luân hồi, không dính nhân quả. Không nhiếm nghiệp lực. Vĩnh hằng cực lạc. Thiên đế phong thiện đại bên trên thanh âm kia lần nữa truyền đến. Như người người như Phật, thì Phật cũng như người người, cùng đương kim thế giới không khác nhiều. Như coi là thật không rơi vào luân hồi. Không dính nhân quả. Tắc thiên địa vạn vật tất cả đều mục nát. Cũng không phải là cực lạc. Mà là tính mịn. Luân hồi thánh hoàng trong tay thế giới đột nhiên phá toái ra. Vậy mà qua trong giây lát liền hóa thành hạt bụi Sắc mặt hắn trắng bịch Vậy mà khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi Thoáng một cái Người người cảm thấy bất an Xem ra cái này trung cực khảo nghiệm tuyệt Không chỉ là sáng tạo thế giới đơn giản như vậy Đây là tối tất cả mọi người trong lòng đại đạo tiến hành khảo vấn Như một khi thất bại Liền nói tâm bị hao tổn Tu vi cảnh giới đều muốn sụp đổ Gặp to lớn phản phệ Từng cái thánh hoàng riêng phần mình trần thuật Nhưng mà vậy mà không có một cách nào có thể ngăn cản được thiên đế phong thiện đài vạn hỏi Thẳng đến Vạn hóa thánh hoàng đi ra phía trước Ta sáng tạo thế giới Chỉ nguyện người người bình đẳng Lại không cao thấp phân biệt giàu nghèo Cũng không mạnh yếu trên dưới có khác Thiên đế phong thiện đài thượng thanh âm hờ hứng Thế gian không có chân chính bình đẳng Nếu không có cao thấp quý tiện Trên dưới mạnh yếu Thì trừ phi thiên hạ chỉ có một người vạn hóa thánh hoàng biến sắc Nhìn về phía thế giới của mình Quả nhiên phát hiện cái kia toàn bộ thế giới hoàn toàn hoang lương Vậy mà chỉ có một người Cô đơn chiếc bóng Cô độc vạn phần Bàng hoàng cả ngày Rốt cuộc khốn đốn mà chết Hắn cũng không khỏi phải khóe miệng chảy ra một vệt máu Cả mọi người đã thất bại Chỉ có Lý Thiên Sinh Thanh âm kia liền hỏi Ngươi sáng tạo thế giới đâu Lý Thiên Sinh khoát khoát tay Ta không có Ô ngươi dự định tử bỏ thành đế thời cơ cũng không có Thanh âm kia im lặng Lý Thiên Sinh cười nói Bởi vì ta không biết thế giới hoàn mỹ Cái dạng gì à Ngươi nhìn dạng này tốt hay không hắn tiện tay bao quát Mặt khác tất cả thánh hoàng thế giới Vậy mà liền toàn bộ rơi vào lòng bàn tay của hắn. Tất cả mọi người giật này cả mình. Lý Thiên Sinh cười nói. Ngươi nhìn tất cả thế giới dung hợp một chỗ. ấy Cái này không phải liền là thế giới hoàn mỹ sao hoàn mỹ thế giới. Chính là có được vô hạn khả năng thế giới tất cả thánh hoàng càng là vừa sợ vừa giận. Bọn hắn tựa hồ còn chưa từng gặp qua như thế mặt giản mày dày chi nhân. Liền vạn hóa thánh hoàng đều khẽ cười khổ. Nhưng bọn hắn cũng không dám nhiều làm cái gì. Lý Thiên Sinh tiện tay có thể lấy đem trong tay bọn họ thế giới cướp đi. Có thể nghĩ lực lượng của đối phương cường đại. Xa xa siêu việt chính mình. Thế nhưng thanh âm trầm mặt như trước. Qua hồi lâu mới hờ hứng nói đầu tơ trục lời không thể làm. Lý Thiên Sinh biếu môi. a quả nhiên không được sao vạn hóa thánh hoàng. Thiên sư đại nhân ngài đang mong đợi cái gì sao Lý Thiên Sinh sờ lấy cái mũi cuối đầu Ta tại muốn Suy nghĩ gì muốn thử xem Vạn hóa thánh hoàng còn đến không kịp hỏi nhiều Bỗng nhiên Lý Thiên Sinh đã bỗng nhiên phi thân lên hắn vậy mà Trực tiếp chạy về phía cái kia thiên đế phong thiện đài tay phải càng là thẳng tắp chụp vào cái kia Một chi đại đảo chi bút Lý Thiên Sinh lại là muốn mạnh mẽ cướp giật nói thật Ý nghĩ thế này Mặt khác thánh hoàng trong lòng cũng không phải chưa từng xuất hiện Nhưng là Động niệm cùng hành động thực tế là hai chuyện khác nhau Tại khủng bố như vậy uy áp phía dưới Còn dám mạo muội xuất thủ Là thật sống được không ghiên nhẫn sao Nhưng là lý thiên sinh liền bỗng nhiên xuất thủ Hắn một thanh Liền trộp tới đại đảo chi búc ầm ầm bỗng nhiên Liền có vô cùng lôi đình đột nhiên oanh dích mà đến Hướng phía Lý Thiên Sinh kinh khủng âm vang đột nhiên liệt bổ kích mà xuống đại đảo chi lôi thiên đế chi lôi cách này không gì sánh kịp kinh khủng lôi đình. Trong chốc lát liền muốn bổ tới Lý Thiên Sinh thân thể bên trên. Lý Thiên Sinh tiện tay vung lên. Vô lượng hằng hà tinh xa kiếm bỗng nhiên cắt chém mà đi răng rắc một thanh âm vang lên. Lại là đem lôi đình cắt đứt thành hai đoạn mà đổi thành một bên. Một đảo có thể đủ diệt thi chi hỏa diễm cũng lập tức nổ bắn ra mà ra Lao thẳng tới Lý Thiên Sinh một khi nhiễm một tia Đều tất nhiên là thân tử đảo tiêu Hồn phi phách tán hạ tràng Lý Thiên Sinh tâm niệm vừa động Một đảo bàn quay bỗng nhiên tế ra Chấn áp mà hướng cái kia diệt thi chi hỏa chính là Vô tận thời gian thiên mệnh chi luôn trong chốc lát Thiên mệnh chi luôn chấn áp mà xuống Ngọn lửa kia muốn đem thiêu đốt thiêu hủy Nhưng mà Chỉ là một cách bút tay Lại liền phản phất đi qua ước vàn năm Cái kia diệt thế chi hỏa Vậy mà cũng cô hoành rồi Yên diệt rồi Tan mất Lý thiên sinh ngăn cản được thiên đế phong thiện đài Bên trên ginh khủng nhất hai đảo công kích Thiên đế chi lôi Diệt thế chi hỏa Thân thể không chút nào không ngừng Tay phải vồ một cái Đã hung hăng đem đại đạo chi bút xứ tại trong lòng bàn tay trong lúc nhất thời. Tất cả thánh hoàng, trợn mắt hốc mồm đồ đề của ta đều là nhân vật chính 16 chương 438 không phải đại đế. Hơn hẳn đại đế Lý Thiên Sinh nhìn xem trong tay chiếc bút kia. Mỉm cười. Đều gọi ta tiên sư đại nhân ta vẫn còn chưa từng có một cây bút đến dạy học, vừa vặn. Cây bút này liền dùng để làm dạy học vật dùng đi tất cả thánh hoàng trởn mắt hốc mồm. Thật vất và kịp phản ứng. Nhao nhao lớn tiếng là lên mắng. Nhưng mà. Vào thời khắc này. Trên thiên đế phong thiện đài kia, lại truyền đến cái kia một thanh âm. Lý thiên sinh chiến thắng. Cái gì Lý thiên sinh lại là cười ha ha. Hắn nhẹ nhàng ước lượng lấy bút trong tay, nhẹ nhàng lăng lên lại đón lấy. Các ngươi a còn quá trẻ. Thật sự cho rằng cái này thành đế trung cực khảo nghiệm là sáng tạo sao thánh hoàng. Đã là thánh nhân cực hạn. Cũng là tu hành cực hạn. Sáng tạo đến đây đã đến đỉnh phong. Mỗi người các ngươi trong lòng truy tìm đại đạo. Hoặc là nói thế giới hoàn mỹ. Đều không có sai lầm. Thiên đạo chỉ có một cái. Nhưng là đại đạo lại có 3.000 Mỗi người đạo căn vốn đều không phải là sai lầm. Cho nên các ngươi cũng không cần thổ huyết. Nhưng là đại đế là cái gì là siêu việt tất cả cảnh giới phía trên tồn tại. Sáng tạo không cửa này khảo nghiệm là hủy diệt. Chỉ có đột phá hết thầy quy tắc chói buộc. Đánh vỡ thiên địa. Phá diệt đại đạo. Sụp đổ hết thầy pháp tắc. Mới có thể chân chính thành tựu đại đế chi đạo lý thiên sinh cười nói. Thiên đế phong thiện đài. Ta nói đúng sao thanh âm kia hở hứng nói. Không đúng, A Thanh âm kia nói chẳng qua là bởi vì ngươi đoạt được đại đảo Chi Bút như vậy mà thôi Lý Thiên Sinh Ta còn xem chóng ngươi rồi thiệt thòi ta còn ba ba nói nhiều như vậy đại đảo Lý Vạn Hóa Thánh Hoàng cười ha ha Hắn mặc dù không có thành công nhưng có thể nhìn thấy Lý Thiên Sinh đoạt được đại đế vị trí cũng giống như vậy Chúc mừng tiên sư đại nhân chúc mừng tiên sư đại nhân Thành tựu đại đế vị trí Lý Thiên Sinh tiếp tục vút vút trong tay đại đạo chi bút. Mỉm cười. Ai nói ta muốn thành đại đế rồi vạn hóa thánh hoàng lấy làm kinh hãi. Ngài. Ngài nói cái gì Lý Thiên Sinh cười nói. Ta chỉ là cầm tới cây bút này mà thôi. Đến mức cái này cái gì phong đế bảng. Ta tạm thời còn không muốn ở phía trên lưu danh. Đám người một mảnh ác khẩu không trả lời được. Vạn hóa thánh hoàng cũng lắp bắp nói tiên sư đại nhân ý tứ là. Lý thiên sinh cười nói. Ta chỉ là muốn giúp người đứng cách đổi mà thôi. Chân chính muốn thành đại đế chi nhân. Còn chưa tới nơi thiên ngoại thiên đâu. Mọi người nhất thời kinh sợ vạn phần. Thế nhưng thanh âm lại nói. Đoạt được đại đảo chi bút người. Tự nhiên có quyền quyết định lúc nào viết sanh tử Viết tên ai. Đây là thiên đảo quy tắc. Tất cả mọi người chỉ có thể im lặng im lặng. Lý Thiên Sinh cầm bút, mỉm cười. Rất tốt. Lần này đế loạn cổ đảo chi tranh. Cứ như vậy hạ màn kết thúc đi vừa mới nói xong. Phản phất là để ấm chứng hắn. Cái kia thiên đế phong thiện đại vậy mà liền bắt đầu tiêu ẩm vô tung. Mà phong đế bảng cũng theo biến mất không thấy. Toàn bộ đế loạn cổ đảo bỗng nhiên cũng đúng là cứ như vậy biến mất tại trong thiên địa vũ trụ. Tất cả Thánh Hoàng hai mặt nhìn nhau, lại là không thể làm gì. Thái Hư Thánh Điện Thông Thiên Thánh Quốc, hai đại cử đầu nhìn về phía vạn hóa Thánh Hoàng. Lại nhìn phía Lý Thiên Sinh. Vạn hóa Thánh Hoàng, không nghĩ tới ngươi lại có như vậy chỗ dựa, rất tốt, rất tốt. Vạn hóa Thánh Hoàng nghiêm nghị không sợ. Ô làm sao? Người thái hư thánh điện chẳng lẽ muốn cùng thông thiên thánh quốc liên hợp một chỗ hay sao vậy cũng chưa chắc không thể vạn hóa thánh hoàng cười lạnh nói Tùy thời xin đời đông đảo thánh hoàng Riêng phần mình rời đi Hiện trường chỉ còn lại có Lý Thiên Sinh cùng vạn hóa thánh hoàng Vạn hóa thánh hoàng thật sâu thở phào nhẹ nhõm Ta còn tưởng rằng bọn hắn lại ở chỗ này liền liên thủ vây công hai người chúng ta đâu Lý Thiên Sinh cười nói bọn hắn không dám Ô mặc dù ta không có ở trên phong đế bảng lưu danh. Nhưng ta có thể nắm giữ đại đảo chi bút. Bản thân đã nói lên ta thực lực bây giờ. Không phải đại đế, hơn hẳn đại đế. Bọn hắn cách nào dám đồng vạn hóa thánh hoàng cười một tiếng. Nếu là như vậy. Ta vạn hóa thánh giới tương lai tiền độ vô lượng hai người cười to mà quay về. chờ trở, trở lại vạn hóa thánh giới. Rất nhiều thánh vương đến đây triều bái. Vạn hóa thánh hoàng đem đế loạn cổ đảo sự tình nói một trận. Đám người được nghe lý tiên sinh lại có thể nắm giữ đại đảo chi bút đều kính sợ vạn phần tôn thờ. Đợi đến đám người rời đi. Vạn hóa thánh hoàng cười nói. Tiên sư đại nhân. Ngài đã đoạt được đại đảo chi bút. Có được so sánh thậm chí siêu Việt đại đế lực lượng. Cũng là thời điểm mang lão nhân ra ngài đi gặp chúng ta vạn hóa thánh giới phía sau người kia. Ô đảo môn thánh vực, tam đại cử đầu, phía sau đều có đại đế thân ảnh. Mặc dù tại đế loạn cổ đảo những cái kia thánh hoàng không dám ra tay. Nhưng ngài trong tay nắm giữ đại đảo chi bút. Khó đảm bảo mặt khác cử đầu phía sau đại đế sẽ không động niệm. Cho nên, Lý Thiên Sinh cười nói, ngươi là sợ ta ăn thiệt thòi à. Vạn hóa thánh hoàng cười nói, một cái đại đế tiên sư đại nhân có lẽ không sợ. Nhưng nếu là thiên ngoại thiên rất nhiều đại đế vây công Chỉ sợ đến lúc đó thiên băng địa liệt Vạn vật câu phần Nếu có ta vạn hóa thánh giới phía sau người kia cùng một chỗ Tiên sư đại nhân chí ít có thể lấy có thể chiếu ứng lẫn nhau Lý thiên sinh nói rất tốt Mặc dù ta cũng không sợ người khác Nhưng là các ngươi vạn hóa thánh giới phía sau đại đế Ta ngược lại thật ra đích thực có chút hứng thú Hai người một đường tiến lên. Lý Thiên Sinh hỏi. Các ngươi phía sau vị Đại Đế này. Đến cùng là nhân vật như thế nào vạn hóa thánh hoàng nhân tiện nói. Cái kia thật là nói thì dài dòng rồi. Vị Đại Đế này có thể nói là chân chính nhân vật truyền kỳ bản thân cũng là từ hạ giới phi thăng mà đến. Mà lại không chỉ là từ thiên giới. Là từ trong nhân thế một đường tu hành mà đến phải biết. Cách này nhưng là chân chính khó mà lên trời một người thế gian nhân vật bình thường. Vậy mà liên tiếp phi thăng thiên giới cùng thiên ngoại thiên. Càng tại thiên ngoại thiên cùng rất nhiều thánh hoàng tranh chấp. Đoạt được đại đế vị trí. Loại nhân vật này. Toàn bộ kỷ nguyên đến nay. Cũng chỉ sợ lác đắc không có mấy huống chi. vị đại đế này còn một thân một mình thành lập vạn hóa thánh giới. Cùng toàn bộ đảo môn thánh vực cường đại nhất hai đại cử đầu. Thái hư thánh điện cùng thông thiên thánh quốc chống lại. Không rơi vào thế hạ phong cái kia thái hư thánh điện. Thế nhưng là kỷ nguyên mới bắt đầu liền tồn tại đảo thống xanh xưng đảo môn chính thống mà thông thiên thánh quốc. Càng là toàn bộ đảo môn thánh vực chiến lực mạnh nhất tồn tại một thân một mình. Tu luyện thành đế. Thành lập thánh giới. Cùng thái hư thông thiên chống lại. Nhân vật như vậy. Ngươi suy nghĩ một chút. Nên ginh khủng đến cỡ nào tuyệt luôn Lý Thiên Sinh cười nói. Cái kia ngược lại là đích thực có chút ý tứ. Hai người tiếp tục tiến lên. Đi thẳng tới vạn hóa thánh giới tối hạch tâm chi địa. Nơi đây không thể tên chỉ có một tòa rồng lớn cao nhất thánh điện thẳng vào mây xanh phía trên. Mà tại thánh điện chính giữa tấm biển phía trên viết lấy ba cái bế nghệ thiên hạ chữ lớn. Tư thiên mệnh tốt, tiên sư đại nhân, cái kia tôn đại đế liền ở trong thánh điện này rồi. Ta không có tư cách đi gặp mặt tiếp xuống xin mời chính ngài đi đến. Lý thiên sinh gật gật đầu. Xài bước bước vào đi vào. Lập tức, một loại dị dạng khí tức, mù mịch tại trong lòng của hắn. Tựa hổ. Có một loại rất cảm giác quen thuộc. Đồ để của ta đều là nhân vật chính 16 chương 439 mệnh nữ đế. Nhân gian cố nhân ngươi đã đến. Vô cùng trống chảy, lại vô cùng minh mông trong thánh điện, bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Thanh âm này. Lý Thiên Sinh nhớ mày, sắc mặt hơi đổi một chút. Ở trong đế loạn cổ đảo đều chưa từng thay đổi sắc mặt hắn, bây giờ lại là chấn động trong lòng. Bởi vì thanh âm kia là nữ tử. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Mà lại hết lần này tới lần khác, lại còn có mấy phần quen thuộc. Nhưng là, làm sao có thể chính mình làm sao sẽ nhận biết thiên ngoại thiên nữ tử hơn nữa còn là đại đế một tôn nữ đế lý thiên sinh mỉm cười. Đi ra phía trước, ta tới. Ngươi là hắn đi qua trống trải rồng lớn thánh điện bước chân nhẹ nhàng tiếp cận trung tâm chi điện. Ở nơi đó, có một thân ảnh đưa lưng về phía hắn. Thân thể thước tha, nhưng thân hình thẳng tắp, có một loại không có gì sánh kịp uy nghiêm cùng khí thế, Nàng chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Lý Thiên Sinh. Xin gọi bản tỏa, tư mệnh nữ đế. Lý Thiên Sinh xứng sờ. Ngươi, ngươi là. Tư mệnh nữ đế mặt không biểu tình thanh lệ thoát tục trên mặt lại phản phất tràn ngập sát khí. Có phải hay không có chút quen mắt là. Lý Thiên Sinh trung thực nói. Tư mệnh nữ đế xoay người lại từng bước một đến gần Lý Thiên Sinh. Đó là bởi vì, ngươi đã từng thấy qua bàn tỏa. Ô lúc nào trong nhân thế Lý Thiên Sinh phản phất bỗng nhiên bị một đảo thiểm điện đánh trúng, hai mắt tỏa sáng bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi, ngươi là... Tư tình tuyết Lý Thiên Sinh đương nhiên nhớ ký nữ tử này. Lâm Nhược Lam Sư Tôn, Ly Hỏa Kiếm Tông về sau trưởng giáo trí Tôn từng theo chính mình từng có trải qua ước chiến nữ tử. Nữ tử này sát phạt quyết đoán, tâm ngoan thủ lạc. Tuy là thánh địa môn nhân, lại có thể xưng ma nữ. Lý thiên sinh đối nữ nhân này trời sinh có chút e ngại. Hắn vẫn cho là là bởi vì nàng tính tình không tốt. Bây giờ suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ là bởi vì nàng là nữ đế tư mệnh nữ đế lạnh nhạt nói. Đây chẳng qua là ta một cách hóa thân thôi. Vì cái gì tư mệnh nữ đế cười nhạt một tiếng. Lúc đầu giống như băng sơn nữ đế đồng dạng nàng, như thế cười một tiếng. Lại phản phất có thể đủ khuyên quốc khuyên thành. Đương nhiên là vì siêu thoát. Siêu thoát bản tỏa hỏi ngươi đại đế phía trên, là vì vật gì Lý Thiên Sinh không chút nghĩ ngợi thiên đạo. Tư mệnh nữ đế gật đầu nói, không sai tu hành đến đại đế cảnh giới, phía trước đã không có đường. Thiên đạo phía trước, cho dù là đại đế, cũng vô pháp siêu việt. Nàng xoay đầu lại nhìn về phía Lý Thiên Sinh. Nhưng nếu như không siêu việt hắn tu hành thì có ít lời gì bản tỏ chính là muốn siêu thoát. Vô thường siêu thoát. Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng thật là có bao nhiêu khó. Tư mệnh nữ đế lạnh nhạt nói, không chỉ là hắn, mà là căn bản không có khả năng. Nhưng là thì tính sao siêu thoát, bản thân liền là muốn siêu việt không có khả năng. Lý Thiên Sinh cười khổ một tiếng. Cái kia cùng ngươi nhân gian hóa thân lại có quan hệ gì đương nhiên là có quan hệ. Ô bản tỏa một đảo hóa thân luôn hồi chuyển thế mà vào nhân gian chính là vì tìm ngươi. Lý thiên sinh lấy làm kinh hãi tìm ta không sai. Vì cái gì trở thành đại đế trong nháy mắt. Liền có thể thu hoạch được thiên đảo cảm ngộ. Nói một cách khác. Sẽ trực tiếp tiếp xúc thiên đảo. Tư mệnh nữ đế vừa đi vừa nói chuyện. Mỗi người thành đế thời điểm. Cảm ngộ đến thiên đạo nội dung đều không hoàn toàn giống nhau. Mà ta cảm ngộ đến thì là một loại dị thường. Dị thường Lý Thiên Sinh không hiểu hỏi. Tư mệnh nữ đế gật gật đầu. Không sai, hoặc là nói là... Nhiễu loạn. Lý Thiên Sinh hiếu kỳ hỏi đó là cái gì tư mệnh nữ đế cười khổ một tiếng. Đây là nàng lâu như vậy đến nay lần thứ nhất lộ ra chân tình thực cảm giác. Ta làm sao sẽ biết rõ đại đế lại như thế nào cường đại? Cũng siêu thoát không được cây này kỷ nguyên. Càng siêu việt không được thiên đạo. Thiên đạo gì thường cùng nhiễu loạn cũng không phải đại đế có thể nắm giữ. Tư mệnh nữ đế khôi phục bình tĩnh. Nhưng vô luận như thế nào, ta đều lòng dạ biết rõ, đó là một cái lỗ thủng. Thiên đạo lỗ thủng nếu thiên đạo có lỗ thủng, liền sẽ vượt qua khả năng mà ta càng là phát giác. Cái này gì thường nhếu loạn. Lỗ thùng tồn tại. Chính là ở trong nhân thế thế là. Ta mới hóa thân thành tư tình tuyết. Tiến về trong nhân thế tìm kiếm. Lý thiên sinh cười. Ta chính là cái kia nhiễu loạn đương nhiên. Ngươi làm sao xác định tư mệnh nữ đế nhìn qua hắn. Ta hóa thân mặc dù không kịp ta. Nhưng dù sao cũng là một bộ phận của ta. Thiên tư độ cao. Không gì sánh kịp. Nhưng nếu chân chính gặp được liền thiên đảo đều có thể nhếu loạn gì thường tồn tại Vô luận như thế nào nàng cũng vô pháp thắng qua Lý Thiên Sinh cười nói Cho nên Cũng bởi vì tư tình tuyết một mực đánh không thắng ta Ngươi liền đã xác định ta là chỗ sơ hở này tư mệnh nữ đế lắc đầu Đương nhiên không chỉ như vậy Càng quan trọng hơn là ngươi mấy cái kia đổ đệ Đổ đệ Lý Thiên Sinh dần dần bắt đầu trột giả Tư mệnh nữ đế nhìn định hắn, ngươi nhận lấy mỗi một cách đồ đệ, đều là ước phản người không được một tuyệt thế thiên tài, mà bọn hắn khí vận, gặp gỡ, tạo hóa, càng là tuyệt không bình thường. Thậm chí mỗi một cách đều có được thành tựu đại đế tư chất, tại toàn bộ kỷ nguyên bên trong đều có thể xưng nhân vật chính, nhưng đệ tử như vậy, ngươi vậy mà thu bảy cái. Mà chính ngươi càng là vượt rất xa cái này bảy cách nhân vật chính. Cho nên bọn hắn đã đầy đủ bất phàm, nhưng ngươi lại càng thêm siêu phàm. Lý Thiên Sinh có chút không cười được. Tư mệnh nữ đế lại cười, cho nên ta mới muốn tìm tới ngươi, mục đích là... Mượn nhờ lực lượng của ngươi. Siêu thoát hết thầy Lý Thiên Sinh nói. Ngươi muốn làm thế nào tư mệnh nữ đế nói. Ta này cũng không biết. À, ngươi cũng không biết siêu thoát chi đạo. Trước đó chưa từng có. Cho dù là đại đế. Cũng đều là tại tự hành tìm tòi. Ta như thế nào lại biết rõ nhưng nếu thiên đạo có thiếu. Đơn giản có hai đầu con đường. Tu bổ nó hoặc là. Gia nhập nó Lý Thiên Sinh cười nói. À. Ngươi lựa chọn cách nào một đầu ngươi hy vọng ta lựa chọn cách nào một đầu tư mệnh nữ đế nhìn qua Lý Thiên Sinh. Tựa hồ là đang trưng cầu ý kiến của hắn. Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng. Tại thời khắc này, hắn đã hiểu rất nhiều chuyện. Thế là Lý Thiên Sinh nói ra, ngươi thật giống như chỉ có một đầu đường có thể đi. Ô ra nhập ta. Vì cái gì Lý Thiên Sinh cười nói bởi vì ba điểm. Điểm thứ nhất. Tu bổ lỗ thủng chuyện này. Đã có người đang làm rồi. Mà lại so ngươi làm tốt hơn càng triệt để hơn. Nếu như thiên đạo thật sự có tình Như vậy cuối cùng hỗ trợ tu bẩu người đem thu hoạt được đại công đức Mà người này khẳng định không phải ngươi Tư mệnh nữ đế khẽ trao mày Điểm thứ hai Tính cách của ngươi nếu muốn siêu thoát thiên đạo còn muốn giúp nó xây một chút bồi bổ vẫn là Trực tiếp gia nhập chỗ sơ hở kia Triệt để mai táng toàn bộ cũ thiên đạo ta tin tưởng ngươi sẽ chọn con đường thứ hai Tư mệnh nữ đế mỉm cười Điểm thứ ba đâu Lý Thiên Sinh cũng cười, điểm thứ ba chính là Ta hy vọng ngươi gia nhập Tư mệnh nữ đế sắc mặt hơi đổi một chút Vì cái gì Lý Thiên Sinh cười khoát tay một cách nói, không tại sao trực giác mà thôi Dù sao, ngươi cũng coi là cố nhân rồi Tại cái này ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh thiên ngoại thiên Còn có thể gặp được một vị cố nhân Đơn giản chính là thần tích một dạng Nếu như ngươi cũng cùng ta đối nhị Ta sẽ cảm thấy có chút không vui Tư mệnh nữ đế cười nói Cũng chỉ là không vui sao Lý Thiên Sinh thở dài nói Tốt à Sẽ tương đương không có tí sức lực nào Cho nên Gia nhập ta chúng ta cùng một chỗ náo hắn cách long trời lở đất Tư mệnh nữ đế ước phản năm khó gặp nở nụ cười xinh đẹp Hướng phía Lý Thiên Sinh vươn tay của mình Lý Thiên Sinh xứng sờ, sau đó cũng cười lại một tiếng, nắm chặt rồi. U, V, Quy, Quy, mơ, rất mềm. Hắn thầm nghĩ. Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 16 chương 440 đại đế chi chiến sau đó thời gian. Lý Thiên Sinh liền cùng tư mệnh nữ đế. Tại tư thiên mệnh điện cùng ngồi đàm đạo Nhưng mà một ngày này. Bỗng nhiên thiên địa nhiễu loạn. Hai người mở mắt. Lý Thiên Sinh nói có người đến tìm phiền toái. Tư mệnh nữ đế lạnh nhạt nói. Ngươi tại đế loạn cổ đảo tranh đoạt đại đảo Chi Bút. Lại không ở trên phong đế bảng viết xuống chính mình danh tự. Cứ như vậy chiếm làm của riêng. Mặt khác đại đế tự nhiên bất mãn đến đây tìm ngươi phiền phức. Cũng là sớm muộn sự tình. Nàng dừng một chút. Tiếp tục hỏi. Ngươi giữ lại đại đảo Chi Bút. Là chuẩn bị viết xuống đồ để của ngươi danh tử A Lý Thiên Sinh cười nói. Đây là thứ nhất. Thứ hai đâu thứ hai là ta vừa vẳn thiếu một cây bút. Tư mệnh nữ đế. Lý Thiên Sinh cười nói đi thôi chúc ta ra. Ô, V, G, W, W, Hai người nhảy lên một cái, liền bay ra tư thiên mệnh điện. Trong chốc lát tại thiên ngoại thiên trên trời cao, không biết mấy vạn trọng trong mây xanh từng cách thanh âm truyền đến. Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh đẩy ra mây mụ Liền thấy mấy tôn che khuất bầu trời thân ảnh Toàn bộ đều là đại đế giữa thiên địa Chí cao vô thượng đại đế hắn cùng tư mệnh nữ đế đi vào trên Trời cao cùng đối diện đại đế rằng co mà đứng À! Ai kêu ta tư mệnh nữ đế hử lạnh một tiếng Thái hư! Thông thiên! Các ngươi hai cách lão bất tử đến thì cũng thôi đi Thế mà còn gọi thiên đình lão bất tử lý thiên sinh cười nói. Giới thiệu một chút tư mệnh nữ đế khẽ nói. Trong lúc này hai cái chính là thái hư đại đế. Thông thiên đại đế. Bên trái chính là thiên đình thánh vực văn minh chi chủ. Phía bên phải chính là chiến tranh chi chủ. Thông thiên đại đế cười lạnh một tiếng. Tư mệnh. Ngươi chẳng lẽ là muốn cùng cái kia lý thiên sinh thông đồng làm bậy. Hủy diệt thiên địa quy tắc ngươi cũng đã biết sáng này hả chàng. Tất nhiên là thiên hạ đều là địch tư mệnh nữ đế lạnh nhạt nói. Lý thiên sinh có cái gì ô lý thiên sinh cũng cả giận nói. Đúng đấy. Ta chỗ nào sơ bẩn thông thiên đại đế cười lạnh. Hắn chiếm lấy đại đảo chi bút. Tùy ý hủy diệt phong đế bằng thiên đảo pháp tắc. Chẳng lẽ còn không phải ô lý thiên sinh lấy đi đại đảo chi bút. Là thiên đế phong thiện đại chính mình cũng ngầm cho phép. Làm sao có thể nói là hủy diệt thiên đảo pháp các ta nhìn không phải thiên đảo pháp các bị phá dư. Mà là các ngươi pháp tắc của mình bị phá dư đi thái hư đại đế bỗng nhiên mở miệng. Vô luận như thế nào? Đại đảo chi bút. Nên có đế loạn cổ đảo mở ra thời điểm. Chư thiên thánh hoàng tranh đoạt mới là chân lý. Lý thiên sinh chiếm lấy này bút. Chúng ta đến đây thảo phạt. Cũng là chuyện đương nhiên Thiên đình hai vị đại đế đến đây tương trợ Cũng là đại nghĩa chỗ tồn tại Tư mệnh nữ đế cười lạnh Thái hư Thông thiên Ba người chúng ta cùng tồn tại đảo môn thánh vực Đánh nhau nhiều năm thì cũng thôi đi Nhưng các ngươi hai cái thế mà liên hợp mục nát xa đỏ thiên đình Thật là khiến người khinh thường thôi được Hôm nay cũng không cần tốn nhiều miệng lưới Một trận chiến phân thắng thua thông thiên đại đế xứng sờ Tư mệnh Ngươi cũng không phải là muốn Bằng hai người các ngươi Đối kháng chúng ta bốn tôn đại đế A mặc dù nói Đại đế sẽ không vấn lạ Nhưng đến lúc đó nếu là bị thua Bị đánh phải vô cùng thê thảm Trên mặt mũi thế nhưng là chưa đi qua Tư mệnh nữ đế nói Ai thắng ai thua Đánh qua mới biết nói xong Nàng liền bỗng nhiên xuất thủ Tư mệnh nữ đế vừa ra tay. Chính là đại đế pháp tắc thiên đảo bên dưới. Chí cao vô thượng đại đế pháp tắc trong nháy mắt hóa thành từng đảo thiên địa siềng xích. Trực tiếp đem chọn cách thương không đều trói buộc ở trong đó. Phản phất chỉ cần lực bộc phát số lượng. Toàn bộ thiên ngoại thiên đều muốn băng liệt phá toái vô tận tinh hà vũ trụ. Triệu tỷ tỷ chúng sinh. Đều muốn tàn lùi vẫn lạc đối diện thông thiên đại đế cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Xuất thủ trước Đột nhiên một quyền oanh kích mà ra Đồng giảng là đại đế pháp tắc Hóa thành ầm ầm sóng dậy chư thiên vạn giới Thiên địa vũ trụ Vô cùng minh mông Uy lực vô tận Hai tôn đại đế đối chiến Đến cùng sẽ là như thế nào Kinh khủng lý thiên sinh vốn còn muốn thưởng thức một chút Nhưng rất nhanh Cái kia thái vư đại đế liền hướng về công kích mình mà tới Hắn chỉ có thể tham chiến Thái hư đại đế một kích. Phản phất thiên địa hốn đồn sáng lập. Trong chốc lát với thiên bên ngoài trời ướt vạn trên trời cao. Mở ra một cách mới vũ trụ. Hốn đồn biến thành hồng hoang. Hồng hoang hóa thành văn minh. Đảo trời sáng tỏ. Bao phủ vũ trụ chính là đại đế chi pháp lý thiên sinh thở dài một tiếng. Bỗng nhiên cũng là chập ngón tay như kiếm. Một đảo kiếm khí âm vang nổ bắn ra mà ra. Chính là. Vũ trụ nhất kiếm hai cố lực lượng trong chốc lát sen lẫn, toàn bộ ức vạn thương không đều trong nháy mắt sụp đổ tan rã. Ức ức vạn đảo lôi đình xé sách thiên địa. Tiếng oanh minh chỉ sợ vang vọng toàn bộ vũ trụ, thiên ngoại thiên, thiên giới, thậm chí trong nhân thế đều có thể nghe được trận trận oanh minh đại đế ở giữa chiến đấu, cực kỳ khó được. Đại đế vĩnh viễn không vấn lạc. Cho nên Dù là như thế nào kịch chiến cuối cùng cũng chẳng qua là tranh một cái thắng bại tranh một bộ mặt thôi. Nhưng vậy thì đủ. Lần này hốn chiến đại đế chi tranh có thể đủ kinh thiên địa khiếp vượt thần. Tư mệnh nữ đế mặc dù là tân tấn đại đế. Nhưng mà nó tu vi cao cường. Vậy mà không thể tưởng tượng. Thế mà có thể cùng danh xưng đảo môn thánh vực chiến lực người thứ nhất thông thiên đại đế chiến cách không phân cao thấp. Khó phân thắng bại bất quá cũng thế Nếu nàng không có thực lực thế này Thì như thế nào có thể tại thái hư thánh điện Thông thiên thánh quốc thống chỉ phía dưới Cưỡng ép sáng tạo ra vạn hóa thánh giới bực này tồn tại mà Lý Thiên Sinh đối chiến thái hư đại đế Ba chiêu sau đó Đã hoàn toàn chế chỗ đối phương Điều này nói rõ cái gì Lý Thiên Sinh lực lượng đã hoàn toàn siêu việt đại đế Trước đó hắn không có đối chiến qua đại đế Còn không thể nào tìm tòi Nhưng là bây giờ lại liền xác định không thể nghi ngờ Cái kia thái hư đại đế không khỏi sắc mặt thay đổi Rõ ràng Lý Thiên Sinh chính mình cũng không ở trên thiên đế phong thiện đại lưu lại danh hào Cũng không chân chính cấn thăng đại đế Dùng cái gì lại có được khủng bố như thế lực lượng hắn nổi giận gầm lên một tiếng Đã tế xa chính mình đế khí đại đế chi khí thái hư thánh điện trấn điện trí bảo thái hư diễn thiên độ một tiếng âm vang. Bao phủ xuống. Hóa thành cả một cái thiên địa vũ trụ. Phản phất tại diễn hóa thiên đảo biến hóa. Triệu tỷ tỷ chúng sinh. Văn minh. Tạo hóa đều ở trong đó. Từ hư nhập thực. Từ không tới có. Diễn hóa mà sinh cách này trí cao đế khí chấn ác mà xuống. Lý Thiên Sinh lại nghiêm nhị không sợ. Hắn chỉ một ngón tay. Một đảo Pháp bảo đồng dạng gào hết mà ra. Đúng là mình tại đế loạn cổ đảo tế luyện vô tận thời gian thiên mệnh chi luôn ấm vang một tiếng. Thiên mệnh chi luôn này cùng thái hư diễn thiên đồ đụng nhau một chỗ. Trong chốc lát toàn bộ phá toái hư không cũng bắt đầu trôi qua ướp ướp vàn năm thời gian thoáng qua tức thì. Muôn dân bắt đầu vẫn lạc. Vạn vật bắt đầu tàn lụi. Đại đảo bắt đầu mục nát thậm chí thái hư thánh điện này chấn điện chí bảo. Vô thượng đế khí. Thái hư diễn thiên đồ cũng bắt đầu dần dần mục nát thái hư đại đế quá sợ hãi. Vội vàng lập tức thu hồi thái hư diễn thiên đồ. Nhưng mà thừa dịp này thời cơ. Lý Thiên Sinh đã sớm mỉm cười. Bỗng nhiên phản kích mà đi đại đảo chi bút bỗng nhiên hư không một điểm thiên địa huyến hóa. Ẩng chứa Lý Thiên Sinh vô thượng Uy năng một kích. Ẩm vang đánh chúng vào thái hư đại đế a hắn kêu thảm một tiếng. Trong thân thể đã xuất hiện một đảo lỗ lớn mặc dù. Đại đế sẽ không vấn lạ Nhưng vẫn như cũ cũng muốn trọng thương Lý Thiên Sinh cười một tiếng. trở tay thu hồi đại đảo Chi Bút. Cái này một chi trên trời dưới đất không có gì sánh kịp kim bút. Bị Lý Thiên Sinh tế luyện đã lâu. Đã dần dần không chỉ là đại đảo Chi Bút. Mà là hắn Lý Thiên Sinh pháp bảo. Tiên sư chi bút. Đồ để của ta đều là nhân vật chính 16 chương 441 vô địch thiên hạ. Ngồi xem thiên hạ nhìn thấy thái hư đại đế bị thua. Được thỉnh mời đến chợ chiến hai vị thiên đình đại đế. Lập tức cũng nhào tới. Văn minh chi chủ. Chiến tranh chi chủ. Lý thiên sinh cười nói. Thiên giới thiên đình hoàng triều. Sở dĩ không cách nào tiêu diệt. Có phải hay không cũng là bởi vì thiên ngoại thiên thiên đình thánh vực tồn tại kết quả văn minh chi chủ nói. Không sai. Người hỏi cách này làm cái gì Lý Thiên Sinh nói. Không có gì. Cái kia ngược lại là vừa vặn. quanh hắn đưa tay chính là hai kiếm vũ trụ nhất kiếm âm dương nhất kiếm đồng thời đâm về văn minh chi chủ cùng chiến tranh chi chủ Lý Thiên Sinh. Lại là lấy một địch hay. Đồng thời đối chiến hai tên đại đế một bên tư mệnh nữ đế cũng không nhìn được thấy ngây người. Nàng đối kháng thông thiên đại đế đều đã chỉ có thể chống lại. Nhưng cách này đã có thể đủ khinh thường toàn bộ kỷ nguyên. Dù sao thông thiên đại đế là toàn bộ đảo môn thánh vực chiến lực người mạnh nhất mà bây giờ. Lý thiên sinh đầu tiên là đánh bại bị thương nặng thái hư đại đế. Bây giờ càng là lấy một địch hay. Đối chiến hai tên thiên đình đại đế đây là kinh khủng mực nào chiến lực văn minh chi chủ cùng chiến tranh chi chủ cũng nổi sận gầm lên một tiếng Đồng thời bảo phát ra chính mình đại đế chi pháp Đồng thời Cũng tế ra chính mình đế khí văn minh chi thừa chiến tranh cơ khí hai đại vô thượng đế khí Một cái hóa thành ước vạn văn minh diễn hóa Rất nhiều vô tận chân lý Sáng chói minh mùng Sách vở to và nhiều Tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Hướng phía Lý Thiên Sinh bao phủ xuống. Một cách khác giống như một đảo thành lũy. Quanh thân đều là đao thương kiếm kích búa diều câu xiên. Càng có phong mang răng cư. Mũi tên đạn pháo. Vô cùng vô tận chiến tranh khí tức mù mịt. Là máu và lửa. Băng cùng hỏa tu la đồ tràng rõ ràng là hai tôn khí tức thốt nhiên tương phản đế khí. Nhưng mà xem lẫn một chỗ. Lại bảo phát ra không có gì sánh kịp lực lượng phản phất muốn đem Lý Thiên Sinh toàn bộ thân hình đều trực tiếp vỡ ra đến nhưng mà Lý Thiên Sinh nhích miệng mỉm cười Vô lượng hằng hà tinh xa kiếm đứng vững văn minh chi thư Vô tận thời gian thiên mệnh chi luôn trấn áp chiến tranh cơ khí Đồng thời chỉ một ngón tay Hai đảo càng thêm rồng lớn minh mông kiếm quang Gào hết mà ra Lại lần nữa nổ bắn ra Đánh phía thiên đình hai tôn đại đế oanh oanh hai người chỉ có thể lấy vô thượng đế pháp ứng đối văn minh thần thánh đế pháp chiến tranh chúa tể đế pháp đại biểu văn minh cùng chiến tranh Trung cực áo nghĩa. Ba người, bốn thức, hai hai va chạm Âm âm toàn bộ thiên địa vũ trụ đều tải xung đồng lý thiên sinh cười nói. Đại đế sẽ không vấn lạc. Nhưng ta ngược lại muốn xem xem. Nếu như đem các ngươi đánh cho vỡ nát. Lại sẽ như thế nào hắn bỗng nhiên. Một chỉ hung hăng oanh kích mà ra một chiêu này đã thi triển ra hắn bản lĩnh thật sự Một chiêu này chính là Thiên hạ chi sư sư đảo tôn nghiêm kiếm Thất kiếm hợp nhất Ứng chứa giữa thiên địa ức phản muôn dân niệm lực một kích oanh một đảo kiếm quang ấm vang mà ra Trong chút lát Chiến tranh chi chủ đầu lâu liền bị trực tiếp xuyên thủng Hóa thành vỡ nát chiến tranh chi chủ văn minh chi chủ quá sợ hãi Lập tức tiến về xem xét. Nhưng Lý Thiên Sinh cũng không có quên hắn. Đồng dạng một kiếm xuyên thủng thân thể của hắn toàn. Bộ lồng ngực. Phần bụng toàn bộ hóa thành tan thành mây khói thấy cảnh này. Liền thông thiên đại đế đều đình chỉ chiến đấu. Tư mệnh nữ đế cũng trờn mắt hút mồm. Lý Thiên Sinh lại là mỉm cười dừng tay. Nhưng mà qua không được đắt lâu chiến tranh chi chủ cùng văn minh chi chủ. Vậy mà thân thể lại bắt đầu khôi phục. Không thân thể cũng không thể hoàn toàn khôi phục Bọn hắn đại đế pháp tắc Vẫn như cũ bị thương nặng Tổn thất rất nhiều tu vi sụt giảm Nhưng tử thân lại phản phất Thật sự bất tử bất diệt rất nhanh Hai người nguyên thần cũng đã quy vị Nhưng mà Hai người ánh mắt Nhìn về phía Lý Thiên Sinh Lại tràn đầy sợ hãi Lý Thiên Sinh Một vò đầu Quả nhiên không chết được sao Tư mệnh nữ đế rơi xuống bên cạnh hắn Chỉ cần ở trên thiên đế phong thiện đại lưu lại tính danh Liền chờ thế là đạt được đại đảo tán thành Chỉ cần kỷ nguyên này bất diệt Đại đế liền sẽ không vấn lạc Thật sao Lý Thiên Sinh xuất ra đại đảo chi bút Có chút ném lên trời lại tiếp được Vậy nếu như ta cho hắn ở trên phong đế bảng Đem danh tự xóa đi đâu Văn minh chi chủ cùng chiến tranh chi chủ lập tức sắc mặt kịch biến Tư mệnh nữ đế lại nói cái này Không thể nào biết được Nhưng chỉ sợ cũng không hề có tác dụng Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng nói Tốt a Vậy xem ra ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác Thông thiên đại đế Thái hư đại đế Chiến tranh chi chủ Văn minh chi chủ Lập tức đều sắc mặt thay đổi Lý Thiên Sinh ý nghĩ Chẳng lẽ là muốn để đại đế Vẫn lạc hắn rốt cuộc muốn làm gì Lý Thiên Sinh cười nói Đã cắt ngươi giết không chết Ta cũng lười cùng các ngươi đánh rơi xuống. Dù sao các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Bất quá, các ngươi tốt nhất tự giải quyết cho tốt. Nếu như nhất định phải trêu chọc ta. Ta mặc dù đánh không chết các ngươi. Nhưng mỗi ngày đem các ngươi đánh vô cùng thây thảm. Để cho các ngươi tải rất nhiều tín đồ trước mặt không có chút nào tôn nghiêm. Chỉ sợ các ngươi cũng chịu không được. Ngắm lại xem đi, tự gánh lấy hậu quả. Thông thiên đại đế Thái hư đại đế liếc nhau Cười khổ một tiếng Cùng chiến tranh chi chủ Văn minh chi chủ cùng nhau ảo não mà rời đi rồi Chỉ để lại Lý Thiên Sinh cùng tư mệnh nữ đế hai người Tư mệnh nữ đế thật sâu nhìn về phía hắn Nhìn cái gì ngươi bây giờ đến cùng có cường đại cỡ nào Lý Thiên Sinh vò đầu ta cũng không biết Dù sao Hắn mỉm cười, tại thiên địa vũ trụ này, cách này kỷ nguyên bên trong, hẳn là đổ đi. Tư mệnh nữ đế im lặng. Hoa nở hoa tàn, hoa nở hoa tàn. Năm tháng rằng giặc mà qua. Lý thiên sinh một mực tại thiên ngoại thiên chờ đợi. Chờ đợi đệ tử của mình đến nơi. Đương nhiên trong lúc này thiên ngoại thiên cũng tuyệt không thái bình. Rất nhiều đại đế ở giữa tính toán, vẫn như cũ tầng tầng lớp lớp. Ngũ phương ngũ vực ở giữa đấu tranh càng là cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua Đại đế ở giữa tranh chấp Mặc dù chỉ có thắng bại Không có sinh tử Lại là tại tử nơi sâu xa quyết định toàn bộ thiên hạ Toàn bộ kỷ nguyên Xu thí Tỉ như nói, Lý Thiên Sinh đánh bại làm chiến tranh chi chủ bị thương nặng, văn minh chi chủ Sau đó thiên đình thánh vực khí vận liền rớt xuống ngàn trượng Tùy theo mà đến Là thiên giới thiên đình hoàng triều dần dần vẫn lạc Đương nhiên đây cũng chính là Lý Thiên Sinh mục đích chỗ tồn tại Vì thiên giới các đệ tử hành trình mở ra tương lai thông đạo Mà Thái Hư Đại Đế đồng dạng bị Lý Thiên Sinh gây thương tích Sau đó Thái Hư Thánh Điện Thế Lực liền bắt đầu suy sụp Dần dần bị thông thiên thánh quốc cùng vạn hóa thánh giới chỗ từng bước xâm chiếm Thiên đình thánh vực suy sụp sau đó Cái khác tứ phương thánh vực tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Lúc đầu thiên đình thánh vực chính là trung ương nhất một vực. Mà lại cường đại nhất. Nhưng bây giờ. Lại bị bốn phương tám hướng địch nhân vây quét. Lâm vào sụp đổ bên trong. Đạo môn thánh vực. Lý thiên sinh cùng tư mệnh nữ đế chỗ tồn tại vạn hóa thánh giới. Cùng thông thiên thánh quốc. Tại thôn phải từng bước xâm chiếm thái hư thánh điện. Phật môn Thánh Vực các phương Phật môn Đại Đế bắt đầu tiến công thiên đình truyền bá Phật môn giáo nghĩa. Yêu tộc Thánh Vực, Tổ Long, Huyền Hoàng, Vạn Yêu Ba Tôn Đại Đế cũng đang tấn công thiên đình chiếm cứ cương thổ. Ma tộc Thánh Vực, đối lý thiên sinh địch ý lớn nhất. Nhưng lại một mực ẩm nhấn không phát. Bây giờ cũng chỉ đối địch với thiên đình Thánh Vực. Thiên đình Thánh Vực suy sụt đã trở thành kết cuộc đã định. Một năm qua đi. Mà Lý Thiên Sinh còn đang chờ đợi. Hắn có sự cảm các đồ đệ của mình liền muốn tới. Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 16 chương 442 thất đại đệ tử đến thiên ngoại thiên nhưng Lý Thiên Sinh cũng không nghĩ tới. Bảy tên đệ tử lại là cùng nhau tới. Còn có sở gian cờ liên cùng một chỗ phi thăng mà đi tới thiên ngoại thiên. Tu vi của bọn hắn cũng đều chí ít đạt tới thánh nhân cảnh giới. Thậm chí... Hàn bất lãng các loại đều đã đạt tới thánh hoàng cảnh giới thất đại đệ tử đến nơi này Lý Thiên Sinh cũng đã phát giác Hắn lập tức đưa tay bao quát Bảy tên đệ tử cùng sở gian cờ liên vừa mới phi thăng thiên ngoại thiên Đã trong nháy mắt tan biến ngay tại chỗ Mà sau đó Bọn hắn vậy mà liền đã đến tư thiên mệnh điện bên trong bảy người ngay tại quá sợ hãi Bỗng nhiên liền thấy một khuôn mặt tươi cười Sư phụ sư phụ sư phụ sư phụ sư phụ sư phụ sư phụ sư phụ bảy người vui mừng quá độ đổ quá đỗi Kinh khỉ muốn điên Mịt một tiếng liền cùng nhau bái ngã trên mặt đất Cung kính lễ bái lý thiên sinh cười nói Các ngươi bày cái Rốt cuộc đã đến a Tần lôi trong mắt chứa nhiệt lệ Sư phụ Các đệ tử rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người Đi tới thiên ngoại thiên Rốt cuộc lại có thể lần nữa nhìn thấy sư phụ. Lắng nghe lão nhân ra ngài dạy bảo rồi. Lý thiên sinh cười nói tốt tốt tốt. Một ngàn năm qua đi. Các ngươi Ở thiên giới trôi qua như thế nào tần lôi cười nói. Sư phụ yên tâm. Các đệ tử đều sống rất tốt. Không có cô phụ lão nhân ra ngài dạy bảo. Thế là hắn đem thiên giới sự tình toàn diện nói ra. Trung ương thiên đình hoàng triều. Lâm Dực làm chủ Đã sớm từ tinh hà thiên quốc bắt đầu Liên lạc nhân gian thiên quốc Bắt đấu thiên quốc Danh dương thiên quốc rất nhiều thiên quốc Thừa cơ mà lên Tạo thành một luồng hạ giới phi thăng tiên nhân thế lực bá chủ thế lực Lâm Dực Diệp Không Lý Nhất Ơ Tam đại đệ tử hợp lực Dần dần phát triển Dần dần chiếm đoạt tan giá thiên đình hoàng triều bát đại bá chủ Trở thành cường đại nhất phản kháng thế lực Sau đó, tam đại đệ tử đem thiên quốc này mệnh danh là thiên sinh thiên quốc Lấy kỷ niệm sư phụ của mình Lý Thiên Sinh Bây giờ thiên sinh thiên quốc Cùng thiên đình hoàng triều địa vị ngang nhau Đã sớm đỉnh đỉnh thiên hạ Trung ương 108 chư thiên Thiên sinh thiên quốc đã chiếm cứ 7 chục cái Thế lực đã sớm vượt rất xa thiên đình hoàng triều Có thể xưng chân chính trung ương bá chủ mà Diệp không cũng đem sư phụ truyền lại truyền bá tu luyện hệ thống. Gieo rắc thiên hạ. Thiên sinh vô địch Pháp. Đảo cung tu hành Pháp. tại tăng thêm lý nhất ước hoàn mỹ thần thông. tu hợp một chỗ. Hợp thành thiên sinh đảo. Tín đồ trải rộng toàn bộ trung ương chư thiên. Đến mức tần lôi. Thì là ở trong đảo môn chư thiên. Sớm đã trở thành huyền thiên tiên môn môn chủ. Sau đó lại trải qua nhiều phiên kỳ ngộ Thời gian dần qua tại toàn bộ đảo môn thánh vực một tay che trời Danh xưng lôi tổ hàn bất lãng thì là chờ được ngao thanh loan Cùng nàng cùng nhau Lại thêm phờ gian cờ liên lực lượng Tại ưu tộc chư thiên tranh bá thiên hạ Bây giờ cũng thành lập tam đại yêu tộc bên ngoài để tứ cố thế lực Bây giờ Ngao Thanh Loan vẫn như cú lưu tại thiên giới tiếp tục cùng với những cái khác tam đại yêu tộc chống lại. Phương nhiên thì là đem hồng hoang đại đế hồng hoang ma tông lại lần nữa khôi phục. Đông Sơn tái khởi. Bây giờ cũng đã trở thành ma tộc chư thiên bên trong. Hoàn toàn có thể chống lại chân chính ma tộc thế lực lớn. Đến mức la nguyên. Thì là liên tiếp bái nhập Phật môn tam đại thánh địa. Đem Phật môn thần thông càn quét không còn. Toàn bộ tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới về sau. liền phá cửa mà ra. Bây giờ. Lực lượng tăng vọc. Phật đảo kiêm tu. Tại toàn bộ Phật môn chư thiên đều danh xưng vô địch mà những đệ tử này. Càng là ở trung ương. Đảo Phật yêu ma ngũ đại chư thiên. Các phương các nơi. Đều thu môn đổ khắp nơi. Gieo rắc giáo nghĩa. Làm cho tất cả thiên giới chúng sinh. Cũng dần dần biến thành Lý Thiên Sinh đồ tử đồ tôn thế hệ. Những này đương nhiên cũng là Lý Thiên Sinh lực lượng nơi phát ra. Lý Thiên Sinh nghe xong cũng vui mừng không thôi. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Không biết nhân gian những bằng hữu kia bây giờ thì như thế nào tần lôi cười nói mọi người cũng đều đến thiên giới. Tích vũ, Ngao Thanh Loan, Đường Thanh Chỉ, Tiêu Hồng Trần đều đã phi thăng tìm được chúng ta. Vân Thanh không những cái kia lão bằng hữu cũng đều đến rồi, bây giờ đang trưởng quản huyền thiên tiên môn sự vụ. Đương nhiên còn có Mark Vinh. Lý Thiên Sinh hai mắt tỏa sáng. Ô hắn cũng đến rồi tần lôi cười nói. Nhà hắn dù sao cũng là không có gì sánh kịp hào hoa xa xỉ Một đời cử phú. Húng chi lão mã thiên phú cũng không thấp. Chẳng qua là lười mà thôi. Có chu nhan cô nương thúc dục phía dưới. Hai người cùng nhau tu hành Ngược lại là cùng đi đến thiên giới Bây giờ cũng đều ở trong huyền thiên tiên môn Đương nhiên Còn có rất nhiều cách khác cố nhân Tỉ như ta huyền thiên đảo tông trưởng giáo vạn lưu quang Vạn thành không huyên để hai người Còn có hồng hoang ma tông mấy tên điện chủ Thiên nhai hải tắc đinh văn diệu trưởng lão Còn có Ly hỏa kiếm tông lâm nhược lam cùng sư tôn của nàng tư tình tuyết Ô, nàng cũng đến thiên giới sao lý thiên sinh ngay tại buồn mực, một thân ảnh đã đi tới. Không sai, ta nhường nàng đi thiên giới chở các đồ để của ngươi một chút sức lực. Người nói chuyện chính là tư mệnh nữ đến nơi này dù sao vốn chính là tư thiên mệnh điện. Nhưng mà, thất đại đệ tử, tăng thêm sở gian cờ lin. Trông thấy dạng này một cách uy nghiêm dinh khủng, lại siêu phàm thoát tục nữ tử. Bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh Lý Thiên Sinh Không khỏi là giật này cả mình Hồi Lâu sau Hàn bất lãng mới thận trọng mở miệng thăm dò Sư phụ cách này Vị này là Sư nương trong lòng mọi người cũng đều có vấn đề này Lý Thiên Sinh mặt mò đỏ ứng Không phải tư mệnh nữ đế lại là lạc lạc hào phóng Sắc mặt không thay đổi chút nào Nhẹ nhàng ngồi ở một bên bảo tỏa bên trên Các ngươi chính là Lý Thiên Sinh những cách này đồ để quả nhiên mỗi một cách đều là khí phận trùng thiên. Không có gì sánh kịp thiên mệnh chi tử hàn bất lãng ho khan một cái. Khù khủ. Sư nương khen ngợi. Lý Thiên Sinh giận dữ đều nói không phải vị này là tư mệnh nữ đế, nàng là. Lý Thiên Sinh ba ba đại khái nói một trận đông đảo đồ để không khỏi nổi lòng tôn kính. Tần lôi nhân tiện nói. Lấy sức một mình từ trong nhân thế liên tiếp phi thăng thiên giới Lại đi tới thiên ngoại thiên Còn có thể đảo môn thánh vực một thân một mình thành lập được cùng thái hư thánh điện Thông thiên thánh quốc chống lại thế lực lớn dạng này công tích vĩ đại Đơn giản có thể xưng thần thoại không hổ là sư nương đông đảo sư để cùng kêu lên Không hổ là sư nương lý thiên sinh Tư mệnh nữ đế thực sự không có phản bác Sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ như nước Lý Thiên Sinh gặp nàng cũng không đáng kể Chính mình cũng liền lười nhắc lại nói cái gì rồi Tần lôi lên đường Sư phụ Các đệ tử tu vi ở thiên giới cũng đã đến cuối cùng Mà ở thiên giới làm sự tình cũng đều làm được tốt nhất Tiếp xuống nếu muốn chân chính thực hiện sau cùng giá tâm Chỉ có thể tới thiên ngoại trời Cho nên các đệ tử mới hẹn nhau cùng nhau phi thăng Lý Thiên Sinh gật đầu nói Vì sư biết rõ rồi Sư phụ, sau đó phải làm thế nào Lý Thiên Sinh cười một tiếng vi sư tự có chủ trương Tư mệnh nữ đế nhứng mày Lý Thiên Sinh, ngươi sẽ không phải là muốn Lý Thiên Sinh nói Đương nhiên Tuyệt không có khả năng này Có ta ở đây, hết thảy đều có khả năng Phở gian cờ linh nhìn không được nói Các ngươi hai cách đánh cái gì bí hiểm đâu Có chuyện mau nói có Tư mệnh nữ đế nhìn hắn liếc mắt, giờ gian cờ liên lập tức á khẩu không trả lời được, không dám nói tiếp nữa. Tần lôi lại nói, sư phụ, ngài, ngài muốn làm gì Lý Thiên Sinh cười nói, đó là đương nhiên là. Mở lại đế loạn cổ đạo để cho các ngươi tất cả mọi người thành đại đế đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 16 chương 443 Lý Thiên Sinh sắc phong đại đế cái gì thất đại đệ tử cũng đều nghe nói đế loạn cổ đạo sự tình. Biết rõ cái kia vốn là 12 vạn năm mới có thể mở ra một lần, giữa thiên địa duy nhất thành đế thời cơ. Nhưng là hiện tại, mới chỉ đi qua 1.000 năm. Làm sao có thể đủ nặng mở cho nên tư mệnh nữ đế mới phát giác được không có khả năng. Nhưng Lý Thiên Sinh mới mặc kệ những thứ này. Tay hắn nắm đại đảo chi bút tự nhiên mà vậy cùng thiên đế phong thiện đại có một loại liên hệ. Rất dễ dàng liền có thể tử hư không bên trong Nắm chắc thiên đế phong thiện đài phương vị Đương nhiên cũng liền có thể tìm ra đế loạn cổ đảo chỗ tồn tại Thế là Lý Thiên Sinh Tư mệnh nữ đế Phở Gian Cờ Lin Thất đại đệ tử Cùng nhau xuyên thẳng qua hư không Bay lượn mà tới Nơi này tựa hồ là một mảnh hốn đồn Không có cái gì Lý Thiên Sinh lại xuất ra đại đảo chi bút, nhẹ nhàng ở trong hốn độn một điểm. Vừng ơi mở ra hắn hô to một tiếng. Lập tức một cánh cửa âm vang mở rộng bên trên. Vô cùng vô tận. Dưới, vô cùng vô tận. Chỉ có một đường khe hở xuất hiện ở giữa thiên địa. Cái kia chính là đế loạn cổ đảo lối vào tư mệnh nữ đế lập tức vẻ mặt biến đổi. Vậy mà. Thật sự tìm tới đồng thời mở ra đế loạn cổ đảo cây này đã chống lại tan vỡ thiên đảo Pháp tắc Lý Thiên Sinh cười một tiếng. Người vì cái gì gia nhập ta? Không cũng là bởi vì đi cùng với ta. Có được siêu thoát trên thiên đảo hy vọng sao nếu là không có loại lực lượng này? Cũng không phải ta Lý Thiên Sinh rồi. Tư mệnh nữ đế nhìn qua hắn lạnh nhạt sáng tươi cười, không khỏi ngẩn ngơ, sau đó... Vậy mà trước nay chưa có sắc mặt hơi đỏ lên. Lý Thiên Sinh nhưng không có phát giác. Hắn chỉ là đối với sờ gian cờ liên cùng thất đại đệ tử cười nói đi thôi được. Đúng, sư phụ. Chỉ để lại tư mệnh nữ đế một người, dừng lại tại đế loạn cổ đảo bên ngoài. Nàng đã là đại đế tu vi, không cách nào lại tiến vào trong đế loạn cổ đạo Thế là, nàng cam nguyện lưu tại cổ đảo cửa vào, làm Lý Thiên Sinh hộ pháp. Lý Thiên Sinh cùng thất đại đệ tử, phở gian cờ liên tiến vào bên trong. Nhưng mà lần này khảo nghiệm, vậy mà cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Chỉ tiếc, vô luận như thế nào bất đồng, đối với Lý Thiên Sinh mà nói đều là giống nhau. Hắn dẫn đầu 7 người một thú, liên tiếp xâm nhập trùng điệp cửa ải, rất nhanh liền đạt tới đế loạn cổ đạo cuối cùng. Ở nơi đó thiên đế phong thiện đại rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện. Lý thiên sinh đại đảo chi bút trong tay bắt đầu bảo phát ra sáng chói kim mang. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Thiên đế phong thiện đại bên trên. Phong đế bảng bên trong. Từng cách đại đế danh hào đều hiển lộ ra. Đông đảo đệ tử, dung đồng vạn phần nhìn qua những này kỷ nguyên bên trong thiên địa cường giả trí cao danh tử. Thậm chí trong đó, có một ít đã từng thấy qua danh tử. Tỷ như tần lôi liền thấy lôi đình đại đế, đó là lôi đế tiên phủ chủ nhân. Tỷ như, phương nhiên liền thấy hồng hoang đại đế. Trong truyền thuyết hắn đã vấn lạc. Nhưng mà đến thiên ngoại thiên. Nghe sư phụ Lý Thiên Sinh lời nói hắn mới biết được. Đại đế phải không sẽ vấn lạc. Chỉ biết tạm thời tiêu ẩm. Tỷ như, đám người còn chứng kiến tâm ma đại đế. Tên của yên diệt ma đế. Còn có hốn độn đại đế. Những người này truyền thừa tiếp đạo thống. Đều đã từng ở trong nhân thế Thiên ma hảo kiếp trước đó. Chư thiên vạn giới trong tranh đấu xuất hiện qua. Lý thiên sinh đứng lên trên. Thiên đế phong thiện đài chính là hắn bục giảng. Phong đế bảng phản phất chỉ là một khối bảng đen. Đại đạo chi bút chính là hắn phấn viết. Lý thiên sinh mỉm cười ta muốn viết A. Thế là. Hắn bắt đầu đặt bút, bút là kinh phong vũ, toàn bộ thiên ngoại thiên, không, toàn bộ thiên địa vũ trụ, toàn bộ kỷ nguyên cũng bắt đầu rung động, dung chuyển không ngước mà tại lúc này, rất nhiều đại đế, cũng đều cảm giác được thiên địa dị tưởng, nhìn phía đế loạn cổ đảo phương hướng tất cả đại đế, còn tựa hồ nhận lấy một loại không hiểu tác động. Lập tức đi đến đế loạn cổ đảo Lý Thiên Sinh viết xuống từng cây danh tử. Tần Lôi. Hàn Bất Lãng. Phương Nhiên. Lâm Dự. Diệp Không. La Nguyên. Lý Nhất Ước. Phờ Ran Cờ Lim. Theo danh tự viết xuống. Mọi người nhất thời cũng cảm giác. Từng đảo thiên đảo Pháp tắc chi lực. Trong nháy mắt quán đỉnh mà vào toàn bộ thiên địa vũ trụ bắt đầu dung chuyển. Dòng giã tám tôn đại đế. Liền sinh ra như thế tại trong thiên địa vũ trụ thiên hạ chấn động cả một cái kỷ nguyên bên trong Chưa bao giờ có đại sự phát sinh rồi Tám tôn đại đế đồng thời sinh ra ở giữa thiên địa Bảy tên đệ tử Tăng thêm sở gian cờ liên Đều cảm khái vạn phần Đơn giản kinh tâm đồng phách chính mình Vậy mà liền dạng này trở thành vô thượng đại đế mà giờ khắc này Lý thiên sinh lại khẽ trao mày Nhìn phía thiên ngoại 8 người khác, giờ phút này cũng đều là chân chính đại đế, lập tức cũng tất cả đều cảm giác được. Sư phụ, tựa hồ giữa thiên địa tất cả đại đế đều hứng chịu tới một loại nào đó tác động. Toàn bộ tụ tập đến nơi đây, muốn gây bất lợi cho chúng ta cần lôi vội nói. Hàn Bất Lãng cũng quát to một tiếng. Không tốt sư phụ. Sư nương gặp nguy hiểm lý thiên sinh cho hắn chán một bàn tay. Mãng Mới nói không phải sư mấu của ngươi đi hàn bất lãng sờ lên đầu. Lầm bẩm nói. Gấp gáp như vậy đi cứu nàng. Còn nói không phải sư nương. Đế loạn cổ đạo ẩm vang sụp đổ lại lần nữa biến mất không thấy. Mà Lý Thiên Sinh cùng tám người khác liền thấy một màn toàn bộ kỷ nguyên cũng không từng xuất hiện khoáng thế kỳ cảnh. Tư mệnh nữ đế một người. Đang đối mặt lấy giữa cả thiên địa. Toàn bộ kỷ nguyên đến nay tất cả đại đế cường giả khoảng chừng trên trăm tôn đại đế không sợ trời không sợ đất. Trên trời dưới đất không sợ hãi tư mệnh nữ đế. Giờ phút này sắc mặt cũng có chút trắng bịnh. May mà vào thời khắc này. Lý Thiên Sinh đứng ở bên cạnh của nàng. Lập tức nàng thật sâu thở phào nhẹ nhõm Thiên băng địa liệt cũng không sợ. Nàng nhìn về phía Lý Thiên Sinh phía sau 8 người không khỏi sắc mặt thay đổi. Hắn thế mà thật sự Phong đế thành công thiên địa vũ trụ ở giữa Chọn vẹn ra đời tám tôn đại đế Lý Thiên Sinh đối mặt toàn bộ kỷ nguyên tất cả đại đế Mỉm cười Hôm nay người đến không ít à Là ngọn gió nào đem các ngươi đều thổi tới một thanh âm lạnh lùng nói Lý Thiên Sinh Ngươi phản bội thiên đảo Làm điều ngang ngược Vậy mà lấy đại đảo chi bút Tùy ý sắc phong tám tên đại đế Cái này đã uy hiếp đến toàn bộ thiên đảo Pháp tắc chúng ta là nhận lấy thiên đảo tác động mà đến. Chính là vì muốn trừ hết ngươi khối u áp tính này tai họa Lý Thiên Sinh nhìn một cái. Người nói chuyện chính là Thái Hư Thánh Điện Chi Chủ Thái Hư Đại Đế. Hắn trọng thương tại trên tay mình tự nhiên đối với mình cực kỳ căm hận. Lý Thiên Sinh cười nói. Ô ngươi nói ta vi phạm với thiên đảo Pháp tắc. Nhưng là Thiên Đế Phong Tiện Đại cũng không có phản kháng tại ta, mà ta chỗ sắc phong 8 tên đại đế, cũng rõ ràng đều thành công rồi. Chẳng phải là nói, đây chính là trời đạo một bộ phận ngươi nếu như thiên đạo thật sự vạn năng. Đây chẳng phải là nói, ta làm ra hết thảy, đều chẳng qua là tại hắn thủ ý phía dưới mà vì, làm sao có thể nói là vi phạm thiên đạo nếu như thiên đạo không phải vạn năng? Cái kia, hắn thì như thế nào xứng đáng thiên đạo đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 16 chương 444 đại đế đều tới cuối cùng thẩm phán ngươi thái hư đại đế. Cùng cách khác rất nhiều đại đế đều nhao nhao gầm thép. Thông thiên đại đế càng là cười lạnh nói. Lý thiên sinh, cứng từ đoạt lý, là chuyện vô bổ chúng ta hôm nay đích thực là nhận lệnh đến đây. Có thể tác động đại đế người, trừ thiên đạo bên ngoài. Càng không có một vật cho nên nói. Cách này tự nhiên là thiên đảo gây nên. Thiên đảo ra lệnh mà vận mệnh của ngươi. Chính là phải bị thiên đảo trừng phạt lời này vừa nói ra. Rất nhiều đại đế càng là cùng nhau đồng ý. Trong đó có đảo môn thánh vực. Thái hư đại đế. Thông thiên đại đế. Có vật môn luân hồi. Nhân quả. Tự tại tam đại Phật chủ. Có ma tộc nguyên thủy. Tâm Mạc, Yên Diệt Tam Đại Ma Đế, có Yêu Tục Sáng Thế Tổ Long, Thái Cổ Huyền Hoàng, Vạn Yêu Chi Chủ Tam Đại Yêu Đế, càng có Trung ương Thánh Vực, Trung ương Đại Đế, Thiên Đình Chi Chủ, Chiến tranh Chi Chủ, Văn Minh Chi Chủ, chân Lý Chi Chủ, dòng xã Năm Tôn Đại Đế nhưng mà càng nhiều Đại Đế, lại là trước đó căn bản chưa hề xuất hiện qua. Giấu ở không biết nơi nào trong thời không Một mực là tại tính tâm tiềm tu Cảm ngộ thiên đạo Những này đại đế Thực lực cũng không so lúc trước những người đang nắm huyền này bất kỳ một cách nào nhỏ yếu Thậm chí Còn hơn trong đó Cũng có lôi đình đại đế Hốn đồn đại đế Thậm chí là trong truyền thuyết đã sớm vẫn là hồng hoang đại đế Đương nhiên càng nhiều Là liền Lý Thiên Sinh cũng không biết kỳ danh hào Đại Đế. Cái này tất cả trên trăm tôn Đại Đế, chính là cái này toàn bộ kỷ nguyên bên trong tạo ra người mạnh nhất rồi. Mà bây giờ, bọn hắn đều là thiên đạo vệ sĩ. Chọn vẹn trên trăm tôn Đại Đế đối mặt với Lý Thiên Sinh một nhóm người. Mời tên Đại Đế. Nói một cách khác. Lý Thiên Sinh một phương. Là muốn lấy một địch mười cách này hiển nhiên là không có chút nào hy vọng chiến tranh. Cho nên những này đại đế đều lòng tin mười phần tự tin hơn gấp trăm lần. Lý Thiên Sinh cười cười. Đối diện với mấy cách này giữa thiên địa mạnh nhất túc địch hắn thế mà còn có thể cười được. Rất tốt, đã các ngươi đều muốn vì giữ gìn thiên đạo mà giết ta như vậy. Ai tới trước trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh. Lặng mắt như tờ. Ai tới trước đây là một vấn đề. Lý thiên sinh danh hào, giữa thiên địa, không ai không biết, không người không hay. Hắn, một năm trước, chẳng qua là thiên tiên cảnh giới. Liện trọng thương đại biểu cho đảo môn chính thống thái hư đại đế. Lấy một địch hay. Đem Trung ương thánh vực chiến tranh chi chủ. Văn minh chi chủ đánh cho chật vật không chịu nổi mà bây giờ. Hắn chỉ biết càng thêm cường đại cường đại đến không gì sánh kịp ai dám lên trước Lý Thiên Sinh cười Không người nào dám bên trên vậy các ngươi thổi lời hại như vậy thì có ít lời gì ta tới Bỗng nhiên một thanh âm xuất hiện Một tôn thân ảnh đi ra Tư mệnh nữ đế nhớ mày Nguyên thủy ma đế Lý Thiên Sinh dù sao cũng tại thiên ngoại thiên tu hành 1.000 năm Hắn giờ phút này đương nhiên cũng hiểu biết Nguyên thủy ma đế là ai Ma tộc Nguyên Sơ Ma tộc Thủy Tổ Ma tộc Để Nhất Thiên Ma Ma trong Ma Lý Thiên Sinh cũng đoán được Hơn phân nửa là hắn Dù sao, ma tộc cùng mình thủ sâu như biển Chính mình đã từng ở trong nhân thế Liền đánh chết đồ tiên ma thánh Mà đó là ma tộc bố trí không biết bao nhiêu vạn năm Mới tỉ mỉ rơi xuống một nước cờ con Lại bị chính mình phá xấu Hướng chi Nguyên thủy ma đế Có thể nói là rất nhiều đại đế bên trong chiến lực người mạnh nhất cái này trên trời dưới đất đế nhất ma Từ khi vị nguyên mới bắt đầu liền sinh ra giữa thiên địa Đã sáng tạo ra nhất là kiêu căng khó thuần một chủng tộc thậm chí Có thể cùng toàn bộ thiên địa chỗ chống lại mà hết thảy này hết thầy Cũng nói rõ nguyên thủy ma đế cường đại ma đảo tứ đại ma đế Nguyên thủy ma đế, tâm ma đại đế, yên diệt ma đế Hồng hoang đại đế Trong đó hồng hoang đại đế Vốn là nhân tục tu luyện ma đạo Suốt cuộc thành tựu đại đế Cho nên cùng với những cái khác tam đại ma đế Lại là có bản chất khác nhau Phương nhiên nhìn không được thở dài một tiếng nói Hồng hoang đại đế Ngươi dẫn đầu nhân tục ma đạo Đối kháng ma tục Thề muốn lấy nhân tục chính mình ma đạo Thậm chí trấn áp ước phản trư thiên ma tục năm đó ngươi Như vậy kế hoạch, mưu lược vĩ đại mơ hồ. Vì sao hôm nay, lại muốn cùng nguyên thủy ma đế cùng nhau. Muốn tới đối kháng ta sư đồ hồng hoang đại đế im lặng một lát. Phương nhiên chuyển nhân của ta. Năm đó ta lấy nhân tục ma đảo đại đế chi tư. Khiêu chiến chân chính ma tộc chi tổ. Nguyên thủy ma đế. Lại cuối cùng rơi vào thảm bại hạ tràng nhưng là. Ta hồng hoang đại đế là nhân vật bật nào sao lại khuất phục ta có thể nói cho ngươi. Ta hồng hoang đại đế cho tới bây giờ đều không có cùng nguyên thủy ma đế đứng tại một chỗ. Nếu như hôm nay đánh chết ngươi sư đồ. Ta vẫn như cũ sẽ tiếp tục hiêu chiến nguyên thủy ma đế nhưng là hiện tại. Các ngươi sư đồ hai người muốn đối kháng. Là toàn bộ thiên đảo mà ta nhận chính là toàn bộ thiên đảo tác động thiên đảo không thể trái phương nhiên cười lạnh một tiếng. Cái gì gọi là ma cái gì gọi là đảo nếu ngay cả thiên đảo đều không dám chống lại Ngươi lại có tư cách gì xưng hô chính mình một tiếng ma ly hinh phản đảo Chỉ tu bản tâm người Mới thật sự là ma nguyên thủy ma đế Hồng hoang đại đế cũng không khỏi những mày Nguyên thủy ma đế nhìn hồng hoang đại đế liếc mắt Hồng hoang Ngươi truyền nhân này ngược lại là rất ngạo mạn nha không bằng Ngươi ta đồng loạt ra tay Giải quyết đôi thầy trò này đến mức ngươi và ta mối hận cũ Một ngày kia Cuối cùng xét lại giải khai hồng hoang đại đế gật đầu nói Rất út Phương nhiên Ngươi nói không sai Nhưng chỉ có thuận theo thiên đạo Mới có thể còn sống nếu như không thể còn sống ma đạo cũng chỉ xét mục nát cho nên Ngươi vẫn là đi chết đi phương nhiên trong tay Xuất hiện hồng hoang đại đế tam thần khí Hồng hoang vạn thú phụ Hồng hoang kim ấm Hồng hoang thánh kiếm tam đại khí linh Hoang Hồng Thánh Cũng toàn bộ đều xuất hiện ở phương nhiên bên cạnh Thế nào Các ngươi ba vị Hôm nay gặp lão chủ tử Làm cảm tưởng gì các ngươi Cần phải ruồng bỏ ta phương nhiên Trọng ném ngực của hắn hồng hoang vạn thú phủ hôm nay đã sớm đã bị tế luyện thành vô thượng thánh khí hắn cười lạnh một tiếng. Hắn sớm đã không phải là hồng hoang đại đế. Ngươi mới là hồng hoang đại đế hồng hoang chim ấm cùng hồng hoang thánh kiếm cũng đều gật đầu. Hắn đã không phải là ma, ngươi mới thật sự là ma hồng hoang đại đế sầm mặt lại. Phương nhiên, ngươi rất tốt, không hổ là truyền nhân của ta. Ba người các ngươi. Nói đến cũng tốt chỉ là hôm nay Đều muốn vấn lạc hồng hoang đại đế đột nhiên xuất thủ Hắn thi triển ra chính mình suốt đời tuyệt học Hồng hoang đế pháp phương nhiên lại thi triển ra chính mình ma đảo Hắn đem Lý Thiên Sinh truyền thủ rất nhiều ma đảo thần thông Vô luận nhân tục Ma tục Thế giới khác Toàn bộ dung hợp một chỗ Đại hồng hoang thuật Đại trường sinh thuật Đại u minh thuật Đại lục dục thuật Đại thập tuyệt thuật, đại ma chủ thuật, thậm chí là tâm ma đại đế ma đảo, yên diệt ma đế ma đảo, toàn bộ đều hóa thành một đảo. Tên là, sát thiên ma đảo chính là muốn phản bội thiên đảo, vi phạm pháp tắc, làm cái kia vô thượng ma mà hắn tấn thăng chân chính đại đế sau đó. Cái này một ma đảo, cũng tự động thăng cấp hóa thành đế pháp sát thiên đế pháp hai đời hồng hoang đại đế. Tuyệt thế sát chiêu. Rốt cuộc âm vang đối công tại một chỗ cùng lúc đó Lý Thiên Sinh cùng Nguyên Thủy Ma Đế cũng bỗng nhiên xuất thủ độ đệ của ta đều là nhân vật chính 16 chương 445 Lý Thiên Sinh. Kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng chiến lực Nguyên Thủy Ma Đế thi triển. Chính là chính mình Đế Pháp tên là. Nguyên Thủy Đế Pháp là sáng thế chi Đế Pháp. Cũng là diệt thế chi Đế Pháp hắn danh xưng rất nhiều đại đế bên trong chiến lực thứ nhất. Tuyệt không phải là tư danh một kích này, toàn bộ hỗn độn đều bị xé nứt, thiên địa vũ trụ đều tại chấn động không ngớt. Bộc phát ra vô cùng kinh khủng sáng chi quang, cùng diệt thế chi ám. khuấy động toàn bộ thiên hà lý thiên sinh trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn cũng muốn chiến bộc phát lực lượng của mình, làm cuối cùng này một trận chiến oanh thân thể của hắn bỗng nhiên tan biến ngay tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhưng lại lại lần nữa xuất hiện ướp một phần ngàn tỷ cái nháy mắt. Một đảo kiếm quang đột nhiên nổ bắn ra mà ra hồng hoang nhất kiếm một đảo kiếm quang. Đem thiên địa lại lần nữa đánh vào hồng hoang thời đại thái cổ vạn vật mục nát một kiếm này. Cùng nguyên thủy đế pháp đột nhiên sen lẫn đụng nhau. Toàn bộ kỷ nguyên sinh ra đến nay. Kinh khủng nhất oanh minh. liền tại giờ khắc này. Bột phát tại giữa thiên địa này thậm chí. Liền rất nhiều đại đế đều đang run dậy toàn bộ đá tiêu ẩn vô tung đế loạn cổ đảo đều tải lay đồng thiên đế phong thiện đại đều tải khẽ chấn đồng oanh lý thiên sinh một kiếm này Vậy mà trực tiếp xé sách cái kia diệt thế cùng sáng thế kinh khủng uy năng Một kiếm đem phá toái vì hay Cắt ra Hóa thành hai đảo dư ba Hướng phía chư thiên vạn giới oanh kích mà đi Mà hắn kiếm của mình ánh sáng Lại là vẫn như cú mảy may không chậm trễ chút nào trễ âm vang tiếp tục nổ bắn ra bắn thẳng đến nguyên thủy ma đế u Vinh Quy Quy Mơ Nguyên thủy ma đế nổi giận gầm lên một tiếng Bỗng nhiên bảo phát ra cường đại hơn thế công lấy công đối công nguyên thủy đế pháp kích thứ nhất Ma kích thiên địa kích thứ hai Ma hóa vũ trụ trong chốc lát Toàn bộ vũ trụ đều hóa thành ma đảo chi địa Ma tục khí tức bao phủ toàn bộ thiên ngoại thiên Tựa hồ toàn bộ thiên địa đều bị hoàn toàn ma hóa một kích này So đầu tiên ma thánh năm đó tự bảo mà chết cũng muốn u nhiễm ma hóa toàn bộ trong nhân thế một kích Kinh khủng úp úp phản lần nhưng mà Lý thiên sinh một kiếm này Vẫn như cú nhẹ nhàng vỡ ra toàn bộ ma hóa vũ trụ Chảm kích mà qua Phản phất là chặt đứt một trang giấy đơn giản như vậy tùy tiện cái gì Nguyên Thủy Ma Đế rốt cuộc sắc mặt kịch biến Nguyên Thủy Ma Thuấn hắn rốt cuộc tế ra chính mình vô thượng đế khí phòng ngự mạnh nhất Nguyên Thủy Ma Thuấn nhưng mà Lý Thiên Sinh một kích này Liền đem đế khí đánh cho sụp đổ Thậm chí thẳng tắp xuyên qua Xuyên thủng toàn bộ Ma Thuấn Vẫn như cũ đem Nguyên Thủy Ma Đế toàn bộ thân hình đều xuyên thủng một cách lỗ máu trong lúc nhất thời Toàn trường phải sợ hãi. Hoàn toàn tính mịt xanh xưng chiến lực mạnh nhất nguyên thủy ma đế. Vậy mà liên tiếp biến hóa hai chiêu. Thậm chí tế ra chính mình phòng ngự mạnh nhất nguyên thủy ma đế. Vẫn như cũ không cách nào ngăn cản lý thiên sinh một kích đây. Đây là cái gì kinh khủng cảnh tượng căn bản không chuyện có thể xảy ra nguyên thủy ma đế lập tức cảm giác thể nổi đại đế. Pháp các đều bị phá nát cả người kinh hãi muốn chết. Sắc mặt trắng bệt đến cực điểm Ngươi, ngươi Không có khả năng tuyệt đối Không có khả năng tất cả mọi người trở mắt hút mồm Ngẹn họng nhìn chân chối Dù có chết cũng không thể tin tưởng Tư mệnh nữ đế cũng trao mày Nàng đương nhiên biết rõ lý thiên sinh lợi hại Nhưng là cũng tuyệt đối không nên lợi hại đến loại tình trạng này nguyên thủy ma đế Đó là kỷ nguyên sáng lập thời điểm liền đản sinh đế nhất thiên ma Ma tục chi tổ. Danh xưng chư thiên vạn giới. Cho dù là đại đế bên trong đều là chiến lực để nhất tồn tại mặc dù Lý Thiên Sinh không thể lẽ thường đến luận. Có thể đánh bại hắn. Nhưng cũng không nên dễ dàng như thế đến tột cùng. Xảy ra chuyện gì bỗng nhiên. Ánh mắt của nàng nhìn phía một bên khác chiến đấu. Phương nhiên đối chiến hồng hoang đại đế. Một đảo quang mang thoáng hiện. Tư mệnh nữ đế chợt bừng tỉnh đại ngộ nàng đã sớm biết rõ. Lý Thiên Sinh lực lượng. Trên thực chất cùng hắn bày cách đệ tử cùng một nhịp thở. Mặc dù nàng cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng cũng hiểu được. Lý Thiên Sinh thành tựu bày cách đệ tử. Bày cách đệ tử cũng trái lại thành tựu Lý Thiên Sinh. Mà Lý Thiên Sinh lúc trước bất quá là thiên tiên cảnh giới. Liền có thể đánh bại đại đế. Bây giờ... Thất đại đệ tử, lại là từng cách đều thành liền đại đế nói một cách khác. Lý Thiên Sinh lực lượng, càng là tăng vọt không biết bao nhiêu ước vạn lần bây giờ lực lượng của hắn. Chỉ sợ đã sớm siêu việt thiên địa cực hạn kỷ nguyên đỉnh phong đại đảo trung cực Lý Thiên Sinh. Sớm đã trở thành một cách khác thiên đảo nàng đoán không sai. Lý Thiên Sinh tại một năm trước, liền đã siêu việt đại đế chiến lực. Mà cách này 1.000 năm ở giữa. Thất đại đệ tử, ước vạn chúng sinh, vô tận tín đồ, đồ tử đồ tôn ngày đêm khổ tu, chỗ đổi lấy lực lượng, càng là không biết tăng vọt bao nhiêu ước vạn lần. Lại thêm hôm nay, Lý Thiên Sinh sắc phong đại đế, thất đại đệ tử toàn bộ tấn thăng vô thượng đế vị, mà Lý Thiên Sinh lực lượng, càng là nước lên thì thuyền lên, đã tăng vọt đến khó có thể tưởng tượng. Khó mà hình dung tình trạng đại đế ở giữa Chiến lực mặc dù có chia cao thấp Lại sẽ không trinh lệ quá lớn Tư mệnh nữ đế vốn là đại đế bên trong người nổi bật Nhưng nàng tự hỏi Cũng bất quá tương đương với hai cái Nhiều lắm là ba cách bình thường đại đế Mà một chút viễn cổ đại đế Tu vi không biết tích lũy bao nhiêu ước vàn năm Lực lượng tự nhiên xa phía trên nàng Nhưng cũng sẽ không trinh lệ quá lớn Cho dù là này danh xưng chiến lực đế nhất nguyên thủy ma đế Tư mệnh nữ đế đoán chừng Lực lượng của hắn đại khái là là mười tôn đại đế mà thôi nhưng là Lý Thiên Sinh một năm trước Hắn có lẽ liền có mười tôn đại đế lực lượng Một năm về sau hắn đã có không thể tính toán tôn đại đế lực lượng Sắc phong thất đại đệ tử làm đế hậu Lý Thiên Sinh cảnh giới cũng mới chính thức đột phá đại đế cảnh Lực lượng của hắn Càng là đạt tới không thể tính toán không thể tính toán lần đại đế lực lượng cho nên hiện tại. Một cách nguyên thủy ma đế. Căn bản đã không đáng giá nhắc tới. Lý Thiên Sinh chính là mình thiên đạo. Hắn một kích liền bị thương nặng nguyên thủy ma đế. Mỉm cười. trở tay một trưởng cầm ra. Toàn bộ thiên địa vũ trụ đều âm vang sụp đổ xuống dưới. Tất cả đại đế Pháp tắt đều hóa thành hư không. Lý Thiên Sinh một trưởng liền đem Nguyên Thủy Ma Đế trộp vào lòng bàn tay. Đại đế bên trong chiến lực người thứ nhất liền cách này Nguyên Thủy Ma Đế không cách nào tránh thoát. Mất hết can đảm Phản phất toàn bộ thiên địa đều nhanh đón tận thế còn bên kia. Nguyên bản ngay tại kịch chiến Hồng Hoang Đại Đế cùng Phương Nhiên cũng đều đình chỉ chiến đấu. Hồng Hoang Đại Đế thở dài một tiếng, hắn chợt phát hiện chiến đấu đã không có ý nghĩa. Có Lý Thiên Sinh tồn tại, bao nhiêu đại đế đều là giống nhau. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Phương Nhiên, là ta thua. ngươi mới là hồng hoang đại đế Phương Nhiên cũng dừng tay lại. Rất tốt. Hắn đi tới sau lưng sư phụ, không nói thêm gì nữa. Lý Thiên Sinh dễ như trở bàn tay đánh bại nguyên thủy ma đế. Đem hắn tiện tay ném. Lạnh nhạt nhìn về phía rất nhiều đại đế. Còn có ai không người trả lời liền chiến lực mạnh nhất nguyên thủy ma đế Tại Lý Thiên Sinh trong tay đều đi bất quá một chiêu cách khác đại đế mặc dù đi chiến Cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa Nhưng chẳng lẽ liền nhìn xem Lý Thiên Sinh phản bội thiên đảo hay sao mà lại Như quả nhiên là thiên đảo tác động Làm sao sẽ tùy ý Lý Thiên Sinh như vậy Làm càn cuồng vòng thiên đảo ở đâu tất cả đại đế trong lòng Đều hiện lên một ý nghĩ như vậy. Đúng lúc này, một thanh âm rút cuộc xuất hiện. Giữa thiên địa tối rộng lớn, minh mông nhất, kinh khủng nhất, vô tình nhất một thanh âm xuất hiện. Đồ để của ta đều là nhân vật chính 16 chương 446 thiên đí cùng nam nhân kia. Dừng tay. Cách này rộng lớn, minh mông, kinh khủng, vô tình thanh âm lạnh lùng từ tư không bên trong lan truyền ra. Rất nhiều đại đế đều nhìn phía chỗ kia hư không. Lý Thiên Sinh cũng nhìn đi qua. Nơi đó, xuất hiện một tôn bảo tỏa. Một tôn bất luận kẻ nào đều vô pháp bức thì bảo tỏa. Thậm chí, rất nhiều đại đế chỉ nhìn thoáng qua. Cũng cảm giác được con mắt đều muốn bị nhói nhói đổ máu. Thậm chí nguyên thần đều tại chấn đồng choáng váng giữa thiên địa. Chí cao vô thượng tồn tại. Thậm chí liền đại đế đều không thể khinh nhờn. Mà bảo tỏa vừa xuất hiện tất cả đại đế đều thấp xuống dưới. Nhao nhao cuối đầu. Đó là đẳng cấp cao hơn tồn tại xuất hiện. Chí cao vô thượng tồn tại. Tôn này bảo tỏa bên trên lại ngồi một người. Một cách không chút biểu tình lại anh Tuấn hoàn mỹ đến cực hạn nam nhân. Lý Thiên Sinh tự hỏi chính mình cũng coi như xuất khí. Nhưng cùng nam nhân này so sánh. Đơn giản chính là không đáng giá nhắc tới. Thế là hắn lập tức biết rõ, hắn không phải người, cũng không phải bất luận cái gì sinh linh. Bất luận cái gì sinh linh đều khó có khả năng hoàn mỹ như vậy. Ngươi là ai lý thiên sinh liền hỏi. Cái kia trên bảo tỏa nam nhân hờ hứng đáp thiên đế. Rất nhiều đại đế. Sắc mặt thay đổi cho dù là bọn hắn tồn tại ước vàn năm. Ra đời ức vàn năm. Tu luyện ước vàn năm. Lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thiên đế tồn tại hắn đến cùng là ai Lý Thiên Sinh cũng nhớ mày hỏi Thiên đế là ai thiên đế hờ hứng nói Thiên đạo chi tử Đại đạo hóa thân Lý Thiên Sinh bừng tỉnh đại ngộ Thì ra là thế cho nên ngươi là tới xếp ta Thiên đế nói ngươi không thể không chết Lý Thiên Sinh cười ha ha Ngươi chết cũng có thể Thiên đế nói cũng có đạo lý Lý Thiên Sinh im lặng im lặng Hắn biết gió thiên đế không có tình cảm Cũng không có cách nào cùng chính mình pha trò nói đùa Trong lúc nhất thời tựa hồ cảm thấy rất là không thú vị Ôi! Nếu như cuối cùng chỉ là đối phó ngươi dạng này Một cách lánh khốc vô tình không nghĩa cố tình gây sự tồn tại Tựa hồ cũng có chút quá nhàm chán Lời còn chưa dứt Từ không bên trong lại xuất hiện một cách khác tồn tại Như vậy ngươi liền nên may mắn rồi, Lý Thiên Sinh. Chí ít còn có ta. Lý Thiên Sinh cười nói, không sai, chí ít còn có ngươi. Lại là một cái nam nhân xuất hiện. Trong tay của hắn có một thanh kiếm. Đó là một thanh không cách nào hình dung kiếm. Nếu như là thiên đế bảo tỏa. Là để cho người ta tự ti mặc cảm vô pháp bức thì. Như vậy chuôi kiếm này. Coi như thật sự là sắc bén đến cực hạn. Không cách nào hình dung Không cách nào tưởng tượng Có đại đế nhìn thoáng qua Một đôi mắt lập tức chảy ra máu Từ đây cũng không còn cách nào thấy vật Hắn vĩnh cửu trở thành người mù Mà cách này bưng lấy kiếm nam nhân Đương nhiên chính là Thần sư đại nhân Thất đại đệ tử Giờ gian cờ liên từng cái vẻ mặt biến đổi Quả nhiên là hắn tư mệnh nữ đế Cũng khẽ nhố mày Nàng nghe Lý Thiên Sinh nói qua Cảm giác được Lý Thiên Sinh cách này thiên đảo lỗ thùng tồn tại. Trừ mình ra. Còn có một người. Nhưng người này lựa chọn là. Thay trời hành đảo. Thay thiên đảo tu bổ chỗ sơ hở này. Nói một cách khác. Chính là muốn tiêu diệt Lý Thiên Sinh. Hiển nhiên cách này nâng hiếm nam nhân chính là Lý Thiên Sinh trong miệng người kia. Lý Thiên Sinh nói. Cho tới bây giờ. Ngươi dù sao cũng nên nói ra thân phận chân thật của mình đi ngân kiếm nam nhân cười cười. Ta chính là ta, ngươi có thể gọi ta thần sư đại nhân, cũng có thể xưng hô ta là nhân vật phản diện. Lý Thiên Sinh cũng cười. Chẳng lẽ ngươi liền gọi là nhân vật phản diện danh tự chỉ là cách danh hiểu mà thôi. Ta gọi cái gì đều không trọng yếu. Trọng yếu là ta việc cần phải làm. Ngươi muốn làm gì đương nhiên là thay trời hành đảo đánh chết ngươi khối vô áp tính này. Lý Thiên Sinh nói, vì cái gì thần sư đại nhân lắc đầu cười một tiếng, vì cái gì không có vì cái gì. Ta thành tựu đại đế thời điểm. Liền thấy thiên đảo bên trong một cái lỗ thủng. Thế là ta liền hiểu. Ý nghĩa sự tồn tại của ta chỗ tồn tại. Chính là muốn thay trời hành đảo. Tu bổ chỗ sơ hở này. Triệt để đưa ngươi đánh xếp. Cho nên, ta hóa thân thành thần sư đại nhân, luôn hồi chuyển thế tiến về nhân gian ngươi tìm kiếm tồn tại. Ta cũng nhiều lần xuất thủ ý đồ chấn áp chế ngự với ngươi, nhưng mỗi một lần đều thất bại rồi. Thậm chí tại nhân gian giới, ta hít động thiên ma hảo kiếp, nhưng như cũ không cách nào giết chết ngươi. Cuối cùng ta hiểu được, ta cần lực lượng, sức mạnh vô cùng vô tận lý thiên sinh nhìn về phía kiếm trong tay hắn. Thần sư đại nhân cười ha ha. Không hổ là ngươi. Không sai, ta muốn chính là thanh kiếm này. Thiên đế chi kiếm thiên đảo bên dưới đều là run dế. Đại đế cũng bất quá là lớn hơn một chút sâu kiến. Mà đại đế luyện chế vô thượng pháp bảo. Chính là được xưng là đế khí. Danh xưng là toàn bộ trong thiên địa vũ trụ vô thượng tồn tại. Nhưng kỳ thật dĩ nhiên không phải. Tại đế khí phía trên còn có nhất trọng tồn tại, ngươi có thể xưng hô làm. Thiên đế khí mà toàn bộ vũ trụ, toàn bộ kỷ nguyên, hết thảy liền cũng chỉ có 3 tôn thiên đế khí. Đó là đương nhiên chính là Thiên đế bào tỏa Thiên đế chi kiếm Cùng thiên đế phong thiện đài thiên đế bào tỏa Đại biểu cho thiên đảo uy nghiêm Thiên đế chi kiếm đại biểu cho thiên đảo thẩm phán Thiên đế phong thiện đài đại biểu cho thiên đảo tử bi Mà bây giờ ta chính là thiên đế chi kiếm người cầm kiếm Lý Thiên Sinh cười nói thế nhưng là Ngươi sẽ không phải coi là Có như thế một thanh giếm Liền có thể thắng qua ta Thậm chí đánh giết ta đi Thần sư đại nhân cười nói Lý Thiên Sinh Ngươi có lẽ không rõ Cái gì gọi là thiên đế khí Đây là thiên đảo hóa thân Vô thượng tồn tại Nếu như đế khí quy lực là một Cái kia thiên đế khí quy lực chính là vô cùng lớn Nói một cách khác Đan bản không thể so sánh nổi. Bởi vì thiên đế khí đại biểu cho thiên đảo quy tắc. Thiên đảo lấy thẩm phán hóa thành thiên đế chi kiếm. Thiên đảo muốn ngươi chết, thì ngươi không thể không chết. Dù là ngươi là đại đế, cũng không thể không chết. Thần sư đại nhân cầm trong tay thiên đế chi kiếm. Đột nhiên thân thể hơi động một chút, sau một khắc đã quay trở về tại chỗ. Nhưng mà, rầm, một cách đầu lâu lại rơi vào giữa thiên địa. Đó là một tôn đại đế đầu lâu. Hắn, vậy mà vẫn lạc. Một tôn đại đế cứ như vậy vẫn lạc xanh xưng bất tử bất diệt. Tuyệt sẽ không vấn lạc đại đế vẫn lạc trong lúc nhất thời. Không có gì sánh kịp khủng hoảng. Tràn ra khắp nơi tại toàn bộ thiên địa vũ trụ rất nhiều đại đế lập tức kinh hoàng vạn phần. Thậm chí so với sợ hãi Lý Thiên Sinh. Càng sợ hãi nam nhân này thế là... Toàn bộ thiên địa vũ trụ cũng bắt đầu buồn bi thương thích. Thê thê thảm thảm. Đủ loại thiên địa tai nạn. Vô tận hảo kiếp bục phát ra chư thiên vạn giới. Thấy không thiên đế chi kiếm dưới đại đế cũng muốn vấn lạc. Lý thiên sinh, ngươi cũng giống như vậy. Lý thiên sinh cười cười. Quả nhiên lời hại. Thần sư đại nhân không khỏi cao mày. Ngươi thế mà không sợ Lý thiên sinh cười nói. Ta tại sao phải sợ thiên đế chi kiếm lại như thế nào lợi hại? Vậy cũng không phải sự lợi hại của ngươi. Ngươi cũng bất quá là một tôn đại đế. Có tài đức gì? Có thể thi triển thiên đế chi kiếm. Thay thế thiên đạo làm việc thần sư đại nhân biến sắc. trầm mặt. Thiên đế bảo tỏa bên trên nam nhân, danh xưng thiên đế tồn tại, lại là hờ hứng nói bởi vì ta cho phép. Lý thiên sinh cười nói, rất tốt. Có thể coi là ngươi cho phép. Chém giết một tôn đại đế cũng là phản bội thiên đạo pháp tắc, bởi vì đại đế không thể vẫn lạc, chính là thiên đạo chế định pháp tắc. Nếu như ngươi cho phép, như vậy ngươi cùng nam nhân này liền cũng sống vậy phản bội thiên đạo. Cho nên các ngươi có tư cách gì giết ta thiên đế không phản bác được. Thần sư đại nhân. Nhân vật phản diện đại đế lại là cười lạnh nói, Thiên đế đại nhân Không cần nghe hắn hung hăng càn quấy. Sư cấp tòng quyền. Chính là tuyên cổ lẽ thường. Chỉ cần đánh chết Lý Thiên Sinh. Một lần nữa sửa chữa thiên đảo quy tắc là được có thể. Thiên đế đã nói một chữ. Thế là nhân vật phản diện đại đế liền cầm lấy thiên đế chi hiếm chậm rãi hướng phía Lý Thiên Sinh tới gần. Độ đệ của ta đều là nhân vật chính 16 chương 447 nhân vật phản diện đại đế đối mặt với tới gần nhân vật phản diện đại đế. Cầm trong tay thiên đế chi kiếm thần sư đại nhân. Tất cả mọi người bắt đầu run dậy. Tư mệnh nữ đế, thất đại đệ tử, phở gian cờ liên đều muốn tiến lên ngăn cản, lại bị lý thiên sinh chặn đường. Đây là hắn cùng nhân vật phản diện ở giữa chuyện sư. Nhân vật phản diện đại đế từng bước ếp sát tất cả mọi người cảm thấy vô tận sát cơ, có thể đủ đánh giết đại đế sát cơ. Nhưng Lý Thiên Sinh lại khẽ mỉm cười nói, tay ngươi run cái gì một câu. Liền để toàn bộ kinh khủng khẩn trương không khí biến mất không còn căng kích. Nhưng tư mệnh nữ đế cùng thất đại đệ tử cũng đích thực thấy được. Nhân vật phản diện đại đế tay tại run nhẹ nhẹ. Chính hắn nghe lời này cũng biến sắc. Lý Thiên Sinh cười nói, Là không phải là bởi vì chính ngươi cũng không thể thừa nhận thiên đế khí quy lực vừa mới vì lập quy Dùng nó đánh chết một tên đại đế Nhưng là ngươi đã nhận thiên đế khí phản phệ rồi Ngươi cảm thấy ngươi còn có lực lượng có thể giết ta sao nhân vật phản diện đại đế cười ha <cười> ha Tốt một cách lý thiên sinh, không hổ là ngươi Bất quá Chính là lực lượng của ta không đủ Thì như thế nào ta đại biểu là thiên đảo thiên đảo muốn xếp ngươi rất nhiều đại đế. Đem lực lượng của các ngươi cho ta mượn chờ đến đánh xếp Lý Thiên Sinh. Người người đều có đại tông đức nếu không. Các ngươi biết hậu quả. Trong lúc nhất thời tất cả đại đế đều chấn kinh hãi nhiên. Rất nhiều đại đế nhìn về phía thiên đế. Thiên đế hờ hứng nói, noi theo hắn nói làm. Thế là nhân vật phản diện đại đế bay lượng mà qua đi tới rất nhiều đại đế một bên. Mà tất cả đại đế đều đem lực lượng của mình một mạch toàn bộ quán trú mà vào. Tất cả lực lượng đều hội tụ đến trong người hắn. Tập trung vào một thể lập tức. Nhân vật phản diện đại đế lực lượng điên cuồng tăng vọt. Trong nháy mắt đã siêu việt thiên địa cực hạn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên đế chi kiếm trong tay bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi giờ khắc này. Thiên đế chi kiếm phong mang mổ ra hết thảy Thậm chí chặt đức vô tận nhân quả tạo hóa luân hồi. Sau đó, nhân vật phản diện đại đế liền một kiếm chạm kích xuống dưới đây là trên trời dưới đất. Toàn bộ kỷ nguyên đến nay. Chưa bao giờ có một kiếm. Chân chính có thể hủy thiên diệt địa, vắt ngang vạn cổ một kiếm suy một thanh âm vang lên. Kiếm rơi. Người vong, nhưng mà chết đi lại không phải Lý Thiên Sinh, mà là thiên đế nhân vật phản diện đại đế một kiếm này. Vậy mà chém về phía thiên đế một kiếm, liền đem thiên đế đầu lâu chém hạ xuống trong lúc nhất thời. Rất nhiều đại đế trởn mắt hút mồm, vạn phần hoảng sợ. Nhân vật phản diện đại đế lại là cầm trong tay thiên đế chi kiếm, phong mang phía trên còn chảy xuống thiên đế chi huyết. Thiên đế không máu Nhưng lại vẫn như cũ có từng tia từng tia thiên đế khí tức lưu lại trên đó Lý Thiên Sinh không khỏi vỗ tay gọi tốt Làm được tốt, làm tốt lắm không hổ là ngươi nhân vật phản diện đại đế cuồng tiếu không thôi Tiếng cười tựa hồ siêu việt vô tận thứ nguyên Lý Thiên Sinh ta liền biết ngươi sẽ minh bạc ý đồ của ta Nhân vật phản diện đại đế một tay chấp trưởng thiên đế chi hiếm Một cước làm mất đi đầu lâu thiên đế đá xuống đi tới bảo tỏa. Sau đó. Chính mình ngồi lên. Trong chốc lát trời đất sụp đổ. Toàn bộ kỷ nguyên đều phản phất tại luân chuyển. Biến hóa. Vạn sự vạn vật cũng bắt đầu thoát thai hoán cốt. Rực rỡ hẳn lên. Vua nào triều thần lấy Giờ phút này làm nhân vật phản diện đại đế ngồi lên thiên đế bảo tỏa thời điểm sẽ cùng thế là. Đổi thiên địa. Hắn ngồi thiên đế bào tỏa, cầm trong tay thiên đế chi kiếm. Trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất, chân chính duy ngã độc tôn. Lý thiên sinh ta thật sự cần phải hào hào cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi, thiên đế cũng sẽ không cho phép ta thu hoạt được lực lượng bây giờ nếu như không phải ngươi. Thiên đế cũng không có khả năng cho phép ta chấp trưởng thiên đế chi kiếm càng sẽ không nhường rất nhiều đại đế. Đem lực lượng toàn bộ rót vào trong ta một thân hiện tại Ta có được hai đại thiên đế khí Càng dung hợp trên trời dưới đất Toàn bộ kỷ nguyên gần như tất cả đại đế lực lượng vào một thân Lý thiên sinh Ta ngược lại muốn xem xem Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu tư mệnh nữ đế Thất đại đệ tử Thờ gian cờ liên đều biến sắc Bởi vì hắn nói không sai Giờ khắc này thật sự là hắn là vô địch thiên hạ. Thậm chí, liền thiên đế đều có thể chém xếp thiên đế. Mặc dù chỉ là một cái hóa thân, một cái nhân cách hóa hình tượng. Nhưng hắn dù sao cũng là thiên đạo biến thành mà bây giờ. Nhưng cũng bị nhân vật phản diện đại đế đánh chết. Tư mệnh nữ đế lại biết. Đó cũng không phải bởi vì nhân vật phản diện đại đế lực lượng, mà là bởi vì lý thiên sinh lực lượng. Không có sai. Nếu như không có Lý Thiên Sinh thiên đảo không có lỗ thủng. Mà nhân vật phản diện đại đế lực lượng. Thậm chí lực lượng của mình. Sở dĩ siêu việt bình thường đại đế. Cũng đều là bởi vì cùng Lý Thiên Sinh nhân quả. Dính vào gì thường tính chất. Nhưng vô luận như thế nào. Hiện tại nhân vật phản diện đại đế. Đã đăng phong tạo cực. Không ai bằng. Duy nhất lo lắng chính là. Hắn có thể hay không là Lý Thiên Sinh Túc Địch Lý Thiên Sinh lực lượng. Siêu Việt rất nhiều đại đế vô số lần mà nhân vật phản diện đại đế. Mặc dù thôn phể rất nhiều đại đế lực lượng. Nhưng cũng bất quá là 100 tôn mà thôi. Đương nhiên, hắn ỷ trưởng lớn nhất cũng không phải là cách này chư thiên đại đế. Mà là hai đại thiên đế khí Thiên đảo hóa thân. Mỗi một vị thiên đế khí đều có được siêu việt ngàn vạn đại đế lực lượng, mà hắn nhưng lại hai tôn. Đến mức vị thứ ba, Lý Thiên Sinh mỉm cười tiện tay một chiêu. Thiên đế phong thiện đài liền xuất hiện ở trong hốn đồn. Phong đế bàng vẫn tại trên đó, mà đại đảo chi bút lại ở trong tay Lý Thiên Sinh. Nhân vật phản diện đại đế cười lạnh nói, thế nào? Ngươi cho rằng có thể khống chế cuối cùng này một đảo thiên đế khí chỉ tiếc Đây hết thảy cũng đều tại nằm trong kế hoạch của ta hắn tiện tay một chiêu Thiên đế phong thiện đài Vậy mà cũng đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn thiên đế bảo tỏa mới là hết thảy nắm sứ thiên đế bảo tỏa Mặt khác hai đại thiên đế khí Liên sẽ nhận ta làm chủ Hiện tại, tam đại thiên đế khí chủ nhân toàn bộ đều là một mình ta Lý Thiên Sinh, ngươi chắc chắn thua rồi Trong lúc nhất thời thiên địa trầm mặt Nhưng Lý Thiên Sinh không có chút nào bối rối Rất nhiều đại đế cũng đều lòng dạ biết rõ Lý Thiên Sinh còn có lực lượng của mình Lực lượng của hắn Vô số lần tại bất kỳ bên nào đại đế cho dù là nhân vật phản diện đại đế thôn phể rất nhiều đại đế Lại tay cầm tam đại thiên đế khí Nhưng lực lượng của hắn Có thể hay không siêu việt Lý Thiên Sinh Vẫn như cũ là cũng chưa biết số lượng Nhưng mà đúng lúc này Nhân vật phản diện đại đế cười như điên nói Lý Thiên Sinh Ta biết ngươi sau cùng cậy vào liền là của ngươi lực lượng Tương đương với vô số đại đế lực lượng nhưng rất đáng tiếc Ta biết ngươi bí mật lớn nhất Lực lượng của ngươi nơi phát ra Là tới từ đồ đề của ngươi cho nên Nếu như đồ đề của ngươi cảnh giới rơi xuống, lực lượng của ngươi cũng sẽ hộ tống rơi xuống mà những này đều tại nằm trong kế hoạch của ta. Ngươi cho rằng, ngươi có thể thông qua đế loạn cổ đảo, cầm tới đại đảo chi bút, liền có thể tùy ý phong đế không? Đây chẳng qua là ta bày bấy dập thôi. Quả nhiên, ngươi nhìn không được, đem thất đại đệ tử toàn bộ phong đế, chính mình cũng theo đó thu được tăng vọt lực lượng. Nhưng ngươi lại không rõ một cách đạo lý Cách gọi là đại đế Dù sao cũng là thiên đế phong thiện đài chỗ sắc phong đại đế Nói một cách khác Đại đế lực lượng đến từ thiên đế một bộ phận Mà thiên đế là thiên đảo hóa thân Ngươi lý thiên sinh Muốn phản kháng thiên đảo Nhưng lại nhường đệ tử tử cựu thiên đảo bên trong thu hoạch lực lượng Đây chính là ngươi thất bại lớn nhất căn nguyên bởi vì Ta tùy thời có thể lấy đoạn tuyệt ngươi thất đại đệ tử đại đế vị trí nhưng ta sẽ không như thế làm. Bởi vì. Lực lượng của ngươi đến từ đệ tử. Mà đệ tử lực lượng đến từ cựu thiên nói. Tương đương với. Lực lượng của ngươi cũng vẫn tại thiên đảo khống chế phía dưới. Chỉ cần tại thiên đảo khống chế phía dưới. Vô luận lực lượng cường đại cỡ nào. Vẫn như cũ sẽ bị thiên đảo khống chế. Mặt sát lý thiên sinh. Ngươi nhất định phải chết. Mà ta sẽ trở thành mấy thiên đạo Lý Thiên Sinh trả lời hắn chính là một câu. Ngươi nói xong sao đồ đề của ta đều là nhân vật chính 16 chương 448 đánh giết hết thầy chặt đức nhân quả Lý Thiên Sinh đối mặt nhân vật phản diện đại đế đốt đốt bức bách. Chính là một câu. Ngươi nói xong sao nhân vật phản diện đại đế lập tức biến sắc. Lý Thiên Sinh, ngươi. Lý Thiên Sinh cười nói. Ngươi nói nhiều như vậy Đơn giản là bởi vì không có nắm chắc tất thắng Cho nên mới điên cuồng cho mình tăng thêm lòng dũng cảm mà thôi Nếu như ngươi nói đủ rồi Chúng ta liền so tài xem hư thực Tới đi nhân vật phản diện đại đế nổi giận gầm lên một tiếng Tốt lý thiên sinh chết hắn đem thiên đế phong thiện đại cùng thiên đế bảo tỏa dung nhập tự thân Trong chốc lát lực lượng lại lần nữa tăng vọt Mà thiên đế chi kiếm trong tay Càng là bảo phát ra trước nay chưa có kinh khủng phong mang đây mới thực là gặp thần giết thần. Gặp Phật giết Phật tồn tại oanh hắn đem tất cả lực lượng. Đều bộc phát tại một kích này bên trong. Một kích này có thể đủ cải thiên hoán địa. Thậm chí. Phá toái toàn bộ thiên địa vũ trụ. Sửa đổi cả một cái kỷ nguyên tảo hóa dạng này một kích. Liền hướng phía Lý Thiên Sinh. Chàm kích mà tới. Lý Thiên Sinh bỗng nhiên đưa tay ra. Một thanh liền tóm lấy trong thiên địa này kinh khủng nhất phong mang thiên đế chi kiếm Lý Thiên Sinh vậy mà một cách tay liền đem trột vào lòng bàn tay mà lại. Này danh xưng giữa thiên địa chém giết hết thảy phong mang. Vậy mà không cách nào tổn thương đến Lý Thiên Sinh mảy may cái gì nhân vật phản diện đại đế. Lập tức cả kinh hồn phi phách tán không không có khả năng tuyệt đối không có khả năng Lý Thiên Sinh cười một tiếng. Tay cầm thiên đế chi kiếm phong mang. Lạnh nhạt nói Ta nói Khả năng Quanh hắn trở tay chính là một kiếm Đánh vào nhân vật phản diện đại đế thân thể bên trên Thiên hạ chi sư Lý Thiên Sinh một kích toàn lực vô cùng vô tận chúng sinh lực lượng Thất đại đệ tử lực lượng Lý Thiên Sinh lực lượng của mình Toàn bộ đều dung hội quán thông Hóa thành một kiếm này bên trong Xoẹp một tiếng Nhân vật phản diện đại đế thân thể từ đó đứt gãy ra, hóa thành hai đoạn Mà hắn trong thân thể dung hợp hai đại thiên đế khí Thiên đế phong thiện đại cùng thiên đế bào tỏa Cũng toàn bộ bị oanh kích ra Bị Lý Thiên Sinh tiện tay một chiêu liền đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn Tam đại thiên đế khí toàn bộ quy về Lý Thiên Sinh một người Nhân vật phản diện đại đế gầm thét liên tục Điều đó không có khả năng tuyệt đối không có khả năng A A A Lý Thiên Sinh cười nói Chuyện cho tới bây giờ Ngươi còn có lời gì nói hắn đang muốn đem cái này nhân vật phản diện đại đế triệt để đánh xếp Nhân vật phản diện đại đế bỗng nhiên hét lên Các ngươi còn chưa đồng thủ nếu như tùy ý hắn như thế náo xuống dưới Toàn bộ thiên đảo đều muốn lật đổ các ngươi tất cả đại đế Đều muốn vẫn là A trong nháy mắt Rất nhiều đại đế cũng đều biến sắc. Bọn hắn biết rõ, nhân vật phản diện đại đế nói tới chính là sự thật. Dù sao, bọn hắn chính là đi qua thiên đảo tác động mà tới. Mục đích chỉ có một cái. Đánh xếp Lý Thiên Sinh cho nên bọn họ động. Chư thiên vạn giới. Toàn bộ kỷ nguyên. Tất cả trăm tên đại đế. Cùng nhau đồng hướng phía Lý Thiên Sinh. Quanh gích ra chính mình trí cao thần thông. Vô thượng đế Pháp. Tuyệt thế đế khí tư mệnh nữ đế Thất đại đệ tử Thờ gian cờ lin Đồng thời cũng nổi giận gầm lên một tiếng Hướng phía rất nhiều đại đế phản kích mà đi Nhưng Lý Thiên Sinh chỉ là đột nhiên một kích thiên hạ chi sư bỗng nhiên phát ra Trong chốc lát trăm tên đại đế thế Tông Trong nháy mắt liền phá toái ra Hoàn toàn băng liệt tan giá một đảo kinh lôi bỗng nhiên gào thét mà đến Lý Thiên Sinh tiện tay chảo một cái Liên hóa thành vư vộ. Ô ngươi là lôi đình đại đế không sai Lý Thiên Sinh cười nói. Ở trong nhân thế. Ta còn đi qua ngươi tiên phủ. Không nghĩ tới. Ngươi thực sự muốn đối địch với ta. Lôi đình đại đế thở dài một tiếng nói. Chỉ trách ngươi cùng thiên đảo là địch Lý Thiên Sinh bỗng nhiên một đảo kiếm quang lướt qua. Chính là lôi đình nhất kiếm trong chốc lát. Lôi đình đại đế đầu một nơi thân một nẻo. Mà một đoàn chân chính lôi đình tổ khí, vạn lôi chi nguyên, lôi đình chi đế, từ trong người hắn dâng lên mà ra. Nguyên lai lôi đình đại đế bản thể chính là giữa thiên địa cuối cùng một đảo thần lôi hỏa chủng Đế lôi Lý Thiên Sinh mỉm cười. Sau đó liền đem cuối cùng này một đảo thần lôi hỏa chủng đế lôi. Trộp vào lòng bàn tay. Sau đó bỗng nhiên quán chú mà vào đại đệ tử tần lôi thể nổi trong chốc lát. Tần lôi thân thể đột nhiên tăng vọc, triệt để thăng hoa, hoàn thành tối trung cực tiến hóa giờ khắc này. Tần lôi mới thật sự là vạn lôi chi đế, vạn lôi chi tổ giờ khắc này. Lôi đảo triệt để đại viên mãn, đa tạ sư phụ tần lôi vui mừng quá đỗi. Mà tất cả đại đế thấy cảnh này, cũng bắt đầu khủng hoảng. Chạy trốn tứ phía Lý Thiên Sinh tiện tay chảo một cái. Liền đem hồng hoang đại đế nắm ở trong tay Đã ngươi đã không xứng hồng hoang đại đế xanh hào Dứt khoát liền vẫn lạc đi oanh hồng hoang đại đế thân thể liền nổ bể ra đến Một thân ma đảo đại đế pháp tắc Toàn diện bị Lý Thiên Sinh trột vào trong lòng bàn tay Trực tiếp quán trú mà vào phương nhiên thể nổi mà yêu tộc đại đế lại bị Lý Thiên Sinh đánh xếp về sau Đem một thân đại đế pháp tắc cho hàn bất lãng Phật môn thì là cho La Nguyên. Trung ương thánh vực cho Lâm Dực. Cái khác tán tu Đại Đế. Cũng đều bị Lý Thiên Sinh đánh chết bảy tám phần. Một thân Đại Đế Pháp tắc. Đều cho Diệp không. Cùng Lý Nhất Ước. Cũng có một chút. Cho Phở Gian Cờ Linh cùng tư mệnh nữ đế. Gia Thiên Đại Đế vẫn lạc. Hồng Mông Đại Đế vẫn lạc. Vĩnh Sinh Đại Đế vẫn lạc. Đấu La Đại Đế vẫn lạc. Chúa tể đại đế vẫn lạc Giữa thiên địa còn thừa còn lại đại đế Đã không đủ 340 tôn Tất cả đại đế cũng bắt đầu đào mệnh Mà Lý Thiên Sinh cũng lười đuổi theo Hắn lập tức quay đầu Một tay lấy nhân vật phản diện đại đế Trộp vào trong lòng bàn tay Ngươi tính kế nhiều như vậy Vì cái gì sẽ còn thất bại Ngươi biết không nhân vật phản diện đại đế Gầm thét liên tục Giải rua không thôi Lại vô luận như thế nào cũng vô pháp tránh thoát. Lý Thiên Sinh cười nói. Ngươi thay trời hành đảo. Nhưng là nhưng biết. Thiên đảo vô tình. Cũng không nên có bất kỳ biến hóa nào. Thiên đảo tuyên cổ có thường, vĩnh hằng bất biến. Nhưng khi ngươi cùng thiên đảo liên thủ. Vì đối phó ta thi triển các loại âm mưu vừa kế thời điểm. Thiên đảo liền đã mục nát xa đỏ rồi. Tỉ như đại đế vĩnh viễn không vấn lạc. Đây là thiên đảo pháp tắc Nhưng vì giết ta thiên đảo cải biến quy tắc của mình cho phép đại đế vẫn lạc Thế là thiên đảo xa đỏ rồi Tỉ như Thiên đế phong thiện đại bên trên Không nên tùy ý viết đại đế tính danh Sắc phong đại đế Nhưng các ngươi vì cách gọi là dẫn ta nhập câu Không tiếc đem cách này một quy tắc cũng cải biến Nhưng Có thể bị cải biến thiên đảo liền từ đây không còn là thiên đảo Cho nên thiên đế lực lượng cũng bị suy hiếu bằng không hắn cũng sẽ không vì ngươi giết chết. Nhưng nếu thiên đế lực lượng đều suy hiếu, ngươi làm sao lấy có tự tin? Chính mình còn có thể từ chỗ của hắn thu hoạch được giết ta lực lượng đâu lý thiên sinh tổng kết sống như cười nói. Một câu, ta lý thiên sinh một mực chính là ta lý thiên sinh. Nhưng ngươi cách gọi là thiên đạo lại đã không phải là quá khứ thiên đạo rồi. Cho nên ngươi làm sao lại thắng Lý Thiên Sinh một kích phía dưới, nhân vật phản diện đại đế cả người đều nổ tung ra. Hắn hoàn toàn chết đi, tan biến giữa thiên địa. Lý Thiên Sinh lập tức cảm giác toàn thân một trận nhẹ nhóm. Tựa hồ chấm dứt hết thầy nhân quả. Mà vào thời khắc này, Lý Thiên Sinh ngẩn đầu nhìn lên trời. Hắn cảm thấy một loại mời. Thiên đạo mời đồ đề của ta đều là nhân vật chính 16 chương 450 đại ghét cuộc thiên ngoại thiên lại khôi phục bình tĩnh. Lý thiên sinh trở thành thiên đạo chi sư, lực lượng thậm chí không hạn chế siêu việt thiên đạo. Tư mệnh nữ đế trong coi đế loạn cổ đạo cùng thiên đế phong thiện đài có thể nói là nắm hết quyền hành. Mà thờ gian cờ liên thì có được trên trời dưới đất sức mạnh khủng bố nhất. Đến mức thất đại đệ tử. Thay phiên ngồi lên thiên đế bảo tỏa. Từ đây toàn bộ kỷ nguyên, thiên địa vũ trụ, đều đều nắm trong tay bên trong. Lý Thiên Sinh trực tiếp đã thông thiên ngoại thiên thiên giới cùng trong nhân thế. Từ đó về sau, tam giới nhất thống. Lý Thiên Sinh đem mệnh danh là trời sinh thế giới mới. Thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận, tràn ngập tại toàn bộ tân sinh thế giới bên trong. Toàn bộ thế giới đều nhanh đón biến hóa hoàn toàn mới thoát thai hoán cốt, rực rỡ hẳn lên. Sinh cơ bừng bừng tại giữa thiên địa mới khắp nơi sinh ra mà ra Lý thiên sinh tại nguyên bản thiên ngoại thiên tư thiên mệnh điện tiếp tục ở lại Cùng tư mệnh nữ đế tiếp tục đồng tu Cảm ngộ thiên đạo Thất đại đệ tử từng cách tu hành đồng thời gián tiếp giữa thiên địa tiếp tục truy tìm lấy chính mình đại đạo Rất nhiều đại đế Tàn lùi sau đó toàn bộ thiên hạ đại thế dung chuyển không chịu nổi Thất đại đệ tử làm theo điều mình cho là đúng, rất nhanh liền đem tình thế ổn định lại. Tần lôi vì thiên đế, lại được xưng làm đạo tổ, lôi đế thống lính thế giới mới đảo môn. Hàn bất lãng danh xưng bất hủ yêu đế, bây giờ đã thống lính toàn bộ thiên hạ yêu tục. Phương nhiên thì là danh xưng mới hồng hoang đại đế, ma môn chi tổ thống lính thiên hạ ma môn. Lâm Dực thì là danh xưng trung ương đại đế thiên địa nhân chủ thống lính thiên hạ thế tục Hoàng Triều. Diệp không gieo rắc lấy sư phổ lý thiên sinh truyền thổ cho mới đảo thống, danh xưng tự tại đại đế tiêu diêu khắp thiên hạ. Là nguyên tiếp tục truy tìm lấy cực hạn lực lượng. Danh xưng vô địch đại đế. Tạm thời thống lính Phật môn. Đồng thời rời giặc tứ phương. Cùng chư thiên đại đế đò sức. Tiếp tục ma luyện lực lượng của mình. Đến mức Lý nhất ớt, thì là danh sưng hoàn mỹ đại đế. Hắn đồng thời không có cái gì cái khác hùng tâm tráng trí. Chỉ tiếp tục nghiên cứu lấy thần thông của mình. Vẫn tại vọng tưởng một ngày kia siêu việt sư phụ của mình Lý Thiên Sinh. Rất nhiều nguyên bản thân nhân bạn cũ cũng đều đi tới bên người. Phong tích vũ cùng tần lôi cùng nhau thống lính đạo môn, danh sưng đạo môn thánh nữ. Ngao Thanh Loan cùng Hàn Bất Lãng cùng nhau thống lính yêu tục, danh xưng Thanh Loan yêu đế. Đường Thanh Chỉ cùng Phương Nhiên cùng nhau thống lính Ma Đạo, danh xưng Trường Sinh Thanh đế. Tiêu Hồng Trần cùng Lâm Dực cùng nhau thống lính Trung ương Thánh Vực. Thiên giới chư thiên, nhân gian thế tục, danh xưng thế gian đại đế. Mác Viên cùng Chu Nhan cũng tới đến Lý Thiên Sinh bên cạnh. Lý Thiên Sinh phát ra từ đáy lòng vui vẻ. Chỉ bất quá Mark Vin ra hỏa này. Mặc dù thật vất vả phi thăng thiên giới. Nhưng vẫn như cũ chỉ là thiên tiên cảnh giới. Hiển nhiên mặc dù chăm chỉ một chút. Nhưng rất là có hạn. Đương nhiên đây đối với Lý Thiên Sinh mà nói cũng không có gì lớn. huống chi chính hắn cũng không thể so với Mark Vin mạnh bao nhiêu. Hắn trực tiếp đem hai người tu vi cũng đồng dạng tăng lên tới đại đế cảnh giới. Mác Vin danh xưng bà Kim Đại Đế Chu Nhân danh xưng Thái Nhất Đại Đế Cách khác rất nhiều bạn cũ cũng đều đi tới Lý Thiên Sinh bên người Huyện Thiên Đảo Tông trưởng giáo trí Tôn Vạn Lưu Quang Vạn Thành không huyên để hai người Bây giờ cùng tần lôi cùng nhau trưởng quản Thiên Hạ Đảo Môn Vạn Thành không bởi vì nhập ma Cũng sẽ thường xuyên tiến về ma đảo Chư Thiên Cùng phương nhiên tổng đồng làm việc nha Hảitắc Đinh Văn Diệu trưởng lão bây giờ bị lý Thiên sinh phong làm đan đảo đại đế danh Xưng thiên hạ luyện đan chi tổ Lý Thiên Sinh cùng tần lôi lão bằng gấu vân Thanh không bây giờ cũng đã trở thành thánh hoàng danh xưng Than không thánh hoàng trưởng quản lấy huyền Thiên Đảo Tông tại toàn bộ thế giới mới đảo thống Ly Hỏa Kiếm Tông Lâm Nhược Lam bây giờ danh xưng Ly Hỏa Thánh Hoàng trở thành Ly Hỏa Kiếm Tông thế giới mới trưởng giáo. Bởi vì Vân Thanh không vấn như cũ không thể bái lý thiên sinh vi sư, Lâm Nhược Lam còn đã từng đi an ủi hắn. Tiên sư đại nhân vì thiên hạ chi sư. Tự nhiên cũng là người ta chi sư. Có cái gì không vui đây này Vân Thanh không đành phải thôi. Cách khác rất nhiều cố nhân cũng đều có an bài, làm theo điều mình cho là đúng. Bởi vì Lý Thiên Sinh sáng lập thế giới mới, cho nên toàn bộ thiên hạ đại thế trong lúc nhất thời còn không an ổn. Các đại đệ tử một phương diện đi an ổn các phương đảo thống, một phương diện khác cũng tải tiếp tục tu hành. Không sai. Lý Thiên Sinh siêu thoát thiên đảo sau đó, cũng bắt đầu làm cho tất cả thế giới mới càng thêm phồn vinh càng thêm cường đại. Tùy theo mà đến chính là cảnh giới tiếp tục tăng lên. Hiện nay, Đại Đế cũng đã không phải là vô địch thiên hạ rồi. Ở tại bên trên, xuất hiện cảnh giới mới nhưng đến cùng là cái gì tất cả mọi người tại thăm dò bên trong. Lý Thiên Sinh mặc dù biết được, nhưng cũng không có đem công bố ra. Tùy ý thiên hạ chúng sinh thăm dò, mà Lý Thiên Sinh chính mình. ngẫu nhiên lại là sẽ thần du vật ngoại, nguyên thần thậm chí siêu thoát tại toàn bộ thế giới bên ngoài. Bắt đầu tại cao hơn vĩ độ thăm dò cùng du lịch Chính như hắn đối thiên đảo nói tới Thế giới cũng không phải là duy nhất Thiên đảo bên ngoài vẫn như cũ sẽ có càng nhiều cao hơn thiên đảo Thế là Lý thiên sinh đem bị ngạn chi chu thăng cấp Hóa thành siêu thoát chi chu ngẫu nhiên liền sẽ cùng tư mệnh nữ đế Tiến về thế giới bên ngoài ngao du Thăm dò thiên hạ Ở giữa bọn hắn thậm chí cũng phát hiện thế giới khác, cách khác vũ trụ, cách khác văn minh. Có một ít cùng thế giới mới tương tự, có một ít lại là khác biệt quá nhiều. Trong đó, Lý Thiên Sinh còn phát hiện hoàn toàn khác biệt phương pháp tu luyện. Tỉ như nói, vũ trụ biến thần thông tồn tại cái kia phương thế giới. Nơi đó chính là một cái tôn chính khoa học tu chân thế giới. Mà vũ trụ biến chính là cái kia một phương thế giới trí cao thánh pháp. Tỉ như có một ít thế giới, thậm chí không có bất kỳ cái gì tu luyện, chỉ tin tưởng khoa học. Cái này khiến tư mệnh nữ đế sật nảy cả mình, nhưng Lý Thiên Sinh lại là không hiểu cảm thấy thân thiết. Trong đó có huyền huyễn, có tiên hiệp, có khoa huyễn, có hồi hộp. Thậm chí có một ít, Lý Thiên Sinh chính mình cũng không phân biệt được, vậy rốt cuộc là một cái cái gì thế giới oan Nhưng vô luận như thế nào, đây đều là không có gì sánh kịp mới thú vị. Hắn ngẫu nhiên Thậm chí sẽ đem du lịch đoạt được Cùng thiên đảo chia sẻ Đúc xúc hắn học tập cho giỏi Mỗi ngày hướng lên Một ngày này Lý thiên sinh đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới Nơi này tên là Vô hạn thế giới Lý thiên sinh ngồi siêu thoát chi trục Cùng tư mệnh nữ đế vừa mới đến nơi này liền phát sát được mặt khác Một tổ cường đại vô cùng lực lượng Lực lượng này Thậm chí không ở chỗ này khắc Lý Thiên Sinh phía dưới cái này lập tức nhường hắn giật này cả mình. Giờ phút này bên tai lại chuyển tới một cái thanh âm. Hoan nghênh tiên sư đại nhân đến đây làm khách. Lý Thiên Sinh cùng tư mệnh nữ đế hai người đẩy ra mây mù nhìn lại. liền phát hiện một cái rộng lớn bao la hùng vĩ thế giới khác. Nơi này vô hạn rộng lớn chư thiên vạn giới đô thống làm một thể. Mà tại hai người trước người đứng vững một thân ảnh đang cười hiếp mắt nhìn qua chính mình ngươi là ta gọi Lý Sanh Dương Lý Thiên Sinh trong lòng hơi động Lý Sanh Dương danh tự này tựa hồ có chút quen tay Lý Sanh Dương chưa hề nói lời nói chỉ cười nói xin mời Lý Thiên Sinh tự nhiên kẻ tài cao gan cũng lớn Theo hắn đi tới một chỗ tên là Thiên Hoang Sơn Sanh Dương biệt thự địa phương Mà ở nơi đó còn có một tên dung mạo thanh lệ thoát tục, sáng tươi cười dịu dàng động lòng người nữ tử đang chờ đợi. Có khách hoan nghịn hoan Nghịnh Lý Xanh Dương cười giới thiệu nói cái này là thê tử của ta Lâm Anh. Lý Thiên Sinh rơi xuống siêu thoát chi chu cùng tư mệnh nữ đế đi tới trong biệt thự. Bốn người phân chủ khách mà ngồi, Lý Xanh Dương trình lên rượu ngon nhất đồ ăn. Lý Thiên Sinh lập tức vui mừng quá đổi. Hắn thật tốt ăn một bữa lớn sau mới hỏi Vì cái gì tên của ngươi như thế quen Tài Lý Xanh Dương cười nói Ta có cái bất thành khí nhi tử Ngay tại tiên sư đại nhân nơi đó tu hành Phúc Lý Thiên Sinh một miệng nước trà phun tới Ngươi nói là lão thất Lý nhất ước đúng vậy Nguyên lai là con của ngươi Khó trách Khó trách Lý Xanh Dương cười nói Tên kia rất khó dạy. À Lý Thiên Sinh Dương Dương đắc ý. Đổi lại đồng dạng lão sư. Chỉ sợ căn bản không có cách nào dạy. Trong thiên hạ. Chỉ sợ cũng chính là ta có thể làm lão sư của hắn rồi Lý Sanh Dương cười nói. Đa tạ đa tạ. Các đứa bé kia ngang bướng đến cực điểm. Ta cùng thây tử đều khó mà quản giáo. Tiên sư đại nhân có thể thu lưu hắn. Thật sự là hắn lớn lao phúc phận. Tư mệnh nữ đế khẽ cười nói. Lý nhất ước cách đứa bé kia ta gặp qua. Thiên phú đổ cao. Không gì sánh kịp. Dù là ta hiện tại chô du rất nhiều thế giới. Thực sự chưa từng gặp qua một người vượt qua hắn. Bất quá, bây giờ nhìn thấy cha mẹ của hắn lại là minh bạch một chút. Lý thiên sinh nhìn nàng liếc mắt. Có chút bất mãn nói. ngươi nói là cha mẹ của hắn lợi hại hơn ta lâm anh ôn nhu cười một tiếng. Quan sát Lý Thiên Sinh cùng tư mệnh nữ đế hai người. Cách kia trừ phi hai người các ngươi cũng sinh một đứa bé. Mới có thể so với thử một phen. Lý Thiên Sinh mặt mo đỏ ứng, tư mệnh nữ đế cũng đỏ bừng mặt. Lý xanh dương cười ha ha. Đều là cơ hộ vô địch thiên hạ người. Sẽ còn xấu hổ sao Lý Thiên Sinh bận biểu nói sang chuyện khác. Giả bộ cả dẫn nói. Ngươi nói cơ hộ là có ý gì chẳng lẽ ta sẽ không bằng ngươi sao Lý Sanh Dương cười không nói. Nhưng nét mặt của hắn nhưng nói rõ hết thảy Lý Thiên Sinh không khỏi giận tím mặt. Có bản lính ngươi gọi ta một tiếng sư phụ thử một chút Lý Sanh Dương. Không hộp. Hô ta liền bị lửa rồi. Lý Thiên Sinh. Đồ đề của ta đều là nhân vật chính 16 chương 451 bản hoàn tất cảm nghĩ hoàn tất vung hoa chúc mừng tác giả người máy Mark Vin lại hoàn thành một bộ khoáng thế tác phẩm đồ sổ. À, à, à, à, à, à, à, à, Đầu tiên cảm giác được chính là không có gì sánh kịp nhẹ nhõm Đương nhiên còn có cảm giác thành công. Quyển sách này tổng thể mà nói vẫn là tương đối hài lòng. Kéo dài bên trên một bản thiên phú quá cao làm sao bây giờ xa điêu phong cách. Chủ yếu vẫn là lấy khôi hài làm chủ Nói mấy cái bị độc xả chửi bậy nhiều địa phương Rất nhiều người chửi bậy nói rất nhiều nơi không hợp lý Ta nghĩ nói ở trong tiểu thuyết hài hước tìm kiếm hợp lý căn bản cũng không hợp lý Cái này trong sông sao cái này không trong sông còn có Nhất làm cho ta vô lực chửi bậy một điểm chính là Rất nhiều người chửi bậy nói ta bên trong rất nhiều kiểu đoạn đạo văn Đạo văn đấu phá thương không Đạo văn vĩnh sinh, xin nhờ quyển sách này vốn chính là vì chơi áp những này tác phẩm cùng kiều đoạn được không đây là bản chỉnh sửa sách tinh túy chỗ tồn tại. Các ngươi thế mà chửi bậy điểm này. Thật sự là tức chết ta rồi. Mời xem tên sách. Ta, đồ đệ đều là nhân vật chính. Nhân vật chính hai chữ có ý tứ gì. Chính là viết những cái kia bị người viết đã quen. Kinh điển nhân vật hình tượng và kiểu đoạn. Lấy ra làm ta chơi ác đối tượng. Mà nhân vật chính Lý Thiên Sinh. Cũng là bởi vì quen thuộc những này kiều đoạn cùng tác phẩm. Mới có thể đi làm theo y chang. Tìm kiếm những này cách gọi là nhân vật chính ván khuôn người. Đi thu làm đệ tử. Điểm này qua. Điểm thứ hai. Rất nhiều người chửi bậy nói. Nhân vật chính không giống như là lão sư. Không có lão sư uy nghiêm. Không có lão sư khí độ. Ăn điểm này ta thừa nhận. Bởi vì nhân vật chính vừa mới lúc bắt đầu căn bản cũng không có nghĩ tới làm lão sư A. Hắn chỉ là vì sinh tồn. Sau đó là trôi qua càng tốt hơn. Sau đó là trôi qua càng càng tốt hơn. Càng thoải mái hơn. Mới không thể không đi hoàn thành những nhiệm vụ này. Đương nhiên, về sau, hắn cũng cải biến rất nhiều. Hắn bao che khuyết điểm. Trên hắn miệng nói không lo lắng. Các đệ tử đều có nhân vật chính quang hoàn. Nhưng mỗi một lần cũng đều là đi theo. Hắn giúp đỡ tần lôi đánh phong tục. Giúp đỡ hàn bất lãng đánh yêu tục. Giúp đỡ phương nhiên đánh ma tùng. Giúp đỡ lâm dực sành chính quyền. Giúp đỡ diệp không báo thù rửa hận. Giúp đỡ la nguyên tăng lên lực lượng. Giúp đỡ lý nhất ước tìm kiếm mục tiêu cuộc sống. trầm rãi, ta cảm thấy hắn cũng tại thành thục. Chầm rãi cũng sống là cây lão sư. Thẳng đến đến thiên giới. Hắn phát hiện lâm rực một người ở thiên giới cũng có thể sống rất tốt. Sự sự ủng trọng. Mưu tính sâu xa. Mà lại thực lực cũng cường đại rồi. Cho nên mới buông ra những này các đồ đệ. Chính mình đi thiên ngoại thiên thăm dò. Đây là một lần khác chuyển biến. Đương nhiên còn có một cách chửi bậy. Nói đúng là càng về sau càng không buồn cười rồi. Ta này cũng thừa nhận, vừa mới bắt đầu khôi hài là cùng theo chơi áp các đồ để nguyên bản nội dung cốt truyện xây đi. Tần lôi ván khôn đương nhiên là tiêu viêm. Ta sửa lại từ hôn kiều đoạn, sửa lại lão ra ra kiều đoạn, sửa lại 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Cách này nhưng thật ra là quyển sách căn bản nhất hạch tâm tinh túy. Hàn bất lãng ván khôn là vững vàng đại sư huyên. Nhưng kỳ thật ta không chút nhìn qua quyển sách kia Chẳng qua là học xong cầu thả Mà Lý Thiên Sinh là đang chậm rãi nhường hắn trở nên chẳng phải cậu thả Đương nhiên Không phải rất thành công Phương nhiên nguyên hình là Phương Hàn Cách này thích ăn người Phương lão mà Tổng thể mà nói Lý Thiên Sinh đối với hắn cải tạo không lớn Trên cơ bản vẫn là dọc theo nguyên bản lộ tuyến tại đi Chỉ bất quá Lý Thiên Sinh sẽ sớm biết rõ nội dung cốt truyện. Chỉ đào hắn một chút. Lâm dực nguyên hình là tinh thần biến tần vỗ. Đây cũng là ta sớm nhất kỳ nhìn tiểu thuyết mạng một trong rồi. Năm đó thật sự như si như say. Cà chua đại đại cũng là ta cho rằng văn học mạng tác giả bên trong một người cường đại nhất. Diệp không nguyên hình là thần đông trong tiểu thuyết kết hợp thể. Diệp Phạm. Thạch hảo những này. Nhưng vấn đề tới, ta cũng không chút nhìn qua thần đông đại lão tiểu thuyết. Cho nên, miêu tả không phải rất tỉ mì, la nguyên ngược lại là không có nguyên hình. Hoặc là nói, hắn là nào đó một loại tiểu thuyết phán khuôn Chính là truy cầu cực hạn lực lượng, dùng bất cứ thủ đoạn nào cách chủng loại kia cường giả. Nếu như muốn ta nói, có điểm giống kiếm phế thiên hạ bên trong nhân vật chính, lý nhất ớt. Không cần nhiều lời. Là thiên phú quá cao làm sao bây giờ bên trong nhân vật. Lý sanh dương tri tử. Kế thừa đồng thời siêu Việt cha hắn thiên phú. Càng thêm cường đại. Chỉ bất quá hắn đến hậu kỳ mới xuất hiện. Không có gì phần diễn rồi. Tính cách cũng không có quá nhiều miêu tả. Tóm lại. Càng là về sau. Có thể là bởi vì nên viết kiều đoạn đều viết rồi. Cho nên... Cảm giác viết không thể viết Nhất là đến thiên giới sau đó Kỳ thật sửa theo ta lúc đầu kế hoạch Viết đến thiên hạ chi sư cái kia lớn Bản chỉnh sửa sách liền xem như kết thúc Lý thiên sinh trở thành thiên hạ tất cả chúng sinh sư phụ Đồng thời mượn nhờ hệ thống tăng phúc Thu được vô tận lực lượng Chiến thắng lúc đầu không có khả năng chiến thắng đại định Đây chính là kết cuộc sáng vẻ Chỉ bất quá Vừa đến chỗ ấy còn có mấy cái bí ẩn không có phá vỡ hai lần Số lượng từ quá ít quyển sách đầu tiên Ta viết 80 vạn chữ Độc giả nói với ta Không đến 100 vạn lời tính thái giám rất tốt Quyển này sách ta thề muốn viết đến 100 vạn chữ Cho nên Phía sau nội dung cốt truyện quả thật có chút lòng lẻo Người nói hắn thủy đi Ta cảm thấy cũng đều là cần thiết nhưng là nói không thủy đi Các ngươi thừa nhận sao cho nên ta vì không thủy đành phải tăng nhanh tốc độ thiên giới mấy chương liền đi qua rồi. Thiên ngoại thiên lập tức cũng kéo đến mắt cấp trực tiếp bắt đầu sau cùng đại đế chi chiến. Sau đó bàn giao nhân vật phản diện, bàn giao trận chiến cuối cùng. Bàn giao tất cả nhân quả. Sau đó kết thúc. Phía sau thật là vì viết xong mà viết. Rất nhiều nội dung cốt truyện trên cơ bản đều sơ lược rồi. Cho nên dẫn đến không dễ nhìn. Trọng yếu là không buồn cười rồi. Bất quá, ta thật sự tận lực. Ta thể ngấm lại còn có cái gì dễ nói. Quyển sách này thành tích cùng bản trước sách kỳ thật không sai biệt lắm. Khả năng hơi có chút tiến bộ do ta viết loại này xa điêu phong cách. Dù sao thủ chúng vẫn là có hạn. Khả năng ta dốc hết toàn lực. Cũng chính là như vậy thành tích. Bất quả ta đã rất thỏa mãn rồi. Ta vẫn là thích nhất nhìn các ngươi ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại a Tấu Trương nói thật sự là loại này xa điêu tiểu thuyết tốt nhất công cụ. Chỉ cần các ngươi phát ha ha ha ha ha ha ha chúng ta liền là bạn tốt. Hoàn tất vung hoa gặp lại Lý Thiên Sinh, gặp lại các vị các đồ để gặp lại các vị độc giả, chúng ta bản sau sách, gặp lại bản sau viết cái gì ăn. Có manh mối rồi, nhưng là còn không có cuối cùng xác định. Hẳn là không biết kéo quá lâu. Nhớ ký mở sách mới thời điểm đến cổ đồng AB. A. Cơn. Hơn. B. A. Cơn. Hơn. B. A. Cơn. Hơn.